Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 10 của truyện Quỷ Vương sủng Phi chương 91, sự tiệc Công chúa, đây là việc nô tài phải làm Mọi hành động của phượng tề đều tuân thù nghiêm ngặt bổn phận của mình Hiện giờ biết rõ mộ dung thất thất chính là nữ nhi của đại tướng quân cùng công chúa Trong số mọi người thì phượng tề là người kích động nhất Không nhiều người trong phủ biết rõ thân phận phượng thương Huyết mạch duy nhất của phượng thị gia tộc là mộ dung thất thất đã mất mà được lại Cho nên đối với người của phượng thị như lão đương nhiên là vui vẻ kích động nhất Mộ Dung Thất Thất xuất hiện, làm cho huyết mạch Phượng thị vốn đã chặn đứng giờ lại một lần nữa kéo dài, Phượng gia có hậu rồi. Điều này làm cho một người làm ở Phượng gia, sinh trưởng ở Phượng gia, đời đời đều thuần phục người Phượng gia như lão làm sao lại mất hứng đây? Phượng bá Mộ Dung Thất Thất tinh tường cảm nhận được sự cung kính của lão đối mình, cũng không cự tuyệt, dưới sự dẫn dắt của Phượng Tề đi đến phòng khách. Kính đức công công bên người hoàn nhan liệt đang ngồi ở đó thấy mộ dung thất thất đi ra vừa kinh diễm vừa kinh ngạc thất thần một lúc, sau đó kính đức mới phát hiện mình vô lễ, liền vội cúi đầu, đem thánh chỉ dơ cao lên. Hoàng thượng có chỉ công chúa không cần quỳ lạy nô tài cũng không cần tuyên đọc công chúa có thể trực tiếp mở ra xem. Mộ dung thất thất mở thánh chỉ ra ở trong đơn giản chỉ là ban cho một ít phần thưởng, sau đó khôi phục họ cho nàng. Hoàn nhan liệt tự hồ rất tôn trọng suy nghĩ của mộ dung thất thất trong thánh chỉ tự mình trưng cầu ý kiến của nàng hỏi mộ dung thất thất muốn gọi tên là gì. Mẹ là vào ngày mùng 7 tháng 7, lao lực thiên tân vạn khổ sinh ra ta ta vẫn gọi là thất thất A. Phượng thất thất tên này tự hồ không tệ Mộ dung thất thất trong lòng nghĩ vậy. Giả kính đức bận ruộn dùng bút ghi xuống. Lại thấy hoàn nhan liệt đem trường thu cung ban thưởng cho mình, mộ dung thất thất nhẹ giọng nói. Trường thu cung. Cung này không phải của Nguyệt Quý Phi sao? Ta không ở chỗ này. Hoàn nhan khang đứng bên cạnh mộ dung thất thất vừa nghe nói phụ hoàng muốn đem trường thu cung ban cho mộ dung thất thất trong lòng luộc bột rơi xuống. Trường thu cung trong lịch sử là chỗ ở của hoàng hậu, là nơi vinh sủng của cả hậu cung. Phụ hoàng làm như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ phụ hoàng nghĩ muốn nâng mộ dung thất thất lên? Công chúa, Nguyệt Quý Phi đã mất hoàng thượng cho người đem trường thu cung sắp xếp lại, sau này là nơi công chúa ở. Không cần phải làm như vậy, mộ dung thất thất lắc đầu, ta muốn ở Nam Lân Vương Phủ, ta không đi chỗ khác, quả nhiên, giống với suy đoán của Hoàng thượng, mộ dung thất thất không muốn ở trong cung, muốn ở Nam Lân Vương Phủ. Nhưng mà ý thứ của Hoàng thượng kính đức nuốt nuốt nước miếng nói. Công chúa ý của Hoàng thượng là, ngài nếu thỉnh thoảng vào cung ở một thời gian, có thể nghỉ tại trường thu cung. Trường thu cung này là nơi tôn quý kiểu dáng cung điện cũng như cảnh sắc đều đẹp nhất Hoàng cung, rất thích hợp với công chúa khiến công ta có thể tới chỗ ngoại tổ mẫu ở. Người trở về nói cho hoàng đế cựu cựu biết trường thua cung ta không cần. Ở nơi có người chết, rất xui. Mộ dung thất thất nói, khiến cho kính đức thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Tất cả nữ nhân ai mà không muốn tới ở trường thua cung, ai không hy vọng có thể trụ vững ở trường thu cung, trở thành chủ nhân của trường thua cung. Vậy mà vị trấn quốc công chúa này trực tiếp nói một câu xui, liền ném đi. Khi kính đức hồi cung ở trong ngự thư phòng đem lời nói của bộ dung thất thất lúc ở nam lân vương phủ nói cho hoàn nhan liệt biết trong lòng không yên, lo lắng hoàn nhan liệt sẽ nổi bão, không nghĩ tới đợi mãi cũng không thấy gì lại nghe thấy hoàn nhan liệt cười lớn nói. Ha ha ha ha, không hổ là nữ nhi của minh nguyệt, không hổ là cháu ngoại của chấm, tốt, tốt, đi theo hoàn nhan liệt lâu như vậy chủ từ lúc nào cao hứng, lúc nào thì phẫn nộ kính đức vẫn có thể nhận biết được. Nghe được tiếng cười này, xem ra hoàn nhan liệt thật sự yêu mến vị chấn quốc công chúa kia xem ra ngày vinh hoa phú quý của mộ dung thất thất tới rồi. Hoàng thượng, vậy trường thu cung này, giữ lại, cho người quét sạch sẽ, phân một đám người mới qua trông non, phải nhu thuận nghe lời. Chấm là thiên tử, lời vàng ý ngọc trường thu cung chính là nhà mẹ đẻ của thất thất nàng tuy thời đều có thể đến. Dạ, chẳng biết tại sao kính đức nghe giọng của hoàn nhan liệt lại thấy được sự sùng nịnh chưa từng có. Chỉ là thánh tượng nghĩ gì, hắn không dám đoán, hắn chỉ cần làm thật tốt bổn phận của mình là được rồi. Hoàn nhan liệt đem trường thua cung ban cho mộ dung thất thất tin này truyền ra, làm cho cả hậu cung gà chó không yên. Cái gì, bệ hạ đem trường thua cung cho mộ dung thất thất, lầm khả tâm nghe tin tức như thế, sững sờ tại chỗ, vốn nàng còn tưởng rằng Nguyệt Lan chi chết trường thu cung này liền rơi xuống tay mình, không nghĩ tới hoàn nhan liệt lại ban cho mộ dung thất thất nương nương, chấn quốc công chúa đã lấy lại họ, bây giờ là phượng thất thất. dư mama ở bên cạnh lâm khả tâm nói, tranh thủ thời gian giúp nàng vỗ lưng, khiến cho tâm tình của nàng dịu xuống. loảng xoảng chung trà của lâm khả lâm đổ lên trên mặt đất. bản cung mặc kệ nàng là cái gì, mama trường thu cung là chỗ nào? đó là nơi hoàng hậu ở à? người nói, hoàng thượng đây là có ý gì? Sự nổi giận của Lâm Khả Tâm sớm đã nằm trong dự liệu của Dư Mama, nàng vội vàng nói nô tỳ không dám đoán thánh ý, nhưng trong lòng lại nghĩ, người đã biết đó là nơi để hoàng hậu ở cái này còn phải hỏi sao. Hừ, Lâm Khả Tâm cắn răng, khăn tay trong tay đã bị xoắn thành dây thừng. Mama, ngươi nói ý của hoàng thượng, có phải là nói cho mọi người biết, hoàng hậu của quân vương tiếp theo chính là Phượng Thất Thất, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Nói cách khác ai chiếm được Phượng Thất Thất chính là hoàng đế kế nhiệm thấy lâm khả tâm nói như vậy dư mama tự hỏi chốc lát nhẹ gật đầu nương nương ngài nói có lý nói không chừng hoàng thượng chính là có ý thứ này vẫn là nương nương chi kỳ có thể hiểu được ý nghĩ của hoàng thượng dư mama định hót khiến cho tâm tình của lâm khả tâm khá hơn một chút phái người đến hỏi ngũ hoàng tử công chúa có đáp ứng dự tiệc hay không sau đó lại cho người đi mời nhị hoàng tử tiến cung Trong tĩnh tâm điện, lâm khả tâm tính toán làm sao để hoàn nhan nghị chiếm được tâm của mộ dung thất thất còn trong cảnh đức cung Lý Băng cũng giận tới mức lật bàn. Trường Thu Cung, đó là nơi một tiểu nha đâu có thể ở sao. Nàng ta cũng không nghĩ kỹ xem mình có bao nhiêu phân lượng. Nương nương, nghe nói chấn quốc công chúa cự tuyệt công chúa nói chỗ kia có người chết, rất xui, nàng mới không ở. Xuân đào bên người Lý Băng đem những tin tức tìm hiểu được tới báo cáo cho Lý Băng biết. Hoàng thượng không thức giận. Lý băng vừa nghe thấy thế, vội vàng truy vấn chuyện sau đó. Không có, xuân đào lắc đầu, hoàng thượng nghe xong rất cao hứng, còn nói công chúa cực kỳ giống minh nguyệt công chúa, sau đó vẫn muốn đem trường thu cung lưu lại cho nàng, nói trường thu cung này từ nay về sau sẽ là nhà mẹ đẻ của trấn quốc công chúa. Nhà mẹ đẻ, nhà mẹ đẻ. Lý băng trong miệng một mực nhớ kỹ từ này, đột nhiên, nhãn thần của nàng sáng lên. Bản cung đã hiểu. Nhìn đến chủ tử nhà mình trên mặt hương phấn, xuân đào có chút buồn bực. Nương nương, ngài hiểu cái gì? Hoàng thượng muốn thân càng thêm thân, muốn cho chấn quốc công chúa biến thành con dâu của hắn. Lý băng càng nghĩ càng cảm thấy cái này khả năng rất lớn. Mộ dung thất thất đã đến đến tuổi lập gia đình tự nhiên sẽ phải kết hôn. Hoàn nhan liệt sủng ái mộ dung thất thất như vậy, nhất định hy vọng con của mình có thể lấy nàng. Như vậy, rốt cuộc ai mới là người chọn lựa thích hợp nhất? Trường Thu Cung, Trường Thu Cung, Lý Băng nhắc đi nhắc lại hai từ này, bừng tỉnh đại ngộ. Trường Thu Cung là biểu tượng cho Hoàng hậu, Phượng Thất Thất làm chủ, nói cách khác phu quân của nàng, mới là tân Hoàng đế. Đúng, nhất định là như vậy. Lúc trước Hoàng thượng yêu thương Minh Nguyệt Công Chúa như vậy, hiện tại yêu ai yêu cả đường đi lối về, dĩ nhiên sẽ càng sùng ái Phượng Thất Thất. Hắn trước kia không chỉ nói qua một lần, hy vọng có được một nữ nhi của Minh Nguyệt Công Chúa, nhất định sẽ cho nàng tất cả những thứ tốt nhất trên đời. Hiện tại chấn quốc công chúa được nhận lại, hoàng thượng nhất định đối với nàng sủng đến cực hạn. Đối với nữ nhân mà nói, trên thế giới này vị trí tôn quý nhất chính là hoàng hậu. Đúng, đúng, Xuân Đào nhìn trên mặt hoàng hậu nương nương thần thái sáng lạng, đại khái cũng đoán được ý tứ. Nương nương tĩnh tâm điện bên kia đã cho ngũ hoàng tử đi mời chấn quốc công chúa tới thưởng trà. thưởng trà, nghe lâm khả tâm đã hành động, Lý băng cười lạnh một tiếng. Phượng thất thất được sủng ái, lấy được vinh hoa tôn quý vô cùng, như thế nào lại quan tâm tới một ly trà. Lý băng gọi Xuân Đào tới, ở bên tai nàng nhẹ nói mấy câu, Xuân Đào gật gật đầu, lập tức ra khỏi cảnh đức cung. Cẩm huyền cung, Đông phương lam nghe hoàn nhan liệt quyết định như vậy, nói liên tục hai tiếng hồ đồ. Hoàn nhan liệt đối với mộ dung thất thất yêu thương, bà có thể hiểu được nhưng nếu như vậy, không phải là biến mộ dung thất thất thành cái bánh thơm ngon cho mọi người thèm nhỏ rãi sao. Hoàng thượng chẳng lẽ không biết hắn làm như vậy sẽ dẫn tới mâu thuẫn càng sâu hơn giữa các hoàng tử sao? Hơn nữa ai ra không muốn thất thất gà vào hoàng gia, ai ra chỉ cần nàng hạnh phúc là tốt rồi. Nghe Đông Phương Lam nói như vậy, thanh cô đem những công nữ hầu hạ trong cung đuổi đi, đi tới bên người Đông Phương Lam. Tiểu thư có việc này, nô thì không biết có nên nói hay không? Thanh cô như vậy, Đông Phương Lam đoán nàng đích thị là có chuyện gấp lập tức gật đầu. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Thành công móc tay, dẫn theo một tiểu cung nữ tới diện kiến Đông Phương Lam. Tiểu cung nữ nhìn thấy Đông Phương Lam, lập tức quỳ xuống dập đầu. Thái hậu nương nương, nô tỳ oan uổng a Nô tỳ không có ám sát hoàng thưởng. Nàng là nhìn cung nữ lạ mặt trước mắt. Đông Phương Lam có chút buồn bực, cung nữ này là ai? Vì sao vừa đến đã kêu oan? Tiểu thư, nàng là người của trường thu cung, là cung nữ lúc trước hầu hạ Nguyệt Quý Phi Xuân Hạnh. Thực ra là ngày hôm qua, lúc thanh cô đi trường thu cung thăm hoàn nhan liệt đang bị thương Thấy được nữ từ có dung mạo tương tự hoàn nhan minh nguyệt Tuy rằng cô gái kia cuối cùng bị kính đức giết chết nhưng lại khiến trong lòng thanh cô nổi lên nghi ngờ Quả nhiên, buổi sáng hôm sau khi hoàn nhan liệt tỉnh lại, liền hạ lệnh sư từ tất cả mọi người trong trường thu cung Thanh cô thấy tình huống không ổn cuối cùng sử dụng mưu kế nhỏ cứu Xuân Hạnh hiện tại dẫn nàng tới chỗ Đông Phương Lam Con mắt Xuân Hạnh xưng đỏ như quả hạnh đào thanh âm nghẹn ngào trong mắt đều là sợ hãi. Nhìn tiểu cung nữ này có bộ dáng đáng thương như vậy, Đông phương lam cho nàng đứng dậy đáp lời, nhưng Xuân Hạnh nhất định không chịu chỉ luôn mồm kêu oan dùng cho Nguyệt Lan Chi. Tính tình nương nương rất tốt, bình thường chưa bao giờ trách phạt hại nhân, cho dù nô thì có làm sai chuyện gì, nương nương cũng là vẻ mặt ôn hòa, một câu nói nặng cũng không có. Nhưng bây giờ nương nương đột nhiên biến mất không bóng dáng, khắp nơi bên ngoài nói về nương nương, nói rằng nàng ám sát hoàng thượng nô tỳ thế nào cũng không khề tin. Thái hậu nương nương, nô tỳ nguyện ý dùng tánh mạng của mình đến đảm bảo, hoàng quý phi nương nương tuyệt đối không phải là người như vậy. Nàng mỗi lần nhìn thấy hoàng thượng thì giống như chuột thấy mèo, nào có lá gan hành thích hoàng thượng. Chuyện Nguyệt Lan Chi chết là chuyện không thể nào ngờ tới, những tiểu cung nữ đi theo nàng cũng không có nhiều lắm cho nên sẽ không ở trước mặt Đông Phương Lam vì nàng mà giải oan. Nghe xong lời nói của Xuân Hạnh Đông Phương Lam nhíu mày. Nàng chưa từng gặp qua Nguyệt Lan Chi, chỉ biết là Tần Phi được sủng ái nhất trong hậu cung. Từ khi Hoàn Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà chết Đông Phương Lam một lòng tu Phật không hề hỏi đến chuyện của hậu cung. Về chuyện hậu cung, Đông Phương Lam cũng đã nghe nói. Đơn giản là hoàn nhan liệt cách một khoảng thời gian sẽ chuyên sủng một nữ tử, làm cho hậu cung ghen thương huyên náo một phen. Chỉ là những chuyện này nàng cũng không xen vào, nên trong lòng cũng không có nhớ người nào. Trong hậu cung, đó là chuyện của các nữ nhân, không liên quan đến một cụ bà như nàng. Cho nên, vô luận hoàn nhan liệt sủng ai, thương ai, yêu ai, Đông Phương Lam đều không quan tâm, cho dù những phi tử kia ở trước mặt nàng định nọt, nàng cũng sẽ không nhúng tay vào. Dần đà, những phi tần kia cũng sẽ không đến tìm nàng làm chủ, bên tai cũng thanh tịnh đi rất nhiều. Đừng nói Nguyệt Lan chi, cho dù những nữ nhân trước mà hoàn nhan liệt sủng ái tại trường thu cung, Đông Phương Lam đều chưa thấy qua. Nàng nhiều năm ở trong chùa, cho nên lúc trở về cũng thích thanh tĩnh. Hơn nữa, hoàn nhan liệt tự hồ quá thiên vị những nữ nhân ốm yếu, những nữ nhân trong trường thu cung đều yếu đuối, trời nóng như vậy mà ra ngoài cũng mang theo mạng xa. Triều chuộng như thế, khiến Đông Phương Lam càng chướng mắt, cũng lười đi chịu kiến những phi tần kia. Miễn cho mỹ nhân quý giá kia thân thể yếu, nhiễm bệnh, lại làm dạn nước tình cảm mẫu tử bọn họ. Hôm nay, nghe Xuân Hạnh vì Nguyệt Lan chi kêu oan, hơn nữa thần thái kia không giống giả vờ, khiến Đông Phương Lam gật đầu, ý bảo nàng nói tiếp nữa. Xuân Hạnh nghẹn ngào, đem chuyện bình thường Nguyệt Lan Chi sợ hãi hoàn nhan liệt như thế nào, bị hẳn ức hiếp nhục nhã thế nào, lại làm sao mà để non, rồi mỗi lần hoàn nhan liệt tra tấn thế nào tất cả đều nói hết cho Đông Phương Lam. Nghe Xuân Hạnh nói, Nguyệt Lan Chi để non, là do hoàn nhan liệt trong lúc nàng mang thai cưỡng chế sinh hoạt vợ chồng. Hơn nữa sau khi đẻ non hoàn nhan liệt còn không thèm để ý tới thân thể Nguyệt Lan chi không khỏe Vẫn muốn hợp hoan, Đông Phương Lam chấn độc giống như căn bản Không biết hoàn nhan liệt thế này hoàng thượng sao có thể làm ra chuyện như vậy Điều này sao có thể Hồi Thái hậu nương nương, nô tỳ nói những câu này đều là thật Lão Thái y vẫn giúp nương nương khám chữa bệnh có thể làm chứng Thấy Đông Phương Lam hoài nghi lời nói của mình Xuân hạnh nóng nảy, lập tức dùng sức dập đầu xuống mặt đất Thái hậu nương nương, hoàng quý phi nương nương thật sự là oan uổng. Ngày đó sau khi hoàng thượng vào trường thu cung, nương nương kêu nô tỳ chờ ở ngoài điện. Chính là, hoàng quý phi nương nương sau khi đi vào cũng không có đi ra. Nương nương là người nhu nhược như vậy, lại bởi vì đẻ non nên thân thể bị thương, nàng làm sao có thể một mình rời trường thu cung. Càng không có khả năng ám sát hoàng thượng, thỉnh thái hậu nương nương minh dám. Xuân hạnh một lòng vì chủ tử mình giải oan, đầu nặng nề mà đập trên sàn nhà, sàn nhà rung động, không đầy một lát cái chán liền sưng đỏ trời ra, máu tươi theo mũi của Xuân hạnh mà rơi xuống, từng giọt rơi trên mặt đất. Thanh cô, đồng phương lam gọi thanh cô, thanh cô vội vàng giữ chặt Xuân hạnh, muốn đỡ nàng, không nghĩ tới Xuân hạnh còn quật cường nói. Thái hậu nương nương không đáp ứng yêu cầu của Xuân hạnh, Xuân hạnh sẽ không đứng dậy. Làm càn, Đông phương lam đập một trường trên bàn, người hiện tại là uy hiếp ai ra sao? Ai ra ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Người tới, đem cái tiểu cung nữ không hiểu chuyện này ra ngoài, loạn côn đánh chết. Thái hậu nương nương, hoàng quý phi thật là oan uổng a Xin Thái hậu nương nương minh xét. Thái hậu nương nương, ngài như thế nào không suy nghĩ. Vì cái gì trong 10 năm trường thua cung thay đổi những 9 vị quý phi, những nữ nhân lúc trước suốt cuộc là đi đâu. Thái hậu nương nương, mạng người quan trọng a Xuân hạnh cầu khẩn cũng không có được thương cảm của Đông Phương Lam. Thanh cô mặc dù có tâm giúp Xuân Hạnh, nhưng Thái hậu ra lệnh Thanh cô chỉ có thể cho người đem Xuân Hạnh dẫn đi. Chẳng bao lâu, đã có người tới nói Xuân Hạnh đã bị đánh chết. Trôn cất đi, Đồng Phương Lam xoay Phật Châu trong tay, cúi đầu chờ một lúc lâu thật lâu sau Thanh cô tiến đến, hướng Đông Phương Lam gật đầu, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Đứa bé kia có khỏe hay không? Có giấu đi được không? Chỉ là bị thương ngoài ra, nghỉ ngơi vài ngày thì tốt rồi. Thái hậu làm sao biết được trong cầm huyền cung của chúng ta có người của hoàng thượng. Hà ha, phổ thiên tri hạ mạc phi vương thổ, xuất thổ chi tân mạc phi vương thần. Khắp nơi dưới trời đâu cũng là đất nhà vua, xuất mặt đất ai cũng là tôi tớ nhà vua. Thiên hạ này đều là của hoàng thượng, huống chi là trong cung. Phật châu trong tay Đông Phương Lam xoay chuyển. Thành cô, ngươi tự mình chiếu cố xuân hạnh, đừng để cho người khác phát hiện ra nàng. Qua chuyện này, ai ra muốn đích thân hỏi nàng về chuyện trường thu cung. Trong ngự thư phòng kính đức ở bên tay hoàn nhan liệt nói mấy câu, hoàn nhan liệt bỏ tấu chương đang phê trong tay ra nói a Thái hậu tự mình đem xuân hạnh dùng trượng đánh chết. Không có nhìn lầm, xác định nàng đã chết sao. Hồi hoàng thượng đã chết rồi. Vậy là tốt rồi. Ha ha, không nghĩ tới nhà đầu kia lại có gan lớn như vậy, đi bẩm báo với hoàng thái hậu. Hoàng thượng thái hậu nương nương tuy không phải mẹ đẻ của ngài, nhưng đối với ngài cũng không tệ Hơn nữa chưa bao giờ hỏi đến chuyện trong hậu cung, kính đức thốt ra lời này, khiến hoàn nhan liệt nở nụ cười. Đúng vậy, mẫu hậu xác thực không tôi. Chuyện Xuân Hạnh, hoàn nhan liệt nói một câu, mọi người đều tự hiểu, không ai nhớ rõ trong trường thu cung đã từng có một cung nữ như vậy, không ai biết có một cung nữ bị thái hậu đánh chết cũng không có bất kỳ câu nghị luận nào. Thân phận của Mộ Dung Thất thất được công bố ra ngoài, không có bất kỳ lời đồn đại lung tung nào, cũng không có bất kỳ tin tức nào đối với nàng bất lợi, dư luận lại càng nhằm nhiều vào Lý Thu Thủy. Trong lúc nhất thời, trận chiến 15 năm trước ở Nhạn Đãng Sơn một lần nữa bị lật trở lại, càng nhiều người bắt đầu thăm dò nguyên nhân thất bại của Phượng Tà ở Nhạn Đãng Sơn. Đương nhiên, cái này hết thảy đều do có người đứng sau khởi xướng Phượng Thương. Tính tùng lâu, mộ dung thất thất lười biếng tựa vào trong ngực phượng thương tìm cái tư thế thoải mái nằm, lười biếng như con mèo nhỏ. Sau khoảng thời gian thống khổ lần trước hiện tại biết rõ thân phận của phượng thương, mộ dung thất thất có loại cảm giác như đang trong mây mù gặp được ánh sáng tâm tình thoáng cái rộng mở cộng thêm việc buôn bán ở sòng cá cực lãi đầy vàng bạc khiến cho tâm tình của nàng đương nhiên rất tốt trong miệng hát ra một điệu hát dân gian. So với mộ dung thất thất, trong lòng Phượng Thương lại đang lo lắng một việc chính là mục đích Hoàn Nhan liệt đem trường thu cung ban cho mộ dung thất thất. Đặc biệt là lúc trên đại điện ánh mắt long trẻ cảnh thiên cùng Hoàn Nhan hồng nhìn mộ dung thất thất quả là có tham muốn chiếm lấy, khiến cho tâm tình của hắn rất khó chịu. Thực hận không thể móc mắt của hai người này xuống. Vương ra, làm sao vậy? Thấy Phượng Thương nửa ngày không lên tiếng, mộ dung thất thất ngẩn đầu, bàn tay nhéo nhéo cái cằm của Phượng Thương hỏi. Chàng đang suy nghĩ gì a? Khanh khanh Phượng Thương nắm lấy tay mộ dung thất thất đặt ở bên môi, khẽ cắn ngón tay của nàng. Ta đang lo lắng, lo lắng, vừa nghe Phượng Thương nói như vậy, mộ dung thất thất lập tức nghiêm túc ngồi dậy nhìn Phượng Thương. Xảy ra chuyện gì rồi? Bộ dáng mộ dung thất thất khẩn trương, khiến cho tâm tình Phượng Thương khá lên nhiều tay đem lọn tóc trên chán mộ dung thất thất vén lên, ngón tay phủ lên vuốt ve nốt ruồi chu sa đỏ thẫm trên chán nàng nói. Khanh khanh, nàng đẹp như vậy ta lo lắng sẽ có càng ngày càng nhiều người, muốn cướp đoạt nàng với ta. Phượng thương ăn giấm chua, khiến cho bộ dung thất thất xì si cười một tiếng, nàng còn tưởng cái gì thì ra là cái này. Vương ra, trong lòng của ta chỉ có chàng, không có những người đó. Nói đến đây, mộ dung thất thất rời ngực phượng thương, dẫm lên mặt đất tiện tay cầm lấy một cái trống nhỏ, bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ nhẹ đánh lên mặt trống, mũi chân chìa xuống đất đi theo nhịp trống nhẹ nhàng nhảy múa, khởi động bờ vai cùng vòng eo của mình, ngón tay ngoắc ngoác hướng phía phượng thương. Trong lòng của ta chỉ có chàng không có bọn họ, chàng phải tin tưởng tình ý của ta không phải là giả, đôi mắt của ta vì chàng mà nhìn, lông mi của ta vì chàng mà mở cho tới bây giờ đều không phải là vì bọn họ. Trong lòng của ta chỉ có chàng không có bọn họ, chàng phải tin tưởng tình ý của ta không phải là giả. Chỉ có chàng mới là mộng tưởng của ta, chỉ có chàng mới khiến ta lo lắng, trong lòng của ta không có bọn họ. Từ ngày đó chàng cất bước về nhà, đêm hôm đó thỉnh thoảng ta đem chính mình mà hận mắng, chỉ trách lúc đó ta không giữ chàng lại, đem tâm giao cho chàng, cho chàng hiểu rõ, trong lòng của ta không có hắn không giống với một ít ca khúc trước kia của mộ dung thất thất bài hát này tiết tấu cảm giác đặc biệt mạnh mẽ mà nàng theo tiết tấu đập nhịp vặn vòng eo lúc nào cũng vớt cho phượng thương một cái mị nhãn khiến cho tim của phượng thương cũng thình thịch nhảy lợi hại nữ tử nhiệt tình này khuôn mặt tràn đầy ánh sáng trong ánh mắt khôi phục tự tin thường ngày còn hàm chứa yêu thương từ trong miệng nàng hát thủ khúc này tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía tràn đầy sức sống phượng thương chưa từng nghe qua giai điệu kỳ quái như vậy rồi lại lanh lảnh đọc thuộc lòng Cuối cùng, mộ dung thất thất xoay người, nhảy đến trong ngực phượng thương, nghiêm túc nhìn vào mắt của hắn. Chỉ có chàng mới là mộng tưởng của ta, chỉ có chàng mới khiến ta lo lắng, trong lòng của ta không có bọn họ. Mộ dung thất thất dùng phương thức thổ lộ này có mới lạ, hơn nữa ca từ kia liên tục nói lên tâm tình, đem nội tâm của nàng thể hiện ra như vậy, khiến cho chút ít lo lắng vừa rồi của phượng thương đều quét sạch. Cái tiểu nữ nhân này a thật là làm cho người ta không thể không yêu. Yêu, hơn nữa không có cách nào có thể thực kiềm chế. Trong lòng của ta cũng chỉ có nàng, khanh khanh. Mà kệ long chạy cảnh thiên, mà kệ hoàn nhan hồng, chỉ cần người trong lòng mộ dung thất thất là hắn, chỉ cần mộ dung thất thất kiên trì, hắn vì sao phải lo lắng đến những thứ kia. Nữ nhân tốt tự nhiên sẽ có người theo đuổi, nhưng mộ dung thất thất là nữ nhân của hắn, để cho lũ ruồi bỏ đáng chết kia đều cút hết đi. Nếu không biến, vậy thì hay hỏi xem đau của hắn có để cho không. Bởi vì mộ dung thất thất hát bài trong lòng của em chỉ có anh không có bọn họ khiến cho hai người càng thêm thân thiết. Nhìn nữ nhân ngày đêm mình tưởng nghiệm ở ngay trước mắt, ánh mắt như nai còn chớp chớp nội tâm Phượng Thương bắt đầu rục dịch. Nếu như có thể, hắn thật sự rất muốn mau chóng bổ nhào lên người mộ dung thất thất. Khanh khanh Phượng Thương nuốt nuốt nước miếng. Nếu như ta là nói nếu như, nếu như thân phận của ta thực sự là Phượng Thương, là Nam Lân Vương, mà nàng lại là Phượng Thất Thất vậy chúng ta đây làm thế nào tiếp tục? Đối với vấn đề của Phượng Thương cũng là điều khiến mộ dung thất thất suy nghĩ thật lâu Tuy nhiên hoang mang giữa hai người đã bị giải khai chỉ là trong mắt người ngoài Bọn họ vẫn là huynh muội ruột thịt a. Nếu như ở cùng một chỗ thì sẽ là chuyện lớn trong thiên hạ Vương gia, mộ dung thất thất tựa trong ngực Phượng Thương Không bằng đợi sau khi báo thù cho cha và mẹ xong Chúng ta lưu lạc thiên nhai, làm một đôi tình nhân khoái lạc ngao du thiên hạ đi Mộ Dung Thất Thất cũng tự hỏi qua vấn đề này, nàng không hy vọng thân phận của Phượng Thương bị lộ ra ngoài. Vạn nhất Tam Quốc không chịu buông tha cho huyết mạch của Hoàng Thất Tần Quốc Tiên Triều, đến lúc đó sẽ lại chịu một phen đuổi giết. Không bằng ẩn cư trong giang hồ, là một đôi thần tiên quyến lữ, vậy thật là tốt. Mộ Dung Thất Thất nói cũng chính là ý nghĩ của Phượng Thương. Hiện tại, Phượng Thương thật sự cảm thấy mộ dung thất thất chính là do trời ban ân cho hắn, trong lòng của hắn nghĩ gì, luôn bị mộ dung thất thất nói chúng, cảm giác tâm hiểu linh tê như vậy thật tốt. Khanh Khanh, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng như ngọc của mộ dung thất thất cùng cặp mắt Phượng như họa kia, Phượng Thương cuộn bách một hồi, trần chờ lúc lâu, mới thốt ra một câu. Khuya hôm nay ta có thể ngủ cùng nàng không? ôm Khanh Khanh ngủ cảm giác thật tốt à. Cái kia, nếu nàng không đồng ý ta có thể trở về. Một đại nam nhân ngượng ngùng nói ra ý nghĩ của mình, hơn nữa không dám cùng mình đối mặt chuyện này phát sinh trên người nam nhân yêu nghiệt này, khiến cho Mộ Dung Thất Thất muốn cười, lại càng thấy yêu thương Phượng Thương hơn. Mộ Dung Thất Thất không nói chuyện, khiến cho nội tâm Phượng Thương càng thêm quẫn bách ngượng ngùng. Hắn và Mộ Dung Thất Thất bây giờ đối với người ngoài là huynh muội, huynh trưởng tá túc cùng phòng với muội muội, đối với danh dự của Mộ Dung Thất Thất sẽ có ảnh hưởng. Tuy rằng hắn xác thực hiểu rõ ý nghĩ của mộ dung thất thất nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Nếu không vẫn là chờ tới khi chúng ta rời khỏi mảnh đất thị phi này rồi nói sau Phượng thương đứng dậy rời đi thời điểm ra tới cửa bị mộ dung thất thất từ phía sau lưng ôm lấy hắn. tịch thịch tâm của phượng thương nhảy rồn rập chẳng lẽ chẳng lẽ. Vương ra không thương ta sao. Mộ dung thất thất mang theo thanh âm u oán từ phía sau lưng phượng thương truyền đến, rõ ràng chán nản, mang theo u buồn nhàn nhạt nghe thấy vậy trong lòng phượng thương cả kinh, vội vàng giải thích. Không phải, khanh khanh ta không phải có ý tứ này. Ta nghe nói, nam tử nếu thật sự yêu nữ tử, nhất định sẽ tìm cách cùng nàng sớm chiều ở chung, một lúc cũng không rời, cũng nhất định sẽ vắt hết óc suy nghĩ xem làm sao cho cả thể xác và tâm của nàng đều hoàn toàn thuộc về mình, sử dụng đủ loại thủ đoạn trao đổi hoặc là chủ động hiến thân, biểu hiện của vương gia hiện tại, khiến cho nội tâm của ta rất khó chịu a Chẳng lẽ là ta đối với vương gia không có quá nhiều mị lực cho nên vương gia mới cho ta một bóng lưng lạnh lùng như vậy mà bỏ đi? Mộ Dung thất thất u án lên án, khiến cho Phượng Thương không làm được gì. Cái tiểu nữ nhân này, vì sao nàng lại không giống người thường như vậy? Rõ ràng đáp ứng hắn, lại bày ra một bộ dáng tiểu nữ nhi bị ủy khuất, khiến cho hắn muốn yêu thương cũng không thể. Vương gia chàng thật sự yêu ta sao? Phượng Thương xoay người thấy được trong mắt của Mộ Dung thất thất bịt kín một tầng sương mù nhàn nhạt. Đều nói nước mắt của nữ nhân là trời ban cho để làm vũ khí lấy nhô thắng cương Hiện tại vũ khí này đã bị mộ dung thất thất dùng trên người Phượng Thương Ta đương nhiên yêu nàng Phượng Thương biết rõ thân thể nhỏ bé trong ngực là đang làm nũng Lợi dụng hết thầy đặc quyền của nàng đến thu phục hắn Chính là hắn lại cố tình muốn bị lợi dụng như vậy Bởi vì kiêu mị của nàng, giọng nói của nàng, vẻ đẹp của nàng Chính là vì hắn mà nở rộ Cho nên hắn vui vẻ chịu đựng cam tâm tình nguyện trở thành tù binh của nàng Yêu ta thì liền lưu lại đi, đạt được mục đích mộ dung thất thất hướng môi phượng thương hôn, đợi lúc phượng thương nghĩ muốn hôn đáp trả lại nàng, mộ dung thất thất lại lui bước rời ngực phượng thương, rũi lưng một cái. Vậy hôm nay xảy ra nhiều chuyện ta muốn đi tắm rồi ngủ. Bước chân nhẹ nhàng như con mèo nhỏ, mộ dung thất thất rời khỏi tầm mắt của phượng thương, khiến cho hắn giờ khóc giờ cười. Lúc mộ dung thất thất xuất hiện lần nữa trên người đã thay đồ ngủ, mang theo mùi hoa thơm ngát. Mà phượng thương đã sớm nằm ở trên giường, chống đầu, xem sách trên tay, mãi đến lúc mộ dung thất thất xuất hiện mới buông ra. Ngủ ngon, không có bất kỳ do dự gì, mộ dung thất thất thoải mái nằm xuống chui vào trong ngực phượng thương. Đêm qua chính trong cái ôm ấm áp này, khiến cho mộ dung thất thất mới có một đêm ngủ ngon, không mộng mị như ngày thường. Ý thức được điểm này, mộ dung thất thất sốt cục khẳng định mình hoàn toàn tín nhiệm Phượng Thương, rằng hắn sẽ không khi dễ, không lừa gạt nàng, cho nên mới yên lòng mà để cho Phượng Thương lưu lại như vậy. Thăng trầm quá lớn suốt mấy ngày qua, khiến cho vừa lên giường, mộ dung thất thất đã hôn lên cặp môi đỏ mỏng của Phượng Thương, nói với hắn một tiếng ngủ ngon rồi nặng nề ngủ. Đứa trẻ này! Nhìn tiểu nữ nhân đơn thuần không chút phòng bị nào ở trong ngực mình, giống như hài từ khờ dại, khóe miệng còn mang theo nụ cười ngọt ngào, một loại cảm giác gọi là hạnh phúc tràn đầy trong lòng Phượng Thương. Vốn dĩ, nàng chính là tân nương của hắn A. Hiện tại đi một vòng lớn, nàng vẫn về tới ngực của hắn. Phượng Thương thật sự rất muốn khấu tả trời xanh ân sủng Tùy đã trải qua nhiều đau khổ như vậy, tuy hắn không có thân thể khỏe mạnh, nhưng là trời cao đối đãi với hắn không tệ cho hắn một tình yêu hoàn mỹ, cái này có tính là một loại bồi thường hay không? Mộ dung thất thất không biết Phượng Thương có nhiều tâm tình như vậy, nàng đã chìm vào trong mộng rồi. Cái ôm của Phượng Thương so với nàng tưởng tượng càng thêm ấm áp, càng làm cho nàng mê luyến, đã đâm đầu vào rồi, rốt cuộc cũng không thể ly khai. Ngày thứ hai sau khi chân tướng được vài trần, hoàn nhan liệt thậm chí còn chiêu cáo thiên hạ, mộ dung thất thất là nữ nhi của phượng ta cùng hoàn nhan minh nguyệt tên là phượng thất thất phong làm chấn quốc công chúa, ban thường trường thu cung làm nơi ở của chấn quốc công chúa. Chiếu thư này vừa đưa ra, dẫn tới vô số người nghi ngờ, người thông minh có thể nhạy cảm bắt được ý tứ thay đổi chính quyền trong thánh chỉ mà đông cung thái tử phi dư thi thi chính là một trong số đó. Từ khi Dư Thi Thi bị gỡ bỏ lệnh cấm, hoàn nhan hồng cũng không cho nàng tiếp xúc với nhi tử hoàn nhan kiệt nữa chuyện này náo tới trước mặt hoàng thượng rồi mới cũng chịu yên lặng lại cuối cùng hoàn nhan kiệt vẫn về bên người Dư Thi Thi. Mặc dù có hoàng tôn dựa vào, nhưng hoàn nhan liệt đưa ra chiếu thư này, khiến cho Dư Thi Thi nhạy cảm phát hiện ra một tia khác thường. Tuy lúc thân phận của mộ dung thất thất được công bố ra ngoài, Dư Thi Thi cũng không có tại hiện trường, nhưng những người ở đó không ai không kinh diễm mỹ mạo của mộ dung thất thất, đều nói nàng là mỹ nhân thế gian khó gặp, được thừa kế từ Hoàn Nhan Minh Nguyệt tụ hội mọi ưu điểm của cha mẹ. Những lời này truyền tới, Dư Thi Thi cũng nghe được một ít. Hoàn Nhan Minh Nguyệt là bực nào phong tư, Dư Thi Thi nhớ rất rõ ràng nàng kia một cái nhăn mày đều yêu nhã cao quý cộng thêm dung mạo như hoa như ngọc tính cách ôn nhu thân thiết khiến mọi người yêu mến bằng không tại sao lại là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đây thần là nữ nhi của hoàn nhan minh nguyệt mộ dung thất thất hẳn là cũng không kém hơn nữa ngày đó khi hoàn nhan hồng hồi đông cung thần sắc rất không thích hợp lại thêm chuyện xuân đào bên cạnh hoàng hậu tự mình đến đông cung đem theo mật chỉ của hoàng hậu cho hoàn nhan hồng điều này làm cho dư thi thi nhận ra chút gì trong đó Hôm nay, Hoàng thượng ban chiếu thư bố cáo thiên hạ, mộ dung thất thất biến hóa nhanh chóng, trở thành phượng thất thất hơn nữa còn là chấn quốc công chúa, ban cho trường thu cung, cái này là bực nào vinh quang. Trong lịch sử Bắc Chúa Quốc chưa từng có một vị công chúa nào có thể có được những thứ này, lại càng không cần bàn đến mộ dung thất thất không phải hoàng tộc, vẫn là khác họ. Hoàng thượng rốt cuộc là muốn gì? Tùy Dư Thi Thi là Thái tử Phi, nhưng nàng cũng không có từng trải như Hoàng hậu và Đức Phi trong hậu cung cho nên nhất thời đoán không ra hàm nghĩa sâu xa trong này. Thẳng đến khi nhận được thiếp mời của Đức Phi, mời nàng vào cung thưởng trà trong đó còn có mộ dung thất thất Dư Thi Thi mới phát hiện chuyện này không bình thường. Tĩnh tâm điện là tầm cung của Lâm Khả Tâm, mộ dung thất thất cũng không phải là lần đầu tiên tới chỗ này. Tuy Phượng Thương lo lắng cho mộ dung thất thất nghĩ muốn cùng nàng tới, nhưng mộ dung thất thất nói với Phượng Thương, nàng bây giờ là bác chu quốc chấn quốc công chúa, những người kia nếu muốn đối với nàng bất lợi, nàng có thể lợi dụng thân phận của mình, hảo hảo phát huyết cuối cùng chọc khiến Phượng Thương nở nụ cười, mới để cho nàng một mình tiến cung. Ai nha nha, mau tới nghe nói mộ dung thất thất đã tiến cung lâm khả tâm liền để người canh giữ ở ngoài tĩnh tâm điện thời điểm có người truyền tin mộ dung thất thất đã đến lâm khả tâm lập tức ở cửa tầm cung chờ mộ dung thất thất đợi nàng vừa xuất hiện lâm khả tâm liền cười nhanh đón thân mật lôi kéo tay mộ dung thất thất giống như bọn họ đã nhận thức nhiều năm cảm tình rất thâm hậu ở bắc châu quốc đã quen chưa khí hậu của chúng ta bên này không thể so với tây kỳ mùa đông dài ngươi phải tự chăm sóc chính mình thật tốt thiếu cái gì cho người tới chỗ ta ta kêu người chuẩn bị lâm khả tâm thân mật, khiến cho mộ dung thất thất nổi lên một tầng nổi da gà. Trong cung nữ nhân hỗn độn, nếu như không có chút ít phân lượng, thì không có khả năng đến được đây. Đức Phi sinh được hai hoàng tử tuy đã qua tuổi 40, nhưng ở trong hậu cung vẫn là nhân vật quan trọng, có thể thấy được nàng cũng là người có chút ít thủ đoạn. Đa tạ nương nương đã hao tâm tổn trí, ca ca đều giúp ta chuẩn bị xong rồi. Mộ dung thất thất mềm mại nói một câu, khiến cho lâm khả tâm vốn đang nhiệt tình, giờ nụ cười trên mặt cứng đờ qua một lúc lập tức lại mặt cười như hoa. Xem ta hồ đồ rồi, nam lân vương vô cùng yêu quý ngươi, ta lại quên mất cái này. Đi vào tĩnh tâm điện, mộ dung thất thất vừa ngồi xuống không đầy một lát, đã có người tới thông báo, nói nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đến đây vừa nghe nhi tử bảo bối đến lâm khả tâm nở nụ cười chân thật trên mặt khiến cho mộ dung thất thất không biết lâm khả tâm nở nụ cười rốt cuộc là vì hoàn nhan nghị hay là vì hoàn nhan khang nhi thần thỉnh an mẫu phi hoàn nhan nghị cùng hoàn nhan khang một trước một sau xuất hiện ở trước mặt mộ dung thất thất. Hai người này tướng mạo tương tự, dáng người cũng tương tự, chỉ là Hoàn Nhan nghỉ có chút yếu đuối, gầy hơn một ít, mặt cười ôn hòa, làn da trắng nõn, không giống Hoàn Nhan Khang khỏe mạnh săn chắc hơn nữa, trên khóe miệng luôn treo nụ cười lưu manh xấu xa. Nghị Nhi con đã đến rồi. Lâm Khả Tâm nhìn qua đứa con thứ hai, tuy nói mẹ luôn thiên vị con út, nhưng Lâm Khả Tâm lại yêu thương Hoàn Nhan Nghị nhiều hơn. Nhắc tới đứa con trai này, Lâm Khả Tâm như toát lên thần thái kiêu ngạo từ đáy lòng. Trong lòng lâm khả tâm, hoàn nhan nghị cái gì cũng tốt. Nhân phẩm tốt, tướng mạo tốt, thành tựu học tập lẫn, võ công đều tốt quả thực chính là nhi tử làm cho nàng kiêu ngạo. Khuyết điểm duy nhất là nàng không phải hoàng hậu, không thể cho hoàn nhan nghị thân phận thái tử. Đây là vết sẹo trong lòng lâm khả tâm cho nên nàng đối với hoàn nhan nghị càng thêm yêu thương. Mẫu phi còn cũng tới, người vì sao chỉ nhìn thấy nhị ca. Hoàn nhan khang sờ lên cái mũi, vẻ mặt bất mãn. Con nhà con không đem đến phiền toái cho bản cung đã tốt lắm rồi à. Lâm khả tâm đối với hai đứa con trai tỏ rõ thái độ mộ dung thất thất vừa xem liền hiểu ngay. Với mẹ này có thể nói là không phải bất công bình thường. Hoàn nhan khang trong mắt chợt lóe lên tia cô đơn, mộ dung thất thất nhìn được rõ ràng cũng vì hoàn nhan khang mà bất bình. Cùng là nhi tử, vì sao đối đãi khác nhau như vậy. Bất quá, lâm khả tâm càng đối với hoàn nhan khang như vậy. Mộ dung thất thất càng muốn làm ngược lại, lập tức thoải mái cùng Hoàn Nhan Khang chào hỏi. A Khang, làm sao ngươi giờ mới đến A? Ngươi không phải nói hôm nay dẫn ta đi dạo Hoàng cung sao? Kết quả chính mình tới muộn thật sự là nên phạt A. Hoàn Nhan Khang là hạng người thông minh, như thế nào không hiểu được lý do mộ dung thất thất như vậy, đó là do nàng bảo hộ mình. Hoàn Nhan Khang khóe mắt ẩm ướt. Một người là mẹ thân sinh, một người là mộ dung thất thất mới quen biết không bao lâu, vì sao mẫu phi không thể như mộ dung thất thất đối xử với hắn như vậy. Ta đây không phải tới chỗ nhị ca sao. Nhị ca vì sợ lạnh cho nên dậy trễ một chút. Hoàn nhan khang chịu đựng đem lệ ép trở về, lộ ra một nụ cười xấu xa. Miểu muội ngươi hôm nay thật là xinh đẹp. Trên đời này chỉ sợ không có nữ từ nào đẹp hơn so với ngươi a. Chật chật trước kia người nào còn bảo ta xấu xí à. Mộ dung thất thất ngừa đầu, vẻ mặt đắc ý, phảng phất như đang nói, ngươi hiện tại mới biết bản tiểu thư lợi hại sao. Mộ dung thất thất cùng Hoàn Nhan Khang nói chuyện thoải mái, không chỉ lâm khả tâm kinh hãi, mà Hoàn Nhan Nghị cũng vô cùng kinh ngạc. Đệ đệ này của hắn quần là áo lượt quả thực chính là hoàng tử mất mặt nhất trong Hoàng Thất Bắc Chu, vì sao mộ dung thất thất lại cùng Hoàn Nhan Khang quan hệ không thể. Thời điểm chứng kiến dung mạo của mộ dung thất thất, Hoàn Nhan Nghị sững sờ trái tim tạm thời ngừng đập. Trên đời này sao lại có nữ tử xinh đẹp như vậy? Hắn vì cái gì không sớm một chút nhận thức nàng. Chẳng lẽ đây mới là dung mạo thật sự của mộ dung thất thất sao? Khó trách, thấy hoàn nhan nghị nhìn chúng mộ dung thất thất lòng tham của lâm khả tâm thỏa mãn. Trước kia nàng còn đang suy nghĩ nên nói như thế nào để thuyết phục hoàn nhan nghị, vì ngôi vị hoàng đế nhất định phải làm mộ dung thất thất xung động đem tâm nàng bắt giữ. Hiện tại trong mắt Hoàn Nhan Nghị có một loại kinh diễm, khiến cho mẫu phi như nàng coi như sáng tỏ tâm nguyện. Nàng tốt xấu gì cũng là nữ nhân, ánh mắt nam nhân nhìn nữ nhân, cái loại tham muốn giữ lấy này, nàng cũng là người từng trải đối với mấy cái này đều hiểu rõ ràng. Chỉ cần Hoàn Nhan Nghị động tâm, hắn chủ động chuyện này liền dễ làm. Nghị Nhi còn không ra mắt biểu muội đi. Lâm khả tâm cố ý không có nói thân phận chấn quốc công chúa của mộ dung thất thất, chỉ một tiếng biểu muội đem quan hệ của hai người kéo gần. Biểu ngủi, lễ nghi của Hoàn Nhan Nghị vô cùng chuẩn mực, chữ ý cười không chạm tới mắt kia thì coi như hắn cũng là một nam nhân có phong độ. Chào huynh, đối với Hoàn Nhan Nghị, bộ dung thất thất hoàn toàn không có loại thân thiết như đối với Hoàn Nhan Khang. Nàng không thích người này, tuy nhìn có vẻ hào hoa phong nhã, nhưng giống như Hoàn Nhan Khang nói ca ca này của hắn là người thâm trầm vô cùng. chương 92, ghen Tuông Ngập Trời Thấy mộ dung thất thất đối với mình hoàn toàn không nhiệt tình giống như đối với hoàn nhan khang, hoàn nhan nghỉ trong lòng có chút buồn bực nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Đại khái là từ nhỏ những thứ lấy được đều là thứ tốt nhất ngược lại với đệ đệ hoàn nhan khang toàn dùng đồ hắn để lại cho nên tâm hắn lúc nào cũng cao cao tại thượng hiện tại đột nhiên bị mộ dung thất thất mặt lạnh nói chuyện thật đúng là không quen. Mộ dung thất thất đối với hoàn nhan nghỉ lãnh đạm, lọt vào trong mắt lâm khả tâm, lại nhìn mộ dung thất thất cùng hoàn nhan khang cười cười nói nói, khiến cho nàng có chút sốt ruột, chẳng lẽ hoàn nhan khang gần quan được ban lộc sớm ra tay rồi. Như vậy sao được, mộ dung thất thất chính là con dâu nàng xem chúng, là hoàng phi của hoàn nhan Nghị sao có thể gả cho hoàn nhan khang. Lúc này, trong lòng của lâm khả tâm đối với tiểu nhi tử hoàn nhan khang có một loại chán ghét. Đệ đệ đoạt thê của ca ca tâm kế như vậy, thủ đoạn như vậy, nàng thật sự nhìn lầm tiểu nhi từ rồi. Không nghĩ tới hoàn nhan khang bình thường cợt nhà, lại có dã tâm đối với ngôi vị hoàng đế thật sự là đáng giận. Mộ dung thất thất đem hoàn nhan nghị gạt ở một bên, chỉ cùng hoàn nhan khang nói chuyện không để ý gì tới hoàn nhan nghị, hắn định mấy lần nghĩ muốn chen vào nói chuyện nhưng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lần đầu tiên, một loại cảm giác thất bại trào dâng trong lòng hoàn nhan nghị hắn vô cùng không thích cảm giác như vậy. Đang lúc hoàn nhan nghị nghĩ muốn kéo gần quan hệ hơn với mộ dung thất thất thì một tiếng thái tử điện hạ đến. Thái tử phi nương nương đến, bảo châu công chúa đến, truyền tới khiến trong tĩnh tâm điện trở nên càng thêm náo nhiệt. Thời điểm dư thi thi cùng hoàn nhan bảo châu nhìn thấy mộ dung thất thất thì trong lòng hai nữ nhân lập tức dâng lên một loại cảm xúc hâm mộ ghen ghét cùng oán hẳn thiên hạ sao lại có người có bộ dáng xinh đẹp như vậy, thật sự là là muốn đem hai người bọn họ dìm xuống mà. Dù gì trước khi xuất giá dư thi thì cũng là mỹ nhân nổi danh Bắc Chu, nhưng cùng mộ dung thất thất so sánh thì nàng còn kém xa. Mà Hoàn Nhan Bảo Châu tại lúc nàng còn là mộ dung tâm liên tốt xấu gì cũng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân của Tây Kỳ, nhưng ở trước mặt mộ dung thất thất thì đến chính nàng ta cũng cảm thấy xấu hổ, bởi vì sự linh động như tiên tử trên người mộ dung thất thất kia là cái mà nàng thiếu sót nhất. Cảm tình của Hoàn Nhan Bảo Châu bây giờ đối với mộ dung thất thất đã không chỉ có oán hận như trước mà càng nhiều hơn là thù hận cùng với ý nghĩ muốn hủy diệt đối phương. Chuyện mộ dung thái cùng Lý Thu Thủy nàng đã nghe nói qua, không nghĩ tới mộ dung thất thất lại có thân phận cao quý như vậy, nàng cách xa không thể sánh bằng. Nguyên bản nàng còn muốn từ nay về sau đem mộ dung thất thất dẫm nát dưới chân, nhưng bây giờ xem ra đây chỉ là nàng một bên tưởng tượng hy vọng xa vời phượng biểu nguội hoàn nhan hồng từ sau khi đi vào con mắt một mực không có rời khỏi mộ dung thất thất ngày hôm trước mộ dung thất thất một thân cung trang hồng sắc nhìn đẹp không sao tả xiết mà hôm nay nàng lại vận một thân quần áo màu vàng nhạt trẻ trung tươi mát lại có một loại phong vị khác chào đại biểu ca đối đãi cũng giống như với hoàn nhan nghị mộ dung thất thất chỉ nhẹ giọng nói một câu không thân không sơ không xa không gần Thái độ của mộ dung thất thất khiến cho lâm khả tâm thoáng yên tâm thật tốt là thái độ của nàng đối với hoàn nhan hồng cũng như thế này, xem ra trong lòng mộ dung thất thất không có người trong lòng. Đối với thái độ của mộ dung thất thất, hoàn nhan hồng một chút cũng không để ý. Nữ nhân nha, nên có ca tính. Hắn nhận thấy sự xa cách của mộ dung thất thất cũng là một loại ca tính. So với những nữ nhân trước kia khi biết rõ thân phận thái tử của hắn, lại càng lao đầu vào thì tốt hơn gấp trăm nghìn lần. Biểu muội đến đây từ lúc nào? Vừa mới tới, a hoàn nhan hồng như có điều suy nghĩ nhìn hoàn nhan khang, lại nhìn qua hoàn nhan nghỉ, vừa muốn mở miệng, chợt nghe đến thanh âm của kính đức. Hoàng thượng giá lâm, hoàn nhan liệt đến đây. Trong lòng lâm khả tâm hưng phấn một hồi, lập tức mang người đến cửa tĩnh tâm điện ngânh giá. Đi theo bên cạnh hoàn nhan liệt là phượng thương. Lúc bãi chiều, phượng thương vẫn không yên lòng, nên cùng hoàn nhan liệt tới. Nhìn thấy mộ dung thất thất bình an vô sự, Phượng Thương mới nhẹ nhàng thở ra. Ca thời điểm mọi người đồng thời hành lễ, thì mộ dung thất thất như con chim nhỏ, bay về phía Phượng Thương. Đi ra ngoài mà sao không mặc ấm một chút, ấm lô đâu, làm sao không có mang theo. Phượng Thương cởi áo lông hồ, giúp mộ dung thất thất phù thêm rồi nắm lấy bàn tay nàng hà hơi cho bớt lạnh. Đây là tình cảm huynh muội khiến người bên ngoài hâm mộ, nhưng lại thấy có một tầng ý tứ cảm xúc khác đã từng là vợ chồng, hiện tại biến thành huynh muội, cũng không biết hai người này làm sao có thể biến chuyển tình cảm nhanh như vậy, bất quá xem hai người bọn họ thân mật tựa hồ so với huynh muội còn thân thiết hơn, xem ra đoạn tình cảm này không dễ dàng dứt bỏ như vậy. Trong mắt người khác, đây là cặp huynh muội có chút quái gì, ở trong mắt Hoàn Nhan Liệt thì là mừng rỡ, tình cảm của bọn họ tốt hơn nữa thân cận như vậy, khiến Hoàn Nhan Liệt có chút hâm mộ. Chứng kiến Phượng Thương cùng Mộ Dung thất thất như vậy, hắn lại nghĩ tới mình và Hoàn Nhan Minh Nguyệt từ đầu đến cuối hắn đối với hoàn nhan minh nguyệt tình cảm đều là trôn giấu ở trong lòng là vọng tưởng viền vong hiện tại phượng thương cùng mộ dung thất thất tình cảm tốt như vậy thậm chí hắn còn có cảm giác chi kỳ lý tưởng của hắn không có thực hiện được hiện tại huynh muội bọn họ lại có thể thực hiện được thật là tốt biết bao ít nhất hắn và hoàn nhan minh nguyệt đúng là kết thúc trong bi kịch giống với cảnh ngộ hiện tại của bọn họ nếu như lại bị chia rẽ đây chẳng phải là quá đáng thương sao Lúc trước hắn không được hạnh phúc nhưng hôm nay quyền lực của hắn có thể làm cho người ta hạnh phúc Hai người bọn họ thật tình yêu nhau, vậy thì cứ duy trì tình yêu của bọn họ a Hoàn nhan liệt lúc này đã sớm quên, mình chán ghét Phượng Thương như thế nào Càng chán ghét Phượng tà chiếm được tình yêu của Hoàn nhan Minh Nguyệt thế nào Mấy năm này, mỗi lần nghĩ đến Hoàn nhan Minh Nguyệt thành tân nương của người khác Lòng của hắn thật lạnh đem tất cả thủ đoạn báo thù dùng trên người Phượng Thương Lúc này, hắn đem những chuyện mình đối với phượng thương nhét vào sau đầu, hắn chỉ có thể nhìn thấy là một đôi nguyên ương số khổ. Giống như hắn năm đó, hoàn nhan liệt không chỉ một lần hận trong người mình và hoàn nhan minh nguyệt chảy cùng một dòng máu. Nếu như bọn họ không phải huynh muội hắn nhất định sẽ cùng phượng tà phân cao thấp nhất định sẽ chiếm được tình yêu của hoàn nhan minh nguyệt cùng nàng trở thành một đôi thần tiên quyến lữ. Nhưng hắn không thể cải biến được thân phận của mình, càng không thể thay đổi được vận mệnh của mình, đây mới là điều khiến hắn hận nhất. Hiện tại, chứng kiến Phượng Thương bước theo con đường giống hắn, cũng giống hắn năm đó, khiến hoàn nhan liệt có một loại cảm giác đồng bệnh thương liên. Bất quá, Phượng Thương so với hắn hạnh phúc hơn, bởi vì Phượng Thương yêu mến mộ dung thất thất đồng thời mộ dung thất thất cũng yêu mến hắn, bọn họ là lưỡng tình thương duyệt. Chỉ là bọn họ không thể thay đổi được dòng máu, bọn họ bất kể dẫy dụa như thế nào cũng đều không thể cải biến được thân phận huynh muội. Vì cái gì bi kịch luôn luôn tái diễn, nội tâm của Hoàn Nhan liệt nảy sinh một tia thương cảm, đó là sự đồng tình đối với cặp Uyên Ương Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, đồng thời cũng sinh ra một tia ủng hộ bọn hắn. Dù sao, ban đầu Phượng Thương đã từng thề, Nhược Thủy Tam Thiên thủ nhất biểu ầm, 3000 con sông cũng chỉ có thể múc một gáo nước. Ý nói trên đời người ngàn vạn ta chỉ yêu mình nàng. Mà hắn năm đó, không phải cũng giống phượng thương bây giờ sao. Hoàn nhan liệt nghĩ gì, phượng thương cùng mộ dung thất thất cũng không biết. Nếu như biết rõ, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Đều nói là gần vô như gần cọp tâm tư đế vương là khó đoán nhất, từ xưa đến nay đều như thế, mà hoàn nhan liệt cũng như thế. Thất thất đến để cứu cữu nhìn xem một chút. Hoàn nhan liệt từ ái hướng mộ dung thất thất ngoác tay, đợi nàng đến gần, hoàn nhan liệt một bên xem một bên gật đầu. Thật giống mẹ ngươi, dung mạo giống hệt mẹ cháu năm đó. Chẳng biết tại sao, mộ dung thất thất cũng không có nhìn thấy trong mắt hoàn nhan liệt có cảm giác chán ghét gì, ngược lại có thể phát giác được trong mắt người này thật sự có quan tâm cùng vui mừng. Thật là kỳ quái trong lòng mộ dung thất thất nổi lên nghi vấn. Nếu như chuyện năm đó thật sự là do hoàn nhan liệt làm, mọi thứ của phượng thương hết thảy đều là do hoàn nhan liệt ban tặng Vì sao thời điểm hắn đối với nàng lại có vẻ khoan dung như vậy Mộ dung thất thất nào biết đâu rằng, tại lúc nhìn thấy nàng cùng phượng thương ngập tràn tình ý đứng một bên Trong lòng hoàn nhan liệt giấy lên một tia đồng cảm với bọn họ, hơn nữa còn nảy ra một kế hoạch Hoàng thượng, vào bên trong ngồi đi, bên ngoài lạnh lắm Được, thất thất đi, đi vào, đừng đứng đây lạnh lắm Khí trời bắc chu chúng ta cũng không bằng được với Tây Kỳ. Hoàn nhan liệt đối với mộ dung thất thất quan tâm như vậy, khiến cho lâm khả tâm có chút khó chịu. Hoàng thượng dưới gối có nhiều nữ tử như thế, nhưng chưa bao giờ thấy hắn dùng gương mặt hỏa ái như vậy, thanh âm hiền lành như vậy đối đãi với bất kỳ kẻ nào, ngược lại khi ở trước mặt mộ dung thất thất lại như vậy. Phượng thị gia tộc đã được quá nhiều ân sủng, Phượng Thương nắm giữ quân quyền, chính là nhân vật muốn nắng có nắng, muốn mưa có mưa của Bắc Chu quốc, hôm nay lại có một mộ dung thất thất thế lực Phượng thị gia tộc kia chẳng phải là lên trời rồi hay sao. Vào đại điện, mộ dung thất thất cùng Phượng Thương ngồi xuống, tuy chỉ một lát không gặp, nhưng hai người đều cảm thấy như xa cách đã lâu. Mà hai huynh muội liếc mắt đưa tình, mọi người đều thấy rõ ràng, trong nội tâm càng buồn bực, chẳng lẽ huynh muội này thật sự không để ý tới luân thường đạo lý. Nam Lân Vương cùng biểu muội cảm tình thật tốt, thật khiến cho người ta hâm mộ. Hoàn Nhan Nghị hàm ý mở miệng, hắn không phải người mù ánh mắt của Phượng Thương cùng mộ dung thất thất tràn đầy tình cảm. Đây không phải cái huynh muội nên có, là uyên ương đi. Tùy Hoàn Nhan Nghị muốn kết hôn với mộ dung thất thất bởi vì có được mộ dung thất thất là có thể có được thiên hạ. Nhưng là hắn còn muốn lật đổ Phượng Thương. Dù sao một người cầm quyền khác họ đối với cả triều đình mà nói không phải là một chuyện tốt. Cho dù sau này hắn đăng cơ làm hoàng đế, mộ dung thất thất là hoàng hậu, Phượng Thương trở thành anh vợ hắn thì trong lịch sử cũng đã có nhiều người anh vợ mà mưu đồ đoạt vị rồi. Hắn sẽ không vì một nữ nhân mà buông xuống Giang Sơn. Vạn nhất mộ dung thất thất là con mồi xinh đẹp mà Phượng Thương thả ra, mà mục đích cuối cùng của huynh muội bọn họ là Giang Sơn Bắc Chu. Vậy hắn chẳng phải là thua thảm rồi sao? Hiện tại trong mắt hoàn nhan nghị xem mộ dung thất thất như cây hoa anh túc có độc khiến người ta bị nhiệt rơi vào cái bẫy do người khác sắp đặt sau đó khiến cho hắn mất cả trì lẫn trài. Nhưng nếu như hắn có thể lợi dụng được cây hoa độc này để đối phó với phượng thương hơn nữa có thể đoạt được quyền lực như vậy không phải công lớn rồi sao. Bất quá hoàn nhan nghị ngược lại đã quên quyền lực của phượng thương là do hoàn nhan liệt ban cho cũng đã quên thân phận của mộ dung thất thất là do hoàn nhan liệt cân nhắc. Hắn một lòng chỉ nghĩ muốn nhằm vào phượng thương cùng mộ dung thất thất lại không nghĩ tới người đứng đằng sau chuyện này làm sao có thể để cho chuyện này phát sinh. Cốt nhục chia lìa nhiều năm như vậy, hôm nay nhận lại nhau thân cận đó là đương nhiên. Nếu huynh muội ruột mà lạnh nhạt như vậy không phải quá mức cạn tình rồi sao? Thay phượng thương cùng mộ dung thất thất nói chuyện lại là hoàn nhan liệt. Điều này khiến hai người trong cuộc cảm thấy cực kỳ kinh ngạc càng khiến người khác thấy được sự sủng ái của hoàn nhan liệt đối với bọn họ. Chỉ một lát hoàn nhan hồng liền đưa ra quyết định nhất định phải đem mộ dung thất thất lấy về. Người này, là mỹ nhân hắn yêu mến, hơn nữa giá trị sau lưng người này, hắn lại càng thích hơn. Ngày hôm qua khi Xuân Hạnh đến Đông Cung tìm hắn, đã thay hoàng hậu nương nương truyền đạt những lời kia. Phụ hoàng ngươi một mực hy vọng mình có một nữ nhi giống Minh Nguyệt Công Chúa, hơn nữa cũng đã nói qua, nếu có nữ nhi như Minh Nguyệt Công Chúa, nhất định sẽ đem thiên hạ đưa cho nàng. Hôm nay, phượng thất thất xuất hiện khiến cho tâm nguyện của phụ hoàng đã được thỏa mãn, vô luận như thế nào, ngươi đều phải có được mộ dung thất thất, mặc dù không chiếm được tâm, cũng phải khiến nàng là người của ngươi, tới lúc đó, phụ hoàng ngươi sẽ đem thiên hạ này làm của hồi môn cho chấn quốc công chúa, đều tặng cho ngươi. Tùy hoàng hậu lý băng không được xùng ái, đây là sự thật nhưng hoàn nhan hồng biết rõ, nữ nhân ở bên cạnh phụ hoàng một thời gian dài, lại có thể nắm giữ phượng ấn, hơn nữa vị trí chưa bao giờ bị dao động nhất định là có năng lực của nàng. Vừa nghĩ tới trên cánh tay tuyết trắng của mộ dung thất thất kia vẫn còn dấu thù cung xa, hoàn nhan hồng càng kích động hưng phấn hơn nữa. Hắn gặp qua không ít nữ nhân có thể có da thịt như tuyết trắng như vậy, non mềm như vậy, mộ dung thất thất là người đầu tiên. Hiện tại vừa rồi, hoàn nhan nghị khiêu khích quan hệ của phượng thương cùng mộ dung thất thất như đôi nguyên ương mà không giống tình cảm huynh muội hoàn nhan hồng có thể tinh thường cảm giác được phụ hoàng đã có chú ý. Bởi vậy có thể thấy được huynh muội phượng thị ở trong lòng phụ hoàng rất có địa vị, hắn không thể không thừa nhận có đôi khi địa vị của phượng thương thậm chí còn vượt hơn cả mình. Nếu như, hắn có thể lấy được mộ dung thất thất vậy thì có nghĩa là, ngôi vị hoàng đế tới tay, gia nhân thương nhớ ở trong tay, lại có một anh vợ cầm quyền thiên hạ. Tuy cái anh vợ này cũng không nghe theo sự an bài của hắn, nhưng hắn có thể dùng mộ dung thất thất đến kiềm chế phượng thương A. Xem Phượng Thương biểu lộ như vậy, nhất định là đem mộ dung thất thất yêu thương trong lòng. Nếu hắn khống chế được mộ dung thất thất còn sợ không khống chế được Phượng Thương sao? Nếu tới lúc đó Phượng Thương có mưu phản, hắn cũng có thể đem mộ dung thất thất ra, dùng chuyện huynh muội bọn họ loạn luôn nói cho thiên hạ biết đến lúc đó Phượng Thương thân bại danh liệt đánh mất lòng dân cho dù hắn có năng lực cũng không có cơ hội trở mình. Bất quá, muốn có được mộ dung thất thất trước hết nhất định phải xử lý, người đang chiếm vị trí thái tử phi là Dư Thi Thi, phải làm cho nàng bị mất đi vị trí này, nếu không khiến cho mộ dung thất thất chịu thiệt làm chắc phi, phụ hoàng nhất định sẽ không vừa lòng. Nếu để phụ hoàng động thủ, không bằng chính mình động thủ, đến lúc đó nói không chừng còn có thể ở trước mặt hoàn nhan liệt lưu được ấn tượng tốt. Suy nghĩ của hai huynh đệ hoàn nhan hồng cùng hoàn nhan nghị Hoàn toàn khác nhau, mà suy nghĩ của hai nữ nhân Dư Thi Thi cùng Hoàn Nhan Bảo Châu này lại thật kinh người. Nhìn thấy mộ dung thất thất Dư Thi Thi thấy được nguy cơ trước nay chưa từng có. Trong mắt Hoàn Nhan Hồng có dục vọng nàng nhìn được rõ ràng, người nam nhân này tâm ngoan thủ lạt không từ thủ đoạn nếu như hắn một lòng muốn cầu hôn để có được mộ dung thất thất mà phế chuốt ngôi vị của mình, vậy làm sao bây giờ? Nàng bây giờ còn có thể dựa vào ai? Dư thi thi bởi vì thấy mộ dung thất thất uy hiếp tới vị trí của mình, mà đem mộ dung thất thất trở thành địch nhân số một còn Hoàn Nhan Bảo Châu thì hận tất cả của mộ dung thất thất. Trước đây, khi nàng ta là tiểu thư mộ dung phủ, đè xuống một đầu của nàng, mà hôm nay, nàng ta là bác Chu quốc Trấn quốc công chúa càng đem mình đè nặng hơn, điều này làm cho Hoàn Nhan Bảo Châu làm sao cam tâm. Vì cái gì số mệnh của mộ dung thất thất so với nàng lại tốt như vậy? Vì cái gì mỗi lần đều là mộ dung thất thất chiếm thưởng phong? Nàng không phục, hôm nay, hôn sự của Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Long Trải Cảnh Thiên còn chưa được mà mộ dung thất thất trong tương lai đã xác định chắc chắn sẽ là Hoàng hậu Bắc Chu Quốc. Cái này rõ ràng lại cao hơn nàng, điều này làm cho nội tâm của Hoàn Nhan Bảo Châu làm sao có thể chịu được. Từng lần bị mộ dung thất thất ức hiếp, bị mộ dung thất thất giẫm nát dưới chân cuộc sống như vậy khi nào thì mới có thể ngóc đầu lên được đây. Nàng không cam lòng, không cam lòng mọi chuyện mộ dung thất thất đều mạnh hơn nàng. Trên điện không khí quỷ dị, bộ dung thất thất đem ánh mắt mọi người thu hết vào đáy mắt, vô luận là hâm mộ hay ghen ghét oán hận, rồi căm thù không phục tính toán. Những thứ này làm cho nàng cảm thấy buồn cười, vốn là nàng không nghĩ sẽ tham dự vào bất cứ chuyện gì, nhưng bị hoàn nhan liệt đưa lên vị trí kia, lại không thể không đối diện với mấy thứ này, nghĩ như vậy, khiến nàng cảm thấy mình thật vô tội a Cái thân phận này mang đến cho nàng quá nhiều phiền toái thậm chí còn có thể mất mảng nếu như nàng không lợi dụng thận phận này chẳng phải là thẹn với những ánh mắt thâm trầm của những người kia sao? cữu cữu kính đức công công nói trường thu cung là cung điện đẹp nhất hậu cung có thật không? những cảm xúc trong ánh mắt mọi người trực tiếp khiêu khích mộ dung thất thất rồi. mọi người càng hâm mộ nàng được sủng ái thì nàng liền đem cái sủng ái này khiêu khích bọn họ. đúng a, làm sao cháu muốn đi xem? nghe giả ý tứ trong giọng điệu của mộ dung thất thất là có hứng thú với trường thu cung hoàn nhan liệt thật cao hứng. Ở trận chiến nhãn đãng Sơn lúc trước, Hoàn Nhan li lại giữ lại trường thu cung, mặc dù biết rõ đây là nơi ở của Hoàng hậu, nhưng hắn vẫn không chịu đem trường thu cung ban cho Lý băng Trong nội tâm của Hoàn Nhan liệt chỉ có Hoàn Nhan Minh Nguyệt mới xứng ở trong trường thu cung. Về sau, hắn đem Hoàn Nhan Minh Nguyệt an trí ở lăng mộ dưới trường thu cung, mới để cho những nữ nhân khác tới ở. Hôm nay, nữ nhi của Hoàn Nhan Minh Nguyệt là mộ dung thất thất đã trở lại, hắn đương nhiên muốn vật quy nguyên chủ, để cho mộ dung thất thất ở đó. Năm đó, hắn là cỡ nào hy vọng mẹ của nàng có thể ở lại chỗ kia tuy cái ý nghĩ này thực hiện không được nhưng cũng không có nghĩa là hắn từ bỏ Hoàn nhan Minh Nguyệt đã ngủ say nhiều năm như vậy cũng không chịu tỉnh lại nhìn hắn Nếu nàng biết nữ nhi của mình trở về rồi, nếu có thể để nàng nghe được chuyện xưa của mộ dung thất thất nghe được giọng nói của mộ dung thất thất Nàng có phải hay không sẽ tha thứ cho những việc hắn làm có phải hay không sẽ tỉnh lại Được, dù sao ngồi ở đây cũng rất buồn bực Mộ Dung Thất Thất vừa nói vừa đứng lên, Phượng Thương vô cùng phối hợp giúp nàng mặc áo choàng, lại cho người chuẩn bị ấm lô, đưa cho Mộ Dung Thất Thất một mực đợi nàng chuẩn bị cho tốt sau đó mới yên tâm. Cứ chỉ thân mật của huynh muội bọn họ khiến cho ánh mắt mọi người đều thay đổi, chỉ có trong mắt Hoàn Nhan liệt đều là mừng rỡ, dường như thấy được thời còn trẻ của mình cùng với Hoàn Nhan Minh Nguyệt. Các ngươi không cần đi, trẫm cùng Thất Thất đi. Thương Nhi cháu cũng nghỉ ngơi đi, có trẫm ở đó sẽ không ai có thể khi dễ Thất Thất. Đang lúc Phượng Thương muốn phù thêm áo lông hồ tính toán muốn cùng đi thì Hoàn Nhan liệt lên tiếng trực tiếp đem mọi người trừ mộ dung thất thất đều gạt bỏ ra ngoài. Hoàn Nhan liệt muốn một mình cùng mộ dung thất thất ở chung. Chuyện này khiến cho nội tâm Phượng Thương vang lên cảnh báo. Dù sao Hoàn Nhan liệt đối với Phượng gia làm quá nhiều chuyện độc ác nếu hắn đối mộ dung thất thất bất lợi này nên làm thế nào cho phải. Ca chờ ta trở lại. Mộ dung thất thất hướng tới Phượng Thương cười ngọt ngào cho hắn ánh mắt yên tâm. Nếu như hoàn nhan liệt muốn gây bất lợi cho nàng, nàng vừa vặn lấy đi thu cấp của hắn, xem như báo thù cho phượng tà và hoàn nhan minh nguyệt rồi cùng phượng thương sớm ngày rời đi mảnh đất thị phi này. Đi theo bên cạnh hoàn nhan liệt đoàn người tao nhã tới trường thu cung, thời điểm đến trước cửa trường thu cung, hoàn nhan liệt cho người dừng lại, chỉ cùng mộ dung thất thất hai người vào. Không thể không nói, khi mộ dung thất thất vừa nhìn thấy trường thu cung, liền cảm thấy đây là cung điện phồn hoa nhất vàng son lộng lẫy, so với đại điện của hoàn nhan liệt còn xa hoa hơn nhiều. Càng khiến cho mộ dung thất thất cảm thấy bất ngờ chính là trong nội cung của trường thu cung có đủ loại hoa mai. Mẹ của ta cũng yêu mến hoa mai. Mộ dung thất thất nhẹ vút đóa hồng mai, nhỏ giọng nói ra. Mộ dung thất thất nói liền gợi cho hoàn nhan liệt vô hạn mơ màng, ánh mắt nhìn mộ dung thất thất càng thêm ôn nhu. Giống như, nhiều năm trước Minh Nguyệt cũng một thân xinh đẹp như vậy, đứng ở trong mai viên, bộ dáng thanh tú động lòng người, khiến hắn cho đến nay cũng khó có thể quên được. Đúng a, Minh Nguyệt yêu nhất chính là hoa mai. Giọng nói của Hoàn Nhan liệt lúc này có chút tịch liêu cùng cô đơn, khiến nội tâm mộ dung thất thất cả kinh. Vì sao khi nói tới Hoàn Nhan Minh Nguyệt, trong giọng nói của Hoàn Nhan liệt lại tràn ngập ngữ điệu bi thương? Nghe nói hoàn nhan minh nguyệt lúc còn sống ca ca này đối với nàng rất sùng ái Hận không thể hái sao trên trời xuống cho nàng Sùng ái này là thật vậy vì sao hoàn nhan liệt lại muốn xếp đặt chuyện ở nhạn đãng sơn Vì sao lại tính kế vợ chồng phượng ta cùng minh nguyệt lại Vì sao đem cầu hận chút lên người phượng thương Trên người nam nhân này tràn ngập mâu thuẫn Rốt cuộc trong này có bí mật gì Làm sao vậy Thấy mộ dung thất thất nhìn mình chằm chằm Hoàn nhan liệt ôn hoa cười hỏi Hoàn nhan Minh Nguyệt là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, thân là huynh trưởng của nàng, lúc còn trẻ cũng là mỹ nam tử, mặc dù hiện tại già rồi, nhưng vẫn có khí độ phi phàm làm người ta không thể khinh thường. Cữu cữu trường thu cung này cháu rất thích từ nay về sau cháu sẽ thường xuyên tới chỗ này. Mộ dung thất thất nói như vậy, khiến cho tâm tình hoàn nhan liệt thật tốt. Hắn nhất định phải đem tin tức tốt này nói cho Minh Nguyệt đầu tiên, cho nàng biết rõ, hắn tìm được nữ nhi của nàng rồi, tìm được bảo bối của nàng rồi. Mộ dung thất thất ở trường thu cung một hồi lâu, hoàn nhan liệt một mực đứng ở bên người nàng, giới thiệu cho nàng hết thải trường thu cung. Khi đi đến chỗ ở của Nguyệt Lan Chi trước kia, mộ dung thất thất phát hiện chỗ này đã bị niêm phong lại. Cháu nói xui xẻo nên chẫm sai người niêm phong. Dù sao chỗ này lớn như vậy cháu có thể chọn được chỗ mình yêu thích để ở đi. Ừm, mộ dung thất thất gật đầu quay đầu nhìn lại tờ giấy đỏ vàng ở bức niêm phong kia, rồi mới theo hoàn nhan liệt rời khỏi trường thu cung. Mặc dù nói lần này tiến cung là do lâm khả tâm hẹn, nhưng cuối cùng cũng không nói được với mộ dung thất thất lời nào, đã bị hoàn nhan liệt đưa đi trường thu cung rồi ra khỏi hoàng cung. Phượng thương nghe nói mộ dung thất thất đã trở về vương phủ chưa nói hai lời, liền lập tức đuổi theo. Mà nhất cử nhất động của hoàn nhan liệt khiến cho trong lòng lâm khả tâm càng thấp thỏm không yên. Hoàng thượng đây là ý gì? Rõ ràng khách là do nàng mời đến, nhưng chỉ ở trong tĩnh tâm điện ngồi trong chốc lát, khiến nàng cũng không kịp để cho hoàn nhan nghị cùng mộ dung thất thất bồi dưỡng cảm tình, đã bị hoàn nhan liệt đưa đi, sao còn để cho kính đức tự mình hộ tống mộ dung thất thất hồi vương phủ. Chẳng lẽ trong tĩnh tâm điện có mãnh thú sao, lo lắng mộ dung thất thất bị nàng ăn, hay là trong lòng hoàng thượng có ý khác? Đối với tâm tư đế vương, lâm khả tâm phỏng đoán rất nhiều lần cuối cùng nhận định trong lòng hoàn nhan liệt địa vị thái tử vẫn là không thể dao động, hoàn nhan liệt xem thấu thủ đoạn của nàng, mặc dù không có nói rõ nhưng lại trực tiếp ngăn chặn bộ dung thất thất cùng hoàn nhan nghị tiếp xúc đây không phải rõ ràng thiên vị cho hoàn nhan hồng sao. Xem ra, phải dùng chút ít thủ đoạn. lâm khả tâm trong nháy mắt nghĩ tới hoàn nhan khang. Dường như hoàn nhan khang cùng mộ dung thất thất quan hệ rất thân thiết, hoàng thượng đã muốn cản trở như vậy cũng đừng trách nàng dùng phương pháp khác để đạt được mục đích. Cái ngôi vị hoàng đế này phải là của nghị nhi, chỉ có hoàn nhan nghị của nàng mới là thích hợp nhất cho vị trí kia. Bị hoàn nhan liệt cho người đưa về Nam Lân Vương Phủ, vừa mới đi, mộ dung thất thất liền gặp được hai người quen. Một là Long Trẻ Cảnh Thiên, một là bạch cước Nguyệt. Hai người này xuất hiện, khiến cho mộ dung thất thất có chút kinh ngạc. Mộ dung tiểu thư, người thật là nữ nhi của phượng tà tướng quân cùng minh nguyệt công chúa. Nhìn thấy gương mặt lạ lẫm kia, bài cức nguyệt hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Đã nghe nói chuyện của mộ dung thất thất bài Cước nguyệt có loại cảm giác bị người ta lừa gạt. Đúng vậy, trong mắt bài cức nguyệt có chút phức tạp, mộ dung thất thất đoán không ra cũng xem không hiểu. Chỉ là vì sao trong ánh mắt bài Cước nguyệt lại có một loại hận gì đó. Người lừa ta bài cước nguyệt trước giờ luôn ôn nhu, bây giờ giọng nói vút cao, ngữ điệu trở nên bén nhọn. Ta coi ngươi là bạn tốt, không nghĩ tới ngươi lại lừa ta. Bước nguyệt ta cũng vừa mới biết, ta không thích nghe. bài cước nguyệt giống ra những lời này, hung dữ nhìn mộ dung thất thất. là ta mù nhận sai bằng hữu. từ nay về sau ta không còn là bằng hữu của ngươi, ta cũng không với nổi chấn quốc công chúa. vứt xuống những lời này, bài cước nguyệt chạy ra khỏi nam lân vương phủ. Bạch Nguyệt, Mộ Dung Thất Thất muốn đuổi theo, mới ra cửa đã không thấy bóng dáng của Bạch Cực Nguyệt, tình huống của Bạch Cực Nguyệt khiến cho Mộ Dung Thất Thất rất lo lắng, cuối cùng nhìn thấy Như Ý, vội vàng gọi hắn lại. "Như Ý, thay ta bảo vệ Bạch tiểu thư, ta sợ nàng làm chuyện điên rồ Nghe nói chuyện của Bạch Cực Nguyệt, Như Ý gật đầu, ra khỏi Vương phủ tìm kiếm Bạch Cực Nguyệt. "Ngươi có biết Bạch tiểu thư tại sao lại như vậy không?" Long trẻ Cảnh Thiên đi sau Mộ Dung Thất Thất, thấy nàng vẻ mặt lo lắng, giải thích Ước Nguyệt là nhớ Nguyệt cha của bạch tiểu thư lúc nàng sinh ra, trong lòng nghĩ tới lại là một nữ nhân khác, người nọ chính là mẹ của ngươi, Minh Nguyệt công chúa. long trải cảnh thiên nói như vậy, khiến cho bộ dung thất thất hiểu ra, nhớ tới khảo nghiệm lầu thứ sáu kia, bạch cức Nguyệt cũng nói qua những lời này. Cha, mẹ thật sự chỉ là thế thân của nữ tử kia thôi sao? Ước Nguyệt là nhớ Nguyệt, chẳng lẽ cha thật sự không quên được nữ nhân Minh Nguyệt kia sao? Cha, mẹ đợi ngài nhiều năm như vậy, ngài vì sao nhẫn tâm như thế? Con gái kỳ thật rất chán ghét cái tên ức nguyệt của mình, bởi vì con gái. Đau lòng mẹ, thì ra là thế, mộ dung thất thất đã hiểu. Khó trách trong mắt bài cước nguyệt có chứa hận ý đối với nàng, sợ là nàng vì mẹ của mình mà bất bình a Việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi đừng quá tự trách. Bài tiểu thư thông tình đạt lý, sẽ nghĩ thông suốt thôi. Nhìn mộ dung thất thất rất để ý bài cước nguyệt long chạy cảnh thiên một bên nhẹ giọng an ủi Chỉ hy vọng như thế mộ dung thất thất trong lòng nghĩ. Nàng đem bài cức nguyệt như bằng hữu chân chính mà đối đãi, không muốn mất đi người bằng hữu này Nếu như bởi vì ân oán của đời trước mà ảnh hưởng đến tình bạn giữa các nàng, nàng không muốn như vậy Cũng may có như ý đi theo, bài cức nguyệt cũng sẽ không gặp chuyện không may Mộ dung thất thất thoáng yên lòng, nhìn long chạy cảnh thiên tĩnh vương gia, người hôm nay tới, có chuyện gì sao? Ta là đặc biệt đến cảm tạ ân cứu mạng của công chúa Lời nói không rõ ràng của Long Trạch Cảnh Thiên khiến mộ dung thất thất không hiểu thấy nàng không hiểu, Long Trạch Cảnh Thiên đành phải nhắc nhở. Lúc trước ta bị người đuổi giết là công chúa đã cứu ta, khi đó công chúa nói mình là độc tiên nhi. a thấy Long trẻ Cảnh Thiên kể chuyện năm xưa, mộ dung thất thất nhẹ giọng cười. Chỉ là tiện tay mà thôi, vương gia không cần chú ý. Tuy trong lòng công chúa chỉ là việc nhỏ, nhưng trong lòng bồn vương vẫn đem ân tình này ghi tạc trong lòng. Long chạy cảnh thiên tiến lên một bước người được hương táo trên người mộ Dung thất thất nhất thời trong lòng rung động. Không sai, hắn sẽ không buông tha cơ hội này. Hoàn hảo, bọn họ còn có cơ hội. Vương ra là tính báo đáp ta sao. Mộ Dung thất thất lùi một bước nàng không thích người khác gần sát chính mình như thế, ngoại trừ phượng thương. Mộ Dung thất thất sút lui khiến Long chạy cảnh thiên cười khổ. Xem ra trước kia đắc tội với nàng không nhẹ cho nên lúc này một cơ hội cũng không chịu cho hắn. Đúng vậy, ta nghĩ muốn báo đáp công chúa, nhưng không biết nên báo đáp như thế nào Rất đơn giản, thứ nhất bản cung yêu tiền, tùy lúc trước vương gia xác thực cũng đáp tạ 50 lượng hoàng kim Nhưng nếu vương gia cảm thấy cùng thân phận của ngươi không xứng, ngươi có thể báo đáp thêm Thứ hai, bản cung mệt mỏi, muốn ngủ, phiền toái vương gia di giá, bản cung phải về ngủ buồn Hai điểm này, triệt để ngăn chặn miệng long trẻ cảnh thiên Hắn còn muốn nợ nhân tình, còn muốn nếu mộ dung thất thất cùng phượng thương không thể Hắn có thể thuận thế mà lên cưới mộ dung thất thất Không nghĩ tới đối phương lại lấy ra hai yêu cầu này Một là trả thù lao, hai là cút đi Nữ nhân này thật không để cho hắn mặt mũi Tiên nhi thấy mộ dung thất thất xoay người đi Long chạy cảnh thiên nâng tay giữ chặt cổ tay mộ dung thất thất Tiên nhi cho ta một cơ hội nữa được không? Nàng vốn cùng ta có hôn ước Nếu không có chuyện xảy ra thì nàng đã là vương phi của ta rồi Buông tay Mộ Dung Thất Thất muốn giật tay lại, không nghĩ tới tay Long Trẻ Cảnh Thiên như gông xiềng, đem nàng một mực khóa lại. "Không buông." Long Trẻ Cảnh Thiên cắn răng, nhìn chằm chằm dung nhan xinh đẹp động lòng của Mộ Dung Thất Thất. Bổn Vương đã từng buông tay một lần, khiến cho Bổn Vương mất đi tình cảm chân thật cùng nàng, hôm nay thật vất vả mới có cơ hội, lúc này đây Bổn Vương tuyệt đối sẽ không buông tay, tuyệt đối không. Không đợi long chạy cảnh thiên nói xong, một thân ảnh màu trắng đứng trước mắt hắn Sau một khắc long chạy cảnh thiên cảm thấy bụng đau đớn, trực tiếp bị đạp bay Phịch một tiếng, nặng nề đập xuống trên mặt đất Người tới, đóng cửa thả chó phượng thương nắm cả vòng eo của mộ dung thất thất Mắt lạnh nhìn long chạy cảnh thiên Hắn chỉ đến chậm một lát thôi, không ngờ lại có con rùi Thanh thử như vậy, cư nhiên còn nắm cổ tay của mộ dung thất thất Đây là của hắn, của hắn, khụ khụ. Long trải cảnh thiên ôm lấy bụng thống khổ cuộn mình thành một đoàn trên mặt đất Hắn không nghĩ tới phượng thương lại đột nhiên xuất hiện Càng không có nghĩ tới một cước của phượng thương lại lợi hại như vậy Đau nhức tê tâm liệt phế theo bụng hắn truyền đến Một cước kia thật sự là dùng hết sức a. Hiện tại phượng thương còn mở miệng nói một tiếng đóng cửa thả chó Phượng thương đem hắn cho là cái gì Vương ra, ngài là tự mình đi, hay để chúng ta đuổi đi Phượng Tề mang theo người vây quanh bốn phía Long Trạch Cảnh Thiên, cả đám đều hung giữ chừng mắt nhìn Long Trạch Cảnh Thiên, phảng phất là như đang đợi hắn nói ta không đi sau đó kết phường đem hắn đuổi ra bên ngoài. Vương gia của một nước bị người đuổi ra ngoài, chuyện này cỡ nào dọa người. Long Trạch Cảnh Thiên dẫy rộ tự đứng lên, nói, bồn vương tự mình đi. Ra đến cửa chính vương phủ, Long Trạch Cảnh Thiên một lần nữa quay đầu lại nhìn mộ dung thất thất. Tiên nhi ta sẽ không từ bỏ nàng, ta tuyệt đối sẽ không buông tay. Cốt trong giọng nói của Phượng Thương rõ ràng mang theo tức giận, mà thanh âm này rơi vào tai của Long Trẻ Cảnh Thiên lại làm cho lỗ tai hắn xé rách đau nhức Long Trẻ Cảnh Thiên vội vàng bịt tai, bộ dáng muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu. Dầm không đợi Long Trẻ Cảnh Thiên thuận khí cửa chính nam lân vương phủ đã dầm một tiếng đóng lại, đem hắn triệt để ngăn lại ngoài cửa, rốt cuộc nhìn không tới thân ảnh của mộ dung thất thất. Ta sẽ không buông tha, nàng là của ta, ta sẽ không buông tha. Long chạy cảnh thiên nắm chặt tay, hung hăng quay đầu lại một lần nữa nhìn cửa chính màu đỏ rực. Mộ dung thất thất là tân nương hắn nhận định, hắn sẽ không buông tha, vĩnh viễn cũng không buông tha. Trong tính tùng lâu, phượng thương ghen tuông lồng lộn, một ngụm cắn lấy vành tay mộ dung thất thất như tiểu động vật tức giận phát tiết bất mãn của mình. Vương gia ta cùng hắn thật sự cái gì cũng không có chàng phải tin tưởng ta. Bên tai khi nóng hầm hập, khiến toàn thân mộ dung thất thất run run, vội vàng trốn tránh. Hừ. Nàng gọi hắn vương gia, gọi ta cũng là vương gia, ta cũng không biết vương gia trong miệng nàng rốt cuộc là người nào. Phượng thương ôm hai tay, thở phì phì bĩu môi, gương mặt vốn trắng trẻo trong suốt bởi vì phẫn nộ mà nhiễm hồng sắc giống quả táo chín, làm cho người ta nhịn không được muốn âu yếm. Mà gặp con người yêu nghiệt kia, lúc này cũng hỏa khí mười phần, bên người khanh khanh của hắn có nhiều ruồi bỏ như vậy, chỉ cần nghĩ tới long chạy cảnh thiên đuổi tới vương phủ còn bắt cổ tay của nàng, bảo hắn làm sao không thức giận. Phượng thương tức giận lại đáng yêu, khiến mộ dung thất thất không thể làm gì khác hơn là đi qua ở trên mặt hắn hôn nhẹ một cái. Nếu không ta gọi chàng là gì, chàng thích gọi gì, không bằng gọi là thương, thương thương, tiểu thương thương, thương yêu, thương cưng. Mộ dung thất thất nói liên tiếp rất nhiều biệt danh, sắc mặt phượng thương mới khá hơn một chút. Dù sao ta cũng không cần phải xưng hô khác biệt gì. Tính ra ta vẫn chỉ phân vân không rõ lắm vương ra là nàng gọi ta, hay là gọi long trạch cảnh thiên thôi. Phượng Thương nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất biết rõ hắn hoàn toàn là bị chuyện của Long Trạch Cảnh Thiên làm tức giận, không nghĩ tới nam nhân này ghen lại lớn như vậy. Bất quá khen, chứng tỏ là hắn quan tâm đến nàng, đây là một chuyện nên cao hứng. Nếu nam nhân không quan tâm tới ngươi thì vô luận ngươi làm cái gì, cho dù ngươi chạy theo hắn, hắn đều không để ý tới. Nếu không, chúng ta thuê người hung hăng giết hắn." Mộ Dung Thất Thất đề nghị, làm cho Phượng Thương vỗ tay khen hay. "Được a." Nghe nói ma vực ám sát là lợi hại nhất, khanh khanh, không bằng chúng ta mời sát thủ ma vực ám sát long chạy cảnh thiên, nàng xem thế nào. Phượng thương nói tới ma vực, khiến cho khóe mắt mộ dung thất thất không khỏi run dày trong chốc lát, phượng thương rốt cuộc nghe được cái gì. Có phải hắn biết mình là độc tiên nhi rồi? Nếu như hắn biết mình là nữ nhân trong truyền thuyết giết người như nguế kia, sẽ nghĩ như thế nào? Từ từ còn chưa phải lúc đừng giết hắn, dù sao hắn còn đang ở Bắc Chu Quốc, nếu như xảy ra chuyện gì Tây Kỳ khẳng định sẽ tìm Bắc Chu gây phiền toái. Không đợi mộ dung thất thất nói xong, Phượng Thương lập tức sửa lời, hào tâm lưu lại cho long chạy cảnh thiên một mảng. Đang lúc mộ dung thất thất tự hỏi, Phượng Thương vì sao đột nhiên chuyển biến thái độ thì cái cằm Phượng Thương dán tại trên trán của nàng. Khanh khanh trong lòng của nàng chỉ có thể có ta có biết không? Vừa nghĩ tới nàng yêu người khác, lòng của ta liền đau như đau cắt. Khanh khanh, nàng đã thành một phần trong sinh mệnh của ta, nếu như mất đi nàng, ta không biết phải làm sao mới tốt. Những lời nói xúc động như vậy kỳ thật cũng là lời mộ dung thất thất muốn nói, không nghĩ phượng thương lại nói ra trước. Thương, ta sẽ không yêu người khác bởi vì chàng đã lấp đầy tim ta rồi, ta dung không được người khác nữa. Cho tới bây giờ, mộ dung thất thất chỉ có thể dùng lời nói như vậy thổ lộ nội tâm của mình, mà trong thần sắc kiên định cùng ánh mắt nhô tình như nước của nàng, khiến cho những lo lắng trong lòng phượng thương dần dần tan đi. Vậy là tốt rồi, phượng thương nhắm mắt lại, hôn lên trán của mộ dung thất thất. Buổi chiều, phượng thương ở trong thư phòng triệu kiến nạp lan tín. Đi tra thân phận của Vương Phi, nạp lan tín vừa đến, phượng thương liền ném cho hắn một tờ giấy, nhìn nội dung trên trang giấy, nạp lan tín không khỏi như mày. Vương gia, ngài là nói, vương phi có thể là độc tiên nhi của ma vực. Người trước đi thăm dò long trẻ cảnh thiên, hắn đã từng bị người ta ám sát cha ra rốt cuộc hắn được ai cứu. Nếu như là độc tiên nhi, như vậy độc tiên nhi chính là vương phi. Vừa nghĩ tới chuyện ban ngày nghe được trong lòng phượng thương liền có một loại bất an. Nếu như mộ dung thất thất là độc tiên nhi, này có thể giải thích được vì sao quang hoa công tử lại vung tiền như rác mỗi lần đều đặt cửa trên người mộ dung thất thất. Nghe giang hồ đồn, độc tiên nhi cùng quang hoa công tử là một đôi tình lữ, nếu mộ dung thất thất là độc tiên nhi, vậy quang hoa công tử này là ai? Bọn họ trong đó rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Nếu như bọn họ thật sự là người yêu, vậy hắn nên làm thế nào cho phải? Phượng Thương không dám nghĩ chuyện về sau, sau khi nghe mộ dung thất thất là độc tiên nhi, lòng của hắn đều không thể bình tĩnh. Trong lòng phượng thương, khả năng mộ dung thất thất là độc tiên nhi vô cùng lớn, độc tiên nhi thích dùng độc, mà mộ dung thất thất là liên công tử, có thể cứu người, cũng sẽ giết người, có thể dùng dự cứu người, cũng thích dùng độc, hai cái này không mưu mà hợp. Hơn nữa vẻ ngoài độc tiên nhi như thiên tiên, cho nên mới có sưng hô là tiên nhi, mà mộ dung thất thất xuất trần thoát tục kỳ thật có thể hình dung là tiên. Nếu xác định thân phận mộ dung thất thất chính là độc tiên nhi, vậy hắn không phải là có một tình địch cường đại quang hoa công tử rồi. Hiệu suất xử lý của Phật sinh môn rất cao, đến tối, nạp lan tín đưa tới kết quả. Quả nhiên, người lúc ấy cứu Long chạy cảnh thiên chính là mộ dung thất thất hơn nữa Long chạy cảnh thiên cũng là bởi vì độc tiên nhi mới hối hôn, bỏ rơi mộ dung thất thất. Chỉ là cái tên ngu ngốc kia căn bản không biết mộ dung thất thất chính là độc tiên nhi, hôm nay phát hiện mới hối hận chạy đến tìm mộ dung thất thất muốn nối lại duyên cũ. Vương ra, làm sao bây giờ? Nhìn thấy mặt phượng thường lúc trắng lúc đen, nạp lan tín có chút không an tâm Bình thường tình huống như vậy, đại biểu tâm tình vị chủ tử này rất không tốt hơn nữa sẽ có người muốn chết không biết ai là cái kẻ xui xẻo kia. Phong sát tuyệt sắc phường cùng thông bào trai của quang hoa công tử. Phượng thương nghiến răng nghiến lợi hạ mệnh lệnh. Ta không cần biết ngươi là ai. Dám cùng ta đoạt thất thất ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận mà chết. chương 93, Long Phượng đấu. Trong lời nói của Phượng thương đặc mùi ghen tuông, nạp lan tín hiểu được. Từ khi có vị vương phi này, trong mắt trong lòng của vương gia đều là vương phi, hiện tại biết bí mật của vương phi rồi, dựa vào tính cách của phượng thương mà nói, đương nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ. Dù sao danh tiếng của quang hoa công tử bên ngoài, lúc trước vương gia còn khen ngợi quang hoa công tử có thể không để ý áp lực chính ta đối lập cùng độc tiên nhi rắt tay, còn tán thưởng bọn họ là đôi tình nhân tuyệt thế trên giang hồ, lúc này biết rõ độc tiên nhi chính là vương phi, vương gia rốt cuộc không ngồi im được nữa, cũng không cách nào bình tĩnh. Bất quá, không chỉ mình phượng thương, mà ngay cả nạp lan tín cũng bị cái kết quả này dọa ngây người. Vương Phi là nữ tử ôn nhu như vậy, tại sao người trong giang hồ cứ nghe thấy tên độc tiên nhi lại biến sắc nạp lan tín thật sự là không tưởng tượng được. Về truyền thuyết độc tiên nhi, giang hồ có rất nhiều, vô luận là tâm ngoan thủ lạt hay là giết người như ngoé những thứ này nạp lan tín cũng không có tận mắt nhìn thấy, cũng cảm thấy là không đáng tin. Nhưng ít ra, ma vực ở trong tay độc tiên nhi 5 năm, năm phát dương quang đại đây là sự thật không thể tranh cãi. Nữ nhân này có năng lực có quyết đoán là người xuất sắc nổi bật trong số các nhân tài trong giang hồ. Chỉ là độc tiên nhi là Vương Phi. Vương Phi là độc tiên nhi. Tin tức này làm cho nạp lan tín từ lúc biết được thần chí còn chưa có phục hồi lại. Tuy cùng mộ dung thất thất tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng khi ở mộ dung phủ, hắn là tiên sinh, dạy mộ dung thất thất một thời gian ngắn, đoạn thời gian ở chung kia, hắn cũng không có phát giác sự khác thường của mộ dung thất thất mà. Nếu không phải thật sự xác minh thân phận của mộ dung thất thất, khiến nạp lan tín tin tưởng vương phi chính là độc tiên nhi, thì hắn thật không cách nào tiếp nhận. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng không khó phát hiện mộ dung thất thất cùng độc tiên nhi có chỗ giống nhau. Bên ngoài nghe đồn mộ dung thất thất là phế vật có phế vật nào lại thông qua cuộc thi tranh tài tứ quốc mà khiến cho bác Chu đứng đầu sao. Lại càng không cần phải nói đến trận chung kết. Vô luận là đối với cổ lệ, hay là đối với mộ dung thanh liên, từ đầu đến cuối, vũ khí trong tay mộ dung thất thất chỉ có một đoạn hồng sa mỏng, có thể đem hồng sa điều khiển như chính cơ thể mình vậy, chẳng lẽ không phải là cao thủ sao? Xem ra, bọn họ cũng có thời điểm nhìn lầm. Chắc hẳn lúc này biết rõ thân phận Vương Phi trong lòng Vương Gia cũng rất là khiếp sợ đi. Lúc trước thời điểm truyền ra chuyện số của Độc Tiên Nhi cùng Quang Hoa Công Tử, Vương Gia còn thở vào nhẹ nhõm cảm thấy trung thân đại sự của Độc Tiên Nhi đã được giải quyết hắn đối với lão quái vật ma vực cũng có thể khai báo rồi. Hiện tại Độc Tiên Nhi là Vương Phi, hắn lại yêu Vương Phi như vậy, giữa hai người lại có Quang Hoa Công Tử trên giữa tư vị trong lòng Vương Gia khẳng định siêu cấp khó chịu. Vương ra, động tới tuyệt sắc phường cùng thông bảo trai, chỉ sợ không tốt cho lắm tựa hồ. Nạp lan tín còn chưa dứt lời, đã bị phượng thương trực tiếp cắt đứt hắn đứng lên, híp đôi mắt phượng lại trong con người màu tím tản ra hàn khí. Người nói rất đúng, động tới tuyệt sắc phường cùng thông bảo trai, chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa ta muốn giết hắn để trừ hậu hoạn. Lời của phượng thương làm nạp lan tín càng kinh hãi, người ngốc trong chốc lát nạp lan tín nhẹ giọng hỏi. Vương ra, ngài. Ngài là nói giết quang hoa công tử. Đương nhiên, dám động tới nữ nhân của ta thì phải có năng lực nhận lửa giận của ta. Chuyện này là thế nào đây? Nạp lan tín xém chút mất xỉu. Vừa rồi hắn còn muốn khuyên phượng thương suy xét đến cân bằng các thế lực trên giang hồ trước tạm thời đừng động tới quang hoa công tử. Lúc này chủ tử lại trực tiếp muốn giết quang hoa công tử. Trời ạ, chủ tử nhất định là bị ghen tuông làm cho chóng váng đầu óc rồi, chẳng lẽ hắn không biết quang hoa công tử trong dân gian rất có uy danh sao? Chẳng lẽ hắn không biết giết quang hoa công tử sẽ làm nữ nhân trong thiên hạ khởi nghĩa tạo phản sao? Đây quả thực là tự gây thù chuốc oán a Từ xưa đến nay gió nguy hiểm nhất chính là gió bên gối, những nữ nhân kia mặc dù không có gì đáng sợ chỉ là thiên hạ này không có nữ nhân nào không yêu quang hoa công tử quần áo lụa là kia. Giết quang hoa công tử chẳng khác nào đem tâm các nàng bóp nát những nữ nhân kia khóc sống chảy hết nước mắt cũng thôi đi, vạn nhất thổi gió bão bên gối với nam nhân của các nàng, này phải làm sao đây? Trong đó không thiếu nhân sĩ giang hồ, đại thần trong chiều thê thiếp hoàng thất quý tộc trận cuồng phong này thổi đến, hoàn toàn có thể mang cả đại lục nhấn chìm nha. Vương gia Quang Hoa Công Tử cũng không phải nhân vật bình thường, từ thương nhân dân chúng, từ hoàng thất quý tộc, chỉ cần nơi nào có phụ nhân, sẽ không có chuyện có người không yêu thông bảo trai cùng tuyệt sắc phường, mà ngay cả Thái Hậu trong nội cung đối với đồ trang sức trong thông bảo trai cũng khen không dứt miệng. Ngài nếu thật sự động tới Quang Hoa Công Tử, nước mắt của những nữ nhân kia có thể nhấn chìm yên kinh đó. Nạp Lan Tín nói rất đúng sự thật, nhưng lời nới của hắn trong tai của Phượng Thương liền chuyển đổi thành mặt ý tứ khác. Bất quá chỉ là một cái nam nhân dựa vào nữ nhân để kiếm cơm. khụ khụ nạp lan tín bị sặc nước miếng rồi, Phượng Thương nói lời này cũng thật quá cay nghiệt đi. Nếu như quang hoa công tử là dựa vào nữ nhân để kiếm cơm, vậy hắn cùng vương phi là tình lữ cái này không phải nói vương phi nuôi tiểu bạch kiểm hay sao? Vương phi nuôi tiểu bạch kiểm, vậy vương gia là cái gì? Nam tử đội nón xanh, nạp lan tín nhìn không được chằm chằm nhìn lên trên đầu Phượng Thương. Nạp lan tín sắc mặt quái dị, khiến cho Phượng Thương lúc này mới ý thức được trong lời nói của mình có chút quỷ dị cũng ho khan hai tiếng. Tóm lại có ba triệu đối phó tình địch trước thám tính thật giả, xác định phương hướng, rồi một lần ám sát chết hắn. Nghe Phượng Thương nói những lời này, nạp lan tín kém chút nữ học máu. Vương ra là làm sao vậy? Lại đem chiến thuật xa trường vận dụng lên người tình địch thật sự là hiếm thấy. Phượng Thương chưa từng khẩn trương giống như bây giờ, tuy bên người mộ dung thất thất có rất nhiều ruồi bỏ thanh tử, tỷ như Long trẻ cảnh thiên quang minh chính đại, tỷ như hoàn nhan hồng, tỷ như Lý Vân Khanh cẩn thận đúng mực. Nhưng những địch nhân này hắn đều đã thấy tận mắt qua, hơn nữa có còn so chiêu rồi. Người ta nói, minh thường dễ tranh ám tiễn khó phòng. Khi hắn còn đang đề phòng bảo vệ nàng bởi những người kia thì Quang Hoa công tử tuyệt thế này không biết khi nào thì công chiếm tiểu vương phi của hắn, điều này bảo hắn làm sao chịu được. Hướng chi mấy con ruồi này, hắn đều thấy qua rồi, còn gã quang hoa công tử kia xuất quỷ nhập thần, bất kể hàng ngày hắn đều đem tiểu vương phi của mình trông chừng thật chặt vậy mà bọn họ vẫn còn có thể liên lạc hơn nữa còn thành là một đôi tình lữ nổi tiếng trong giang hồ, điều này bảo phượng thương làm sao tiếp thụ được. Bọn họ rốt cuộc là quen biết khi nào, nhận thức đã bao lâu, khi nào thì phát sinh cảm tình, khi hắn canh phòng nghiêm ngặt dưới mọi tình huống, gã quang hoa công tử này lại là dùng phương thức gì liên lạc cùng mộ dung thất thất. Những vấn đề này đều khiến Phượng Thương hoang mang, làm cho đầu óc hắn nghĩ không thông Vương ra, ngài đã đau đầu như vậy, vì sao không trực tiếp đi hỏi Vương Phi Thuộc hạ thấy Vương Phi vẫn là rất để ý ngài Không cần, đối với đề nghị của nạp lan tín, Phượng Thương trực tiếp cự tuyệt Vãn nhất mộ dung thất thất nói cho hắn biết chính là một đáp án tê tâm liệt phế Thương tâm muốn chết, vậy hắn nên làm cái gì bây giờ Vạn Nhất Mộ Dung thất thất nói nàng chỉ là tạm thời trú tạm ở đây, sau này sẽ cùng Quang Hoa công tử bỉ rực xong phi, hắn sợ không biết mình sẽ làm ra cái chuyện quá phận gì. Vương gia, người yêu nhau quan trọng nhất là thẳng thắn thành khẩn, ngài đã yêu vương phi như vậy, không bằng trực tiếp thẳng thắn nói ra điều nội tâm mình nghĩ, biết đâu. Không được, Phượng Thương cắn răng, hắn không cần tình yêu thương hại, càng không cần Mộ Dung thất thất bố thí tình yêu cho hắn. Nếu mộ dung thất thất là độc tiên nhi tin đồn trong giang hồ về chuyện nàng cùng Quang Hoa Công Tử, nàng nhất định đã biết. Biết rõ còn cho phép có tin đồn như vậy nảy sinh, với hiểu biết của hắn về thất thất nhất định Quang Hoa Công Tử trong lòng nàng rất có trọng lượng. Phượng thương có chút khiếp đảm, sợ giữa hắn và Quang Hoa Công Tử, mộ dung thất thất sẽ chọn Quang Hoa Công Tử. Muốn hắn đi đối mặt với sự thực này, hắn làm không được. Thấy nhiều biểu lộ phức tạp trên mặt phượng thương, nạp lan tín càng cảm thấy tình yêu này chính là thứ cha tấn người. Nguyên bản vương gia anh minh thần vũ, vì sao cứ mỗi lần gặp phải chuyện tình liên quan tới vương phi, đều mất đi lý trí. Chẳng lẽ đây là cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Xem ra, vô luận hắn nói cái gì, vương gia cũng sẽ không tiếp thu còn không bằng để cho bọn họ va chạm tình cảm một lần. Nếu quang hoa công tử là một cơ hội, sao không mượn cái cơ hội này, khiến cho vương gia vương phi phát triển tình cảm. Chỉ là, nếu như quang hoa công tử thật sự ngăn cản đường tình cảm của vương gia, không cần vương gia mở miệng, hắn sẽ tự động vì vương gia thanh lý. Nghĩ như vậy, nạp lan tín rốt cuộc không phát biểu ý kiến của mình nữa, chỉ chờ phượng thương hạ lệnh. Mặc kệ dùng phương pháp gì, ta muốn các ngươi dùng thời gian ngắn nhất tìm được quang hoa công tử, nếu hắn không lộ diện, liền huyết tẩy thông báo trai cùng tuyệt sắc phường, ta không tin, như vậy còn không ép được hắn ra. Ta muốn đích thân nhìn xem cái tình địch này đến tổt cùng là người thế nào, lại có tâm tư động đến trên người nữ nhân của ta. Dạ. Đối với cái vương gia ghen tuông ngập trời này, nạp lan tín biết rõ phản đối tất cả đều không có hiệu quả Biện pháp duy nhất chính là tìm được quang hoa công tử đem hắn trói đến trước mặt vương gia để cho bọn họ quyết đấu Nếu không gen tuông của vương gia sẽ bao phủ toàn bộ bắc chu này mất Vì chuyện của quang hoa công tử, phượng thương ở trong thư phòng ngây người thật lâu Thời điểm trở lại thính tùng lâu, đã là đêm khuya, mộ dung thất thất đã sớm thay quần áo mà ngủ nhìn vẻ mặt an tĩnh của mộ dung thất thất dưới ánh nến phượng thương vươn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve trên đuôi lông mày có chút nhăn lại của nàng khanh khanh ta sẽ không buông tay thiên đường địa ngục cũng sẽ đều mang theo nàng nàng cũng đừng hỏng muốn thoát khỏi ta nhận thấy được có người mộ dung thất thất chậm rãi mở to mắt sau khi nhìn thấy người đến là phượng thương nàng miễn cưỡng ngáp một cái chàng đã về những lời này khiến cho tâm tình của phượng thương tốt lên rất nhiều Tựa như thế từ chờ trong nhà, nhìn thấy trưởng phu trở về, đều dùng một câu chàng đã về tiêu trừ mệt mỏi trên người trưởng phu. Đến ta giúp nàng cởi áo ngoài. Phượng thương ôm lấy mộ dung thất thất mấy ngày nay, đều là hắn hầu hạ mộ dung thất thất mặc quần áo. Nàng tự hồ đối với những bộ quần áo dườm già này đặc biệt vô lực lớn như vậy rồi còn không biết mặc ra sao cho nên phượng thương bất đắc dĩ trở thành bảo mẫu của mộ dung thất thất. Đường mộ dung thất thất rất phối hợp, từ từ nhắm hai mắt tùy ý để phượng thương giúp mình cởi áo ra. Thời điểm cảm giác được lành lạnh, sau một khắc đã bị phượng thương ôm vào trong chăn ấm áp. Uống đến thân thể ấm áp, mộ dung thất thất từ từ nhắm hai mắt ôm lấy eo phượng thương. Như thế nào bây giờ mới về? Ta chờ chàng thật lâu nha. Bởi vì ôm chặt cộng thêm buồn ngủ, mộ dung thất thất từ đầu đến cuối đều nhắm hai mắt, trong thanh âm mang theo một tia làm nũng cùng nén giận, phượng thương hôn một chút lên chán của mộ dung thất thất, cảm giác được nàng chân thật như vậy ở trong ngực mình, tâm lo lắng, rốt cục cũng buông xuống. Có một số việc phải xử lý, cho nên mới về muộn. Ngoan, ngủ đi, ta ở bên cạnh cùng nàng. Ừ, Mộ Dung Thất Thất gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa ở trên bờ vai rắn chắc của Phượng Thương, bàn tay nhỏ bé cũng ở trên người Phượng Thương sờ soạng một lát. Thương, ừ, mặc dù nhìn chàng rất gầy, nhưng ôm rất vừa tay nha. Mộ Dung Thất Thất nhắm mắt sờ sờ, ngón tay vẫn lanh quanh trên bụng Phượng Thương. Cơ bụng sáu múi thương, chàng thật gợi cảm a. Đúng là làm người không thể xem ở bề ngoài. Mộ Dung Thất Thất vừa nói, bàn tay nhỏ bé vừa tiếp tục thăm dò. Nàng ngủ mơ mơ màng màng, lại không biết rõ, hành vi của mình không thể nghi ngờ là khiêu khích tôn nghiêm nam tính của Phượng Thương. Thời điểm tay trượt xuống bụng, Phượng Thương kịp thời bắt được tay của nàng. Thương, bị Phượng Thương bắt lấy tay, mộ dung thất thất có chút bất mãn, cố gắng mở to mắt nhìn Phượng Thương. Con mèo nhỏ ta cũng không muốn trong lúc nàng mơ mơ màng màng mà muốn nàng. Phượng Thương nắm bàn tay nhỏ nhắn của mộ dung thất thất đem nàng ôm vào trong ngực. Hôm nay tiến công mệt chết đi từ nay về sau chúng ta không đi nữa. Miễn phải đối mặt với những người nhức đầu kia. Phượng thương nói vậy thành công rời đi tầm mắt của mộ dung thất thất nàng vô cùng phối hợp gật đầu. Đúng, từ nay về sau trừ gặp ngoại tổ mẫu, người khác cũng không gặp. Gã thái tử kia thật đáng ghét, nhị hoàng tử cũng chán ghét, A khang thật đáng thương, chúng ta phải quan tâm hắn nhiều hơn. Được, phượng thương khẽ cười, hôn nhẹ lên môi mộ dung thất thất. Nhìn mộ dung thất thất lần nữa khép mắt lại, phượng thương nghĩ tới những lời nạp lan tín đã nói thẳng thắn thành khẩn hỏi. Khanh khanh, long chạy cảnh thiên gọi nàng là tiên nhi. Vì sao? Phượng thương không biết hành động của mình như vậy có tính là đáng xấu hổ hay không? Mộ dung thất thất lúc này đang ngủ mơ mơ màng màng, đại não cũng không rõ ràng lắm, nếu hỏi lúc này, nàng nhất định sẽ nói thật. Mà hắn mượn cơ hội này đến hỏi mộ dung thất thất có phải là có chút hèn hạ không? Chỉ là trong nháy mắt mới vừa rồi còn bởi vì thư thường tiểu nhân hèn hạ mà có chút xấu hổ, phượng thương nhìn đến gò má phấn hồng của mộ dung thất thất nội tâm lần nữa bị đánh vào. Vô xỉ thì vô xỉ đi. Dù sao, mộ dung thất thất cũng là nữ nhân của hắn, cho dù đem hết tất cả vốn liếng, hắn cũng muốn làm cho thể xác và tâm của nàng thành của mình. Lúc này có kẻ đánh chủ ý lên lão bà của hắn cũng không thể nói cái gì mà nhân nghĩa đạo đức nữa rồi. Chẳng lẽ bảo hắn trên chiến trường, còn cùng địch nhân nắm tay, tới một câu chào ngươi. Ăn có được không, hôm nay khí trời thật tốt à. Hắn là chính nhân quân tử, nhưng cũng có nghĩa là những con ruồi như hổ rình mồi kia sẽ vì thế mà từ bỏ mộ dung thất thất. Muốn cùng bọn hắn nói đạo nghĩa, bọn họ cũng sẽ không buông tha cho khanh khanh. Bởi vì ta còn có một danh tự, gọi là độc tiên nhi quả nhiên giống với ý nghĩ của phượng thương mộ dung thất thất ngủ mơ màng nào đâu biết thanh tỉnh là thứ gì cho nên phượng thương hỏi nàng nàng liền nói thẳng khanh khanh nàng là độc tiên nhi của ma vực đúng nha mộ dung thất thất nhếch miệng nhíu nhíu mày chẳng lẽ ta không giống sao giống không không giống ta chính là ta mộ dung thất thất ngáp nhẹ cái miệng nhỏ nhắn tiến đến mặt phượng thương bẹp một cái ngủ ngon thương hôm nay thật mệt a Còn có trong lòng của ta chỉ có chàng, không có hắn Nói xong, mộ dung thất thất đã phát ra tiếng thở đều đều Cái miệng nhỏ nhắn như cánh hoa, hơi mở ra Nữ nhân này a ở trước mặt mình không có bất kỳ phòng bị gì Phượng thương hôn lên đỉnh đầu mộ dung thất thất Nàng thừa nhận thân phận của mình, làm trong lòng của hắn cũng nhận được xác định Hiện tại nghi vấn duy nhất chính là chuyện quang hoa công tử Chẳng lẽ là quang hoa công tử cuốn quýt lấy khanh khanh của hắn Nếu không, nàng vì sao nói trong lòng nàng không có hắn? Cái hắn này không phải ám trì quang hoa công tử chứ? Mộ dung thất thất ngủ, mà phượng thương mặc dù hy vọng có thể hỏi rõ xem nàng cùng quang hoa công tử có quan hệ gì, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn giai nhân đang ngủ, làm cho hắn cũng bối rối, chống đỡ được trong chốc lát liền ôm mộ dung thất thất tiến vào mộng đẹp. Từ khi mộ dung thất thất cùng phượng thương cùng giường chung gối, công việc của Tô mi cùng Tố Nguyệt liền thiếu đi rất nhiều. Vị cô gia này, bất kể chuyện gì cũng đều tự mình chuẩn bị, khiến cho công việc của bọn họ nhẹ nhàng xuống. Phượng thương mỗi ngày đều lâm chiều, thức dậy sớm, sau khi thức dậy luôn chỉnh chu chiều phục rồi hôn hai gò má cùng cái miệng nhỏ nhắn của mộ dung thất thất rồi mới rời đi. Mà trong mùa đông mộ dung thất thất chỉ thích ngủ, luôn đợi tới khi phượng thương hạ chiều trở về mới vừa vặn tỉnh lại. Vì vậy, việc mặc quần áo rửa mặt cũng thành việc của phượng thương, hai ngày này liền tóc của mộ dung thất thất cũng là phượng thương trài. Tóc mộ dung thất thất dài tới mắt cá chân, mềm như tơ lụa, khiến cho phượng thương yêu thích không buông tay, dứt khóa chiếm luôn việc chải đầu này từ tay Tô Mi cùng Tố Nguyệt. Tuy nhiên hắn sẽ không đeo trang sức rườm già, chỉ đơn giản dùng cái châm cố định lại. Vừa vạn phù hợp với yêu cầu đơn giản của mộ dung thất thất cứ mỗi ngày buông thõng một đầu bím tóc đi dạo khắp nơi trong vương phủ. Tiểu thư, cô ra thật là một thứ công toàn năng, lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Trong hoa viên, Tommy cùng tố nguyệt một trái một phải, đi bên người mộ dung thất thất. Hai người này không biết thân phận thực sự của Phượng Thương, cho nên lúc nghe thấy Phượng Thương ngủ lại khuê phòng của mộ dung thất thất sợ tới mức cầm kém chút rơi xuống đất. Tuy thời này đại hồn cũng có chuyện huynh muội thành thân, nhưng đều là bà con, đâu giống tiểu thư cùng Phượng Thương, huynh muội ruột thịt như vậy, này cũng quá kinh hãi rồi. Bất quá về sau thấy Phượng Thương đối với mộ dung thất thất toàn tâm toàn ý, hai người này mới dần dần tiếp nhận. Mặc dù huynh muội yêu nhau, có hơi loạn luân, nhưng tiểu thư mình đã thật lòng yêu mến, các nàng dĩ nhiên là hy vọng tiểu thư vui vẻ. Chỉ là bên ngoài dù ủng hộ, thì trong lòng hai người vẫn có một loại lo lắng cho bộ dung thất thất chuyện này của tiểu thư, sợ là vĩnh viễn đều không thể để lộ ra ngoài đi. Che giấu như vậy, rốt cuộc che được đến lúc nào đây? Thấy Tommy trêu chọc mình, Mộ Dung Thất Thất cười khẽ. A Khang cũng không tồi nha. Gần đây luôn chạy tới vương phủ, hận không thể truyền đến ở luôn. Tiểu thư, mộ dung thất thất nhắc tới hoàn nhan khang, khiến mặt Tommy đỏ lên, rậm chân. Tiểu thư còn như vậy, ta liền không để ý tới cô. Được được được, ta không nói, mộ dung thất thất ngoài miệng không nói, nhưng ý cười trong mắt cũng không giảm. Tố Nguyệt ở một bên khì khì cười, mặt Tommy càng nóng lợi hại. Không dám làm gì mộ dung thất thất Tommy trực tiếp chọn Tố Nguyệt. Tố Nguyệt ngươi đừng cười ta ta còn nhớ năm nào ngày nào tháng nào Dưới đêm trăng ngươi cùng người nào đó thì thầm nói À, Tố Nguyệt cũng có rồi Là cái gì, nói nghe một chút Mộ Dung thất thất vừa nghe trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên rào giặt thần sắc hưng phấn Là lúc nào, rốt cuộc là nam nhân nào tinh mắt như vậy Chọn chúng Tố Nguyệt nhà ta Tố Nguyệt nguyên bản muốn cười nhạo Tô Nghe nói như thế liền sững sờ Ta làm sao, Tô My, ngươi đừng bịa đặt Ta cái gì cũng không có hết á. Tiểu thư đừng nghe nàng. Cát, mới không phải đâu, buổi tối ngày đại hôn của tiểu thư, Tommy cùng nạp lan tín dưới lầu hàn huyên một hồi lâu. Tommy thấy vẻ mặt tố nguyệt đứng đắn, lập tức hướng mộ dung thất thất châm ngòi. Tiểu thư, cô không biết, sau khi tố nguyệt đi, nạp lan tín lại nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng thật lâu, còn vừa nhìn vừa cười ngây ngô. Còn nhỏ chết dẫm kia, ngươi nói nhảm cái gì đó. So với Tô Mi ra mặt mỏng, ra mặt Tố Nguyệt càng mỏng hơn, thấy Tô Mi đem chuyện có lẽ con nói ra, vội vàng giải thích với mộ dung thất thất. Tiểu thư, không phải như thế. Ngày đó nạp lan tiên sinh tự hồ có chuyện tìm vương gia ta ngăn cản hắn, chỉ là như vậy, không có cái khác. Thật sự, mộ dung thất thất phút cầm ý tứ hàm xúc kéo dài nhìn Tố Nguyệt. Nạp lan tín, người không thể, là người của vương gia ta giúp các người tác hợp. Mộ Dung Thất Thất càng nói càng thái quá, Tố Nguyệt gấp đến độ không xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, nghĩ vì chính mình giải thích nhưng lại không biết nói như thế nào, Tô cao hứng ở bên cạnh vỗ tay bảo hay. "Tiểu thư, không bằng cô chọn ngày tháng, nối dây tơ hồng, giúp bọn họ tạo thành một đôi đi, thật tốt." "Tốt cái đầu ngươi." Tố Nguyệt bị ép nóng nảy, cuối cùng phun ra một câu thô tục. "Ta sẽ không rời khỏi tiểu thư, ta sẽ cả đời hầu hạ tiểu thư." Mọi người đều đi ai chiếu cố tiểu thư đây? Nghe Tố Nguyệt nói xong, Tommy cũng ngưng cười, nhớ tới khi ma tôn đại nhân qua đời, dặn dò các nàng nhất định phải hào hào chiếu cố mộ dung thất thất, nếu như các nàng thật sự đều lập gia đình, bên người mộ dung thất thất sẽ không còn người thân thiết nữa. Nghĩ như vậy, Tommy trầm mặc xuống, nhìn bộ dáng của hai nha đầu, mộ dung thất thất thở dài, đi đến trước mặt các nàng, tay trái nắm tay Tommy, tay phải nắm tay tố nguyệt. Hai người các ngươi là đứa ngốc à, lấy năng lực của tiểu thư ta, chẳng lẽ không tự chiếu cố tốt được cho bản thân sao? trai lớn lấy vợ gái lớn gà chồng, các ngươi ở bên cạnh ta tới giả chuyện chung thân làm sao bây giờ? Ta không có tìm muội, chính là đem các ngươi như tì tì mà đối đãi. Các ngươi nếu không hạnh phúc, ta cũng sẽ không hạnh phúc. Cho nên, có người yêu có muốn theo đuổi tình cảm, nhất định phải buông cái tôi của mình ra, can đảm mà yêu đi. Duyên phận bỏ lỡ, sẽ tiếc nuối cả đời, ta cũng không hy vọng chờ các ngươi già rồi, lại thấy hai cái lão thái thái ở đàng kia ngồi nhớ lại ngày đó. Tiểu thư mộ dung thất thất nói, khiến cho hai thiếu nữ vừa muốn cười, lại cảm động. tuy mộ dung thất thất là chủ tử của các nàng, nhưng một chút bộ dáng chủ nhân đều không có. Ngược lại đối với các nàng đặc biệt bao dung, thật sự như thân tìm muội có thể ở bên người mộ dung thất thất đây là chuyện khiến cho Tô mi cùng Tố Nguyệt đều vô cùng tự hào. Đáp ứng ta có hạnh phúc nhất định phải dũng cảm theo đuổi. Mộ dung thất thất đem tay Tô mi cùng Tố Nguyệt để cùng một chỗ tay của mình cũng trồng lên. Những người bên cạnh ta chỉ có mình ta hạnh phúc không đủ, chúng ta ba người đều phải hạnh phúc. Vâng, Mộ Dung thất thất nói khiến cho Tố Nguyệt cùng Mi đều dưng dưng, hai người đều dùng sức gật đầu. Mà một màn này vừa vặn rơi vào trong mắt Nạp Lan Tín. Xem ra, Vương phi quả thật không phải người bình thường. Lại ở thời đại chủ tớ nghiêm ngặt này mà lại đối đãi với nô thì bọn họ giống như tìm muội. Những ngày này, nạp lan tín một mực phụng mệnh cha ra chuyện của quang hoa công tử, lại không nghĩ vị quang hoa công tử này thật sự giống như trong truyền thuyết thần long thấy đầu không thấy đuôi, căn bản là tìm không được tung tích của hắn. Mộ dung thất thất cùng quang hoa công tử nhận thức như vậy bọn họ hẳn là có một loại phương thức liên lạc đặc biệt vì vậy nạp lan tín liền theo dõi mộ dung thất thất. Chỉ là, mộ dung thất thất bình thường cũng không ra khỏi phủ, vương gia cũng một mực đi theo bên người nàng, như vậy nàng cùng quang hoa công tử truyền tin hẳn là do tỷ nữ của nàng. Nhìn chằm chằm vào Tô Mi cùng Tố Nguyệt, từ trên người các nàng tìm kiếm manh mối, đây là phương pháp xử lý nạp lan tín nghĩ đến. Tiểu thư, nhìn, nạp lan tín lại đang liếc trộm Tố Nguyệt. Tô Mi mắt sắc lết thấy nạp lan tín, lập tức thọt tới bên người mộ dung thất thất. Ta nói đúng đi, nạp lan tín là nhìn chúng Tố Nguyệt. Thấy Tommy nói như vậy, gò má Tố Nguyệt lần nữa nhiễm hồng. Từ khi mộ dung thất thất đại hôn xong, nàng cùng nạp lan tín thật là có mấy lần đụng mặt chính là cũng không nói lời nào, chỉ là gật đầu mỉm cười, không hơn. Nhân phẩm nạp lan tín cũng không tệ lắm, chỉ là Tố Nguyệt không biết mình có thích hắn hay không. Thấy nạp lan tín xuất hiện, mộ dung thất thất nở nụ cười, xem ra có triển vọng, không bằng làm mai hợp tác. Khụ khụ. Tố Nguyệt ngày sinh của Thái Hậu ta đặt mấy bộ trang sức ở thông bảo trai, ngươi đi xem xem sao. Ta có Tô Mi hầu hạ, ngươi không cần phải gấp. Lời của mộ dung thất thất đủ rõ ràng rồi, chỉ thiếu chút nữa là nói thẳng, ngươi ở bên ngoài lâu một chút không trở về cũng không sao. Tiểu thư, Tố Nguyệt nhất thời xấu hổ, đi thôi, sinh nhật ngoại tổ mẫu ta đương nhiên là muốn tặng lễ vật. Bình thường cũng là Tô Mi làm chân chạy, hôm nay ta muốn cùng Tô Mi tâm sự chuyện hoàn nhan khang, nên ngươi đi đi. Cách xa, nạp lan tín nghe không được mộ dung thất thất nói cái gì thấy Tố Nguyệt rời đi, hắn cũng đi theo đằng sau. Nạp lan tín đi theo Tố Nguyệt rời đi, xác minh ý nghĩ trong lòng của mộ dung thất thất cùng Tô hai người nhìn nhau cười thật là có hy vọng nha. Ra khỏi vương phủ Tố Nguyệt trực tiếp đi thông bảo trai. Sinh nhật Thái Hậu là ba ngày sau, lúc trước mộ dung thất thất thiết kế một bộ trang sức đan phượng chiêu dương rất đẹp, toàn bộ dùng hồng ngọc cực phẩm chế tạo khoảng hai ngày có thể xong. Nạp lan tín đi theo sau lưng tố nguyệt, không xa không gần, thẳng đến khi trông thấy tố nguyệt vào thông bảo trai, hắn mới rốt cục xác nhận ý nghĩ trong lòng. Mộ dung thất thất quả nhiên là thông qua tỷ nữ liên lạc cùng quang hoa công tử, chỉ là làm sao tìm được quang hoa công tử mới là mấu chốt nhất. Trong khoảng thời gian này, mặt ngoài vương ra tuy gió êm sóng lặng, nhưng là nạp lan tín đi theo phượng thương đã lâu có thể cảm giác được nội tâm phượng thương lo lắng chờ đợi. Phòng trường chìm đắm trong tình yêu mọi người đều là như thế này đi. Nạp Lan tiên sinh, người ở đây làm cái gì? Đến khi Nạp Lan tín lấy lại tinh thần, Tố Nguyệt đã ở trước mặt hắn. Khoảng cách tiếp xúc cùng Tố Nguyệt gần như vậy, làm tim của Nạp Lan tín nhịn không được đập rồn rập. Tố Nguyệt không phải nữ tử cực đẹp, nhưng nàng lại thuộc về kiểu càng nhìn càng khoan khoái, càng xem càng dễ nhìn. Đặc biệt là mắt của Tố Nguyệt như biết nói, đều nói con mắt là cửa sổ tâm hồn, nội tâm nữ tử này hẳn cũng là rất đẹp. Ta chỉ là đi ngang qua, đi dạo, đi dạo. Nạp lan tín không biết vì sao thời điểm Tố Nguyệt nhìn hắn, hắn thậm chí có một loại cảm giác hít thở không thông giống như bị xuyễn tư vị rất khó chịu. Chẳng lẽ gặp ma rồi? Nạp lan tín vỗ vỗ chán, bộ dáng muốn bao nhiêu ngốc liền có bấy nhiêu. Thấy nạp lan tín như vậy, Tố Nguyệt có chút sốt ruột, không tự giác đưa tay trực tiếp dò xét chán của hắn. Không có phát sốt a. Cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay nhỏ nhắn của Tố Nguyệt người được hương hoa nhàn nhạt trên đầu ngón tay nàng, mặt nạp lan tín đỏ lên, như gặp phải ôn dịch lập tức lui về phía sau một bước. Cái kia ta đi trước ta còn có việc. Không đợi Tố Nguyệt nói, nạp lan tín như một trận gió thoát đi khỏi hiện trường. Thái độ của đối phương, khiến Tố Nguyệt có chút tổn thương, chẳng lẽ tiểu thư nói sai rồi, nạp lan tín căn bản là không thích nàng. Bằng không vì sao phải gấp gáp rời đi như vậy. Bên kia, nạp lan tín cũng cảm thấy kinh ngạc mình khi nào thì nảy sinh qua tình huống như vậy, vì sao nhìn thấy tố nguyệt thì tim đập nhanh hơn, ngay cả lời nói cũng nói không hoàn chỉnh. Nghe nói người ma vực am hiểu dụng độc nói vậy tố nguyệt ở bên cạnh mộ dung thất thất cũng có thể là cao thủ dùng độc, chỉ là nàng hạ độc với mình lúc nào, lại khiến cho hắn bất chi bất giác liền trúng độc. Xem ra sau này phải cách xa tố nguyệt một chút, chỉ trong chốc lát nạp lan tín liền buông thà ý niệm trong đầu đi theo tố nguyệt để tìm quang hoa công tử. Quyết định cứ dựa theo lời phượng thương nói, trói hết người của thông bảo trai cùng tuyệt sắc phường lại ép quang hoa công thử ra mặt. Vẫn là vương gia nói rất đúng, lúc quan trọng dùng thủ đoạn bạo lực có thể giải quyết vấn đề nhanh nhất. Sinh nhật Đông Phương Lam cứ theo lịch mà tới, những năm gần đây, Đông Phương Lam đều ở trong chùa, đây là lần đầu chúc thọ. Hoàng Thái Hậu vốn dĩ không nghĩ muốn hưng sư động chúng quá mức xa xỉ, chỉ là hoàn nhan liệt nói, vừa vạn mượn cơ hội này để mọi người nhận thức chấn quốc công chúa một chút nghĩ đến mộ dung thất thất, Đông Phương Lam mới gật đầu, đồng ý. Bởi vì trên thế giới này Thái Hậu là người duy nhất có quan hệ huyết thống gần gũi với nàng, cho nên mộ dung thất thất đối với Đông Phương Lam rất kính trọng. sáng sớm, mộ dung thất thất đã đến Cẩm huyền cung. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ vương phủ, nàng chỉ đến Cẩm huyền cung cùng Hoàng Thái Hậu. Chào thanh cô cô, mộ dung thất thất cười vào cửa, nhìn thấy thanh cô liền vấn an. Công chúa, hôm nay cô tới thật là sớm. Thanh cô đối với công chúa mới tìm lại được này cũng rất yêu mến. Năm đó, Hoàn Nhan Minh Nguyệt là một tai nàng nuôi lớn, giai nhân bây giờ mặc dù đã mất nhưng nữ nhi của Hoàn Nhan Minh Nguyệt lại kế thừa dung mạo và dáng vẻ của nàng, khiến người ta không thể không đem sự yêu mến đối với Minh Nguyệt công chúa chuyển rời đến trên người mộ dung thất thất. Cô cô, ngoại tổ mẫu đã dậy chưa? Vừa dậy, vừa mới hỏi công chúa, không nghĩ tới công chúa đã tới rồi. Thời điểm mộ dung thất thất đem bộ đan phượng chiêu dương được chế tạo hoàn toàn bởi cực phẩm hồng ngọc đặt ở trước mặt Đông Phương Lam, không chỉ Đông Phương Lam, mà ngay cả người bên cạnh bọn họ đều bị hoa mắt. Chúc ngoại tù mẫu ngày nào cũng như ngày hôm nay, hàng tháng đều như sáng nay. Phúc như Đông Hải thọ tỉ Nam Sơn. Tốt, tốt, thật xinh đẹp, ai ra đã thấy qua nhiều bảo bối, nhưng chưa từng thấy bảo bối nào giống như của thất thất tặng ai ra đông Phương Lam nhìn một cái đã cực thích bộ trang sức này, không nói đến giá trị xa xỉ, đơn giản chỉ xem hình dáng này, cũng thật mới nghe lần đầu chưa từng nhìn thấy, đông Phương Lam cũng không biết dùng cái gì để hình dung. Cái đồ trang sức này, là thông bảo trai làm ra ư. Thanh cô ánh mắt sắc bén, nhận thấy bộ đồ trang sức này không tầm thường. Thấy Thanh cô nhận ra, mộ dung thất thất nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Ta cùng Quang Hoa Công Tử có duyên gặp mặt một lần thấy sắp sinh nhật tổ mẫu, nên ta đặc biệt thỉnh Quang Hoa Công Tử vì ngoại tổ mẫu chế tạo bộ đan phượng chiêu dương này. Ngoại tổ mẫu, ngài thích không? Thích, rất thích, thành cô ai ra hôm nay liền đeo bộ đan phượng chiêu dương này, để mọi người đều biết hiếu tâm của ngoại tôn nữ. Vâng, đông Phương Lam vốn dĩ đã y trang trình tề, hiện tại bởi vì bộ trang sức này của mộ dung thất thất đặc biệt đổi xuống. Thời điểm đến thái cực điện tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, đang chờ đông phương lam. Thái hậu nương nương giá lâm, chấn quốc công chúa giá lâm. Vừa nghe mộ dung thất thất đến đây, văn võ bá quan đều rũi dài cổ, muốn nhìn rõ dung mạo mộ dung thất thất. Từ khi Hoàn Nhan liệt công bố thân phận mộ dung thất thất hơn nữa sắc phong nàng thành chấn quốc công chúa, các đại thần đều cảm thấy hiếu kỳ đối với vị nữ nhi của phượng ta cùng Hoàn Nhan minh nguyệt này. Tuy có nghe thấy trong nội cung truyền tới nói là mộ dung thất thất cực kỳ giống Hoàn Nhan Minh Nguyệt lại là một thế hệ mỹ nhân. Nhưng mà bởi vì cái gọi là chăm nghe không bằng một thấy tuy bộ dáng Hoàn Nhan Minh Nguyệt còn khắc sâu trong lòng bọn họ. Nhưng mộ dung thất thất nữ từ tại bữa tiệc kia khi xuất hiện dung mạo cực kỳ bình thường, giờ lại là nữ nhi của phượng ta cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt tin tức này thật đúng là mở rộng tầm mắt. Vì để chứng thực tin tức kia là thực rất nhiều người nghĩ muốn chen vào nam lân vương phủ để thấy được phương dung của mộ dung thất, thất bất đắc dĩ, Phượng Thương đem Mộ Dung Thất Thất bảo vệ vô cùng tốt, cự tuyệt tất cả mọi người, hơn nữa mỗi lần Mộ Dung Thất Thất tiến cung đều có Phượng Thương đi cùng, xe ngựa cũng bị che lấp, điều này làm cho lòng hiếu kỳ của mọi người càng cất cao đến cực hạn, cho nên chờ đến đại thọ của Thái hậu, tất cả các quan viên lớn nhỏ đều chen chúc tại Thái Cực Điển. Lại cái có người làm rơi đôi đũa trên mặt đất, miệng càng khoa trương mở thật to. Đẹp thật sự là đẹp tới thần kỳ, không chỉ có người này, cảm thưởng của những người khác cũng đều như thế nàng kia một thân cầm y màu vàng nhạt và áo thượng đẳng dùng kim ti ngân tuyến thêu thành đóa hoa bách hợp mà tóc nàng đen nhánh cao cao buộc lên không dùng bất kỳ vật phẩm trang sức gì chỉ là một sợi dây cột tóc màu vàng nhạt cố định lại mà cuối dây cột tóc rủ xuống đến thắt lưng mộ dung thất thất mỗi một bước đi theo thân thể của nàng nhẹ nhàng mà lắc lư giống như tiên tử hạ phàm hoàn nhan liệt đang vuốt tròm râu trên tay ở một khắc mộ dung thất thất tiến vào đi liền dừng tại chỗ minh nguyệt nhìn mộ dung thất thất có dung mạo tương tự thần sắc tương tự hoàn nhan minh nguyệt trong mắt hoàn nhan liệt nóng lên minh nguyệt chậm đem thất thất tìm trở về nàng vui vẻ không thái tử hoàn nhan hồng cùng nhị hoàng tử hoàn nhan nghị được phân ngồi ở hai bên trong mắt đều lóe ra ánh sáng kinh diễm tuy đây không phải lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy mộ dung thất thất nhưng là mỗi lần gặp mặt đều mang đến cho bọn hắn cảm thụ hoàn toàn mới Hoàn nhan hồng nắm chặt tay dư thi thi, nhìn không được ở trên lưng nàng hung hăng véo một cái. À dư thi thi nhíu mày, nhẹ giọng kêu lên. Lực tay hoàn nhan hồng rất lớn, chắc hẳn trên lưng nàng lại sẽ hẳn lên một vết thâm tím à. Dư thi thi kêu, khiến cho hoàn nhan hồng nở nụ cười, mũi ưng gầy gò, nhìn qua càng thêm nhọn. Xem ra không phải bản công nằm mơ, là thật sự. Hoàn nhan hồng nói như vậy, dư thi thi giờ mới hiểu được ý tứ của hắn. Thì ra hắn nhìn thấy mộ dung thất thất giống như thiên tiên cho là mình nằm mộng cho nên dùng sức véo Dư Thi Thi Nàng đau đớn, hắn mới xác định mình không phải là nằm mơ, người nam nhân này thật sự là thi tiệt Dư Thi Thi nhịn đau cắn răng, nàng không thể biểu hiện ra một tia bất mãn Gần đây thái độ Hoàn Nhan Hồng đối với nàng vô cùng ác liệt Dư Thi Thi biết rõ biến cố này hết thảy đều là vì mộ dung thất thất Hoàn Nhan Hồng nhìn chúng mộ dung thất thất cho nên muốn làm cho nàng dọn chỗ thoái vị cho mộ dung thất thất Bây giờ đối với Dư Thi Thi mà nói, đã đến thời khắc mấu chốt trong cuộc đời rồi, nàng không thể cũng sẽ không cứ như vậy đem phi vị của mình nhượng cho người khác huống chi là mộ dung thất thất. Nàng không thể để cho Hoàn Nhan Hồng có được nàng ta. Dư Thi Thi biết rõ, Hoàn Nhan Hồng đối với nàng đã động sát tâm, bất kể nàng biểu hiện như thế nào, đều là một quân cờ bỏ đi. Vô dụng dĩ nhiên là phải vứt đi, miễn cho vướng chân vướng tay chiếm diện tích. Cho nên, mặc kệ dư thi thi làm như thế nào, nàng chỉ có một con đường chết. Mộ dung thất thất tự mình rìu đông phương lang ngồi xuống, cuối cùng mới trở lại vị trí của mình. Chỗ ngồi của nàng ở bên cạnh phượng thương, vừa ngồi xuống, khuôn mặt tuấn tú phượng thương liền bu lại. Khanh khanh, nàng hôm nay thật đẹp. Cảm ơn, mộ dung thất thất cười, bàn tay nhỏ bé cũng ở dưới bàn rời tới tay phượng thương phía bên kia nhẹ nhàng nắm. Thương, chàng hôm nay cũng vô cùng anh tuấn mê người. Phượng thương cao hứng, nở nụ cười. Bởi vì hôm nay, nạp lan tín dẫn người đi càn quét thông bảo trai cùng tuyệt sắc phường ở Yên Kinh. Hắn đã hạ lệnh ai phản kháng, giết người còn sống chói lại, hắn muốn dùng mạnh những người này đến bức quang hoa không tử hiện thân. Tất cả mặt tốt của cô gái này đều thuộc về hắn, tất cả không tốt cũng thuộc về hắn. Đương nhiên, trong mắt hắn, Mộ Dung Thất Thất là hoàn mỹ, không có có một chút thì vết nào, vô luận phát sinh chuyện gì, Mộ Dung Thất Thất đều là nữ nhân của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đánh chủ ý lên người Mộ Dung Thất Thất. Thấy Mộ Dung Thất Thất một lần nữa dùng từ mê người để hình dung mình, Phượng Thương cười khẽ, lộ ra khuôn mặt tươi cười mị hoặc chúng sinh, ngón tay tại trong lòng bàn tay Mộ Dung Thất Thất nhẹ nhàng mà gãi gãi, chọc cho Mộ Dung Thất Thất khanh khách nở nụ cười. Mộ Dung Thất Thất vui vẻ, Phượng Thương cũng vui vẻ. Đợi tới khi cung yến chấm dứt thì nạp lan tín cũng đã hoàn thành nhiệm vụ quang hoa công tử xưa nay yêu quý hạ nhân, nếu biết người của mình bị bắt cóc nhất định sẽ chủ động tìm đến hắn. Đến lúc đó, hắn muốn đem cái tình địch này bóp chết như bóp một con kiến, miễn cho nam nhân này hấp dẫn tâm tiểu vương phi của hắn. Đó là thuộc về hắn, đã sớm in dấu vết của hắn. Cho dù nàng bằng lòng, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Nhìn phượng thương cùng mộ dung thất thất ở giữa điện thân mật, hoàn nhan liệt càng vui mừng. Nhất định là trời thương cho hắn có một tình yêu huynh muội cho nên mới tạo một đôi huynh muội như vậy, để hoàn thành chuyện lúc trước hắn không có hoàn thành. Đứa nhỏ này khẳng định đáng thương giống hắn lúc trước. Chỉ là bọn họ so với hắn dũng cảm hơn nhiều. Nghĩ như vậy, hoàn nhan liệt có chút hâm mộ phượng thương ít nhất hắn dũng cảm giành lấy hạnh phúc của mình. Mà hoàn nhan liệt hắn lúc trước lại cảm thấy tình yêu huynh muội rất đáng xấu hổ còn tận lực né tránh hoàn nhan minh nguyệt. Nếu hắn cũng có dũng khí như phượng thương cùng mộ Dung thất thất có hay không bây giờ đã không phải như thế này Lâm khả tâm ngồi ở bên cạnh hoàn nhan liệt tinh tường cảm thấy cảm xúc của nam nhân bên người này dao động Từ vẻ nhàn nhạt đau thương cùng nồng đậm sùng nịch trong mắt hoàn nhan liệt Lâm khả tâm khẳng định hoàn nhan liệt là thật tâm sùng ái phượng thương cùng phượng thất thất xem ra nàng phải khiến nhi Tử cố gắng lên mới được Nghe nói hoàn nhan khang gần đây luôn tới nam lân vương phủ Thấy tiểu nhi từ kia đã quên lời của nàng Xem ra là thật sự muốn cùng hoàn nhan nghị đến tranh đoạt ngôi vị hoàng đế Chuyện như vậy nàng tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh Thiên hạ này là của hoàn nhan nghị cho dù là hoàn nhan khang cũng không thể đoạt chương 94 tiêu tuyệt sắc phường đốt tuyệt bảo trai Đến đại thỏ của đông phương lam Ngoài long chạy cảnh thiên còn có lý vân khanh cùng thượng quan vô kỵ cũng đồng hành cùng hắn Vốn long trẻ cảnh thiên đã phải về nước nhưng sau khi biết thân phận của mộ dung thất thất hắn liền ở lại Cưới được mộ dung thất thất là tâm nguyện của hắn không đạt tới mục đích này hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Về phần Lý Vân Khanh cùng thượng quan vô Kỵ, lại bởi vì lo lắng mộ dung thất thất Vô luận là mộ dung thất thất hay là phượng thất thất trong lòng Lý Vân Khanh cùng thượng quan vô Kỵ, nàng luôn là vướng bận đối với họ thân thế mộ dung thất thất làm cho bọn họ khiếp sợ, hai người đã từng đến Nam Lân Vương phủ thăm mộ dung thất thất nhưng lại bị người của Phượng Thương ngăn cản, chỉ có thể thông qua thọ yến của Thái Hậu mới có thể nhìn thấy nàng. Chỉ là khi nhìn thấy dung mạo chân thật của mộ dung thất thất vô luận là Lý Vân Khanh hay là Thượng Quan Vô Kỵ, nội tâm đều kịch liệt kích động. Từng nghe những lời ba hoa chích tròe bên ngoài đồn đãi, cũng biết rõ thân phận thật sự của mộ dung thất thất vô cùng cao quý, nhưng những điều ấy cũng không ngăn cản bọn họ tự mình nhìn thấy diện mạo chân thật của nàng. Ngoại trừ đôi mắt kia vẫn linh động giống như trước đây, toàn bộ khuôn mặt hoàn toàn biến hóa, không chút giống với bộ dáng nguyên bản trước đây. Hóa ra, nàng xinh đẹp đến vậy. Nhìn Phượng Thương ngồi bên người mộ dung thất thất Lý Vân Khanh hoảng hốt một hồi. Đôi nam nữ kia giống như bích nhân, nếu không có chung quan hệ huyết thống, nhất định trên thế giới này chỉ có hắn ta mới xứng với nàng. Chỉ lạc vận mệnh trêu ngươi, lại xảy ra biến cố như bây giờ. Thượng quan vô kỵ lúc này rốt cục cũng hiểu rõ, vì sao mình và mộ dung thất thất mãi mãi bỏ lỡ nhau, không thể ở bên nhau. Bởi lẽ, giữa họ là mối thù sâu đậm kéo dài đời đời kiếp kiếp của phượng thị gia tộc cùng thượng quan thế gia. Một trận chiến nhàn đãng sơn, toàn bộ binh sĩ ưu tú của thượng quan thế gia đều hy sinh giữa trận, mà thủ lĩnh quân Bắc Chu Quốc lại là cha mộ dung thất thất phượng tà. Nếu lúc trước khi thân phận của mộ dung thất thất chưa bị vạch trần, nàng để hắn dẫn nàng rời đi, thượng quan vô kỵ nhất định sẽ nhất quyết sẽ nghĩa vô phản cố mà dẫn mộ dung thất thất rời khỏi mảnh đất này. Nhưng hiện tại, nhìn thấy mộ dung thất thất như vậy, biết được thân phận sau lưng nàng, trong lòng thượng quan vô kỵ có một thứ gọi là kiên trì nháy mắt sụp đổ. Vì sao, vì sao không giữ lại cho hắn một ước niệm tốt đẹp, vì sao lại xây nên một tòa thành kiên cố ở giữa họ, ngăn cách họ. Từ thừa bé, thượng quan vô kỵ đã mơ ước trở thành đại tướng quân, đả bại bắc chu quốc. Vì giấc mộng này, hắn nếm qua không biết bao nhiêu đau khổ, đổ ra không ít mồ hôi. Từng có lúc hắn thậm chí còn muốn vì mộ dung thất thất mà đối kháng với phượng thương. Nhưng hiện tại, hai người này dĩ nhiên là huynh muội, mộ dung thất thất dĩ nhiên là nữ nhi của phượng gia, khiến cho thượng quan vô kỵ chẳng muốn tiến bước trả thù, cũng chẳng thể lùi về phía sau, chỉ cứng ngắc ở một chỗ. Đứng từ xa thấy nụ cười hạnh phúc của mộ dung thất thất thượng quan vô kỵ đau nhói nơi lồng ngực. Dù hắn kiên trì, nhưng những người thượng quan gia đã chết ở trong tay phượng tà, những bài vị ngâm đen trong từ đường thượng quan thế gia cũng sẽ phá vỡ cái kiên trì của hắn. Vô kỵ buông tay đi Lý Vân Khanh tựa hồ có thể đọc hiểu ý nghĩ trong lòng thượng quan vô kỵ Bỏ đi hết thầy thù hận yêu nàng nên hy vọng nàng hạnh phúc không phải sao Lời nói của Lý Vân Khanh như đánh mạnh vào trong tim thượng quan vô kỵ Buông khó nhặt lên cũng khó Nếu như có một ngày hắn và phượng thương rằng co trên chiến trường Nàng lại là nữ nhi của phượng thị gia tộc nhất định sẽ đứng ở bên cạnh phượng thương Muốn hắn ra tay với nữ nhân mình yêu mến nhất sao hắn có thể làm được nhóm triều thần bắc chu quốc tất nhiên không để ý đến ý nghĩ của những thần từ tây kỳ quốc toàn bộ sự chú ý của bọn họ đều đặt ở trên người mộ dung thất thất tuy trên đời này mỹ nhân nhiều nhưng gia nhân khuyên quốc khuyên thành như mộ dung thất thất lại hiếm có khó tìm nàng kế thừa mỹ mạo của mẹ hoàn nhan minh nguyệt nhưng khí chất cùng cặp mắt kiêu ngạo bất tuân kia lại cực kỳ giống phượng tà chỉ cần xem tướng mạo của mộ dung thất thất tất cả mọi người đều có thể khẳng định cô gái này mang theo dòng máu nhà họ phượng Tất cả mọi người đều chú ý đến mộ dung thất thất, chỉ có Hoàn Nhan Bảo Châu lúc này lại mím chặt môi, chăm chăm nhìn về phía Long Trạch Cảnh Thiên kể từ khi hắn đến. Vô luận nàng là mộ dung tâm liên, hay là Hoàn Nhan Bảo Châu, nàng đều muốn ngồi lên vị trí tĩnh vương phi kia. Nhưng mà Long Trạch Cảnh Thiên từ khi xuất hiện, vẫn luôn nhìn mộ dung thất thất, khiến cho Hoàn Nhan Bảo Châu không thể nào chịu nổi. Nữ nhân kia khi là mộ dung thất thất đã phá hủy hết chuyện tốt của mình, hiện tại trở thành phượng thất thất vẫn trêu hoa gẹo nguyệt như vậy thật đáng giận. Chẳng lẽ nữ nhân này trời sinh chính là khắc tinh của nàng sao? Nàng không phục, không cam lòng, nhớ tới những cây đắng mà nàng phải tiếp nhận đều là do mộ dung thất thất hoàn nhan bảo châu tức đến đau tim. Nỗi nhục kia nàng nhất định sẽ trả lại nàng ta gấp bội Món nợ này nàng không thể không tính. Nghĩ vậy, Hoàn Nhan Bảo Châu nhìn về phía Thái Hậu ngồi ở trên cao. Hôm nay là ngày sinh Thái Hậu, tất cả mọi người sẽ dâng tặng lễ vật. Lễ vật nàng đã sớm chuẩn bị xong, đến lúc đó nhất định phải nhấn chìm lễ vật của mộ dung thất thất. Để chúc mừng sinh nhật của Đông Phương Lam cung Yến được tổ chức hết sức náo nhiệt. Từ Hoàng Thượng, Hoàng Hậu cho tới Hoàng Tử, Công Chúa đều lần lượt tặng lễ cho Đông Phương Lam. Đợi đến lượt Hoàn Nhan Bảo Châu, nàng ta dâng lên một chuỗi Phật Châu làm từ gỗ từ đàn. Hoàng tổ mẫu chuỗi Phật châu này là do cháu tự tay mài từng viên châu, chữ Phật trên đó cũng là do cháu tự tay khắc từng chữ. Một cháu còn thỉnh cao tăng khai quang cho nó. Khi thấy chuỗi Phật châu của Hoàn Nhan Bảo Châu Đông Phương Lam rất yêu thích, liên tục khen đẹp. Bảo Châu rất hiểu chuyện, có tâm. Hoàn Nhan liệt vừa lòng gật đầu. Nữ nhân hiếu đạo đối với cha mà nói là một chuyện đáng để vui mừng. Từng hạt châu tròn tròn tinh xảo tự tay mài át hẳn đã phí không ít thời gian. Xem ra lễ vật này đã được Hoàn Nhan Bảo Châu chuẩn bị từ sớm. Lễ vật của công chúa chiếm được lời khen của Thái Hậu cùng Hoàng thượng, các đại thần thấy vậy liền lập tức phụ họa cả đám đều trầm trồ khen công chúa hiếu đạo. Nghe xong những lời nói kia, Hoàn Nhan Bảo Châu không có lộ ra ánh mắt đắc ý, vẫn giữ vẻ mặt khiêm tốn như cũ. Khiêm nhường, giữ lễ tốt, Bảo Châu đã lớn rồi, đã hiểu chuyện chấm rất vui mừng. Khi nói lời này, Hoàn Nhan liệt nhìn về phía long trạch cảnh thiên. Vị Tĩnh Vương Tây Kỳ quốc này tương đối hợp ý hắn, ít nhất tuân thủ lịch sự, dáng vẻ đoan chính, hơn nữa về sau còn có thể bước lên ngôi vua. Lúc trước Hoàn Nhan Bảo Châu đã thể hiện rõ sự ái mộ đối với Long trẻ Cảnh Thiên, nếu nữ nhi đã thích người làm phụ hoàng như hắn, tất nhiên phải tác hợp cho nàng. Tĩnh Vương, chậm nghe nói ngươi còn chưa lập gia đình. Không biết trong lòng ngươi đã để ý ai chưa? Hoàn nhan liệt đột nhiên nói một câu thức tỉnh long chạy cảnh thiên khỏi dòng suy nghĩ, hắn lập tức đứng lên, hành lễ với hoàn nhan liệt. Trong lòng bồn vương ngưỡng mộ công chúa bác Chu quốc, nghe thấy lời này, phượng thương dừng tay, lông mi cụp xuống, gãi vào lòng bàn tay của mộ Dung thất thất. Khanh khanh, đám rùi thối này thật đáng ghét. Biết phượng thương ghen, mộ dung thất thất định hôn hắn một cái để an ủi Nhưng hiện tại ở trước mặt nhiều người, ngại thân phận huynh muội mà họ đang gánh Mộ dung thất thất đành phải kìm lại đầu ngón tay nhẹ nhàng mà đụng vào lòng bàn tay của phượng thương Thương, chàng hẳn nên cao hứng Cao hứng, phượng thương nhếch mi, nhìn gương mặt phấn nộn của mộ dung thất thất Nếu không phải nhiều người ở đây, hắn thật muốn một ngụm cắn, hảo hảo nhấm nháp hương vị của nàng Điều ấy thể hiện ánh mắt của chàng quá tốt Càng nhiều người yêu thích ta, càng có thể chứng minh ánh mắt của chàng tốt chọn được bảo bối tốt nhất trên đời. À đối với mồm mép lanh lào của mộ dung thất thất, phượng thương chỉ có thể vươn tay nhéo nhéo cái mũi của nàng. Vì sao mỗi lần ở trước mặt khanh khanh, tài ăn nói của ta lại trở nên vụng về rồi? Chẳng lẽ khanh khanh là người do trời phái tới để khắc chế ta? Chàng nói đúng. Trước khi ta đến, ông trời đã nói với ta rằng, đời này, nhiệm vụ duy nhất của ta chính là hàng phục chàng, giải cứu hết thảy những nữ đồng bào trong dầu sôi lửa bỏng. Phật viết ta không vào địa ngục thì ai vào. Hôm nay, ta buông tha hết thảy xuống địa ngục cùng chàng, chỉ để cứu giúp chàng. Khó khi mộ dung thất thất chịu nói nhiều lời dỗ ngon dỗ ngọt như vậy, khiến cho phượng thương càng yêu mến nàng. Trước kia ở chung, Mộ Dung Thất Thất luôn phòng ngừa quá mức, có chút sụt rè, nhưng từ khi hai người cùng ngủ chung, phòng tuyến của tiểu nữ nhân này tựa hồ đang dần từng chút tan rã, đó là một dấu hiệu tốt. "Khanh Khanh, nàng nói quá đúng." Phượng Thường đưa môi đến sát bên tai Mộ Dung Thất Thất, nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai nàng, giọng nam trầm thấp quyến rũ, mang theo chút hơi ấm hấp dẫn, vườn quanh vành tai khéo léo của Mộ Dung Thất Thất, trêu đùa thính giác cùng xúc giác bên tai nàng. Nếu sứ mạng của nàng là thế, hay là hãy dùng thân mình mà giúp ta, đêm nay nàng ở trên giúp ta đi. khụ khụ, lời của phượng thương, chọc mộ dung thất thất hoàn toàn đỏ mặt. Nàng không phải đứa nhỏ ba tuổi, cũng đã qua thời kỳ ngây thơ, mỗi ngày đều dính ngọn lửa kia vào thân nàng, nàng có thể cảm nhận được. Nam nhân này tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa của mình, chờ nàng mở miệng, chờ nàng buông lỏng, đem mình giao cho hắn. Cho nên, mặc dù dục vọng trào dâng, nhưng hắn vẫn luôn áp chế ý nghĩ kia xuống, chỉ ôm nàng, không vượt rào. Hôm nay, hắn trực tiếp nói ra như vậy, khiến cho bộ dung thất thất ngượng ngùng, không đầy một lát trên mặt một dạng mây đỏ. Như thế nào, Khanh Khanh Phượng Thương đột nhiên có loại ý nghĩ bổ nhào vào người Mộ Dung Thất Thất, những ánh mắt không có ý tốt kia mãnh liệt kích thích hắn, khiến cho hắn không đàm đương nổi cái danh quân tử nữa, cũng không thể đợi thêm nữa. Rồi hiện tại hắn hận không thể túm nàng về vương phủ áp nàng lên trên giường, khiến nàng toàn thân cao thấp đều khắc đầy ấn ký của hắn như vậy, những nam nhân thối kia sẽ không nhớ thương khanh khanh của hắn nữa. Được, Mộ Dung Thất Thất ngượng ngùng gật đầu, mà lời của nàng khiến cho Phượng Thương nửa ngày cũng không phục hồi lại tinh thần. Hắn nghe được cái gì? Tiểu nữ nhân của hắn đã nói được, hắn không nghe lầm chứ. Phượng thương ngây người, ngơ mắt nhìn mộ dung thất thất vẻ mặt không thể thường tượng nổi. Hắn cho rằng mộ dung thất thất sẽ giống thường ngày, thẹn thùng nói không, không nghĩ tới nàng lại đồng ý, này, không phải hắn nghe lầm chứ. Khanh khanh, nàng nghe hiệu ý của ta không đó. Phượng thương liếm liếm môi khô giáo. Ta nói giúp nàng biết là cái gì không? Giúp của hắn không phải là giúp trong phổ độ chúng sinh của Phật môn, hắn là muốn nàng. Chán ghét, nghe phượng thương gặng hỏi, mộ dung thất thất quay mặt đi nơi khác, không nhìn tới cái cái khuôn mặt yêu nghiệt kia, miễn cho chính mình bị nam nhân này mê hoặc. Nàng đây thật vất vả mới cố lấy dũng khí đáp ứng, nam nhân này lại mơ hồ hỏi nàng nghe hiểu hàm nghĩa trong lời nói không, chẳng lẽ nàng tự giống như thỏ trắng ngây thơ không dành thế sự vậy sao? Chẳng lẽ, hắn muốn ép nàng nói những lời khiến người nghe đỏ mặt sao? Khanh khanh, nàng nói được ý của nàng rốt cuộc là cái gì được? Mộ dung thất thất hoàn toàn khơi dậy ngứa ngáy trong lòng phượng thương, lúc này, hắn tựa như đứa bé, một mực quấn quyết lấy mộ dung thất thất, không phân biệt nổi đúng sai nữa. Hắn không chắc chắn có phải mộ dung thất thất thật sự đáp ứng rồi hay không, thật sự chỉ đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy sao? Dễ dàng đến mức khiến cho hắn bắt đầu hoài nghi hệ thống tính giác của mình. Khanh khanh phượng thương nhẹ nhàng mà đung đưa ống tay áo của mộ dung thất thất bộ dáng muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương, trong cặp mắt phượng yêu nghiệt kia, hàm chứa ý tứ làm nũng, hũ mật ngọt thấm vào tận tim mộ dung thất thất. Khanh khanh, không đợi phượng thương nói xong, liền nghe thấy thanh âm long chạy cảnh thiên. Người bổn vương ngưỡng mộ trong lòng là Trấn Quốc công chúa, không phải là Bảo Châu công chúa. Cho dù phượng thương vẫn muốn tiếp tục ngọt ngào cùng mộ dung thất thất, nhưng nghe được bốn chữ Trấn Quốc công chúa này át phải ngừng lại Nguyên lai, ở lúc bọn họ tình tứ anh anh em em, Hoàn Nhan liệt muốn đem Hoàn Nhan Bảo Châu gà cho Long Trạch Cảnh Thiên, không nghĩ tới bị Long Trạch Cảnh Thiên cự tuyệt. bổn Vương phản đối, chẳng quan tâm nhiều như vậy, Phượng Thương đứng lên trực tiếp cắt đứt lời nói của Long Trạch Cảnh Thiên. bổn Vương không đồng ý. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trên đại điện được đẩy lên cao trào. Nam Lần Vương chống lại tĩnh Vương Tây Kỳ Quốc bởi vì chấn quốc công chúa, hàm ý ẩn trong những chuyện này đều được mọi người âm thầm suy đoán. Lúc này, trong ý nghĩ của mọi người, mộ dung thất thất đang ở vị trí khó xử nhất. Hai nam nhân đều là rồng giữa biển người, vì nàng mà tranh chấp cũng đều có quan hệ với nàng. Một người là người từng có hôn ước với nàng, long trải cảnh thiên cùng truyền thuyết thư từ hôn, một người là người cùng nàng kết hôn cuối cùng lại bên nhau dưới thân phận huynh muội phượng thương. Lại nói tiếp hai người này đều có quan hệ mật thiết với mộ dung thất thất, hiện tại hai người này tranh đoạt át hẳn có một hồi trò hay có thể xem. Nam Lân Vương, Bổn vương thật tâm yêu mến muội muội của ngươi khi nói ra hai từ muội muội, Long trẻ Cảnh Thiên tận lực nhấn mạnh hai chữ này này, phảng phất như nhắc nhở Phượng Thương, mộ dung thất thất là muội muội của ngươi, ngươi chớ nằm mộng ban ngày, hãy để cho nàng gả cho ta mới tốt. Cũng là bởi vì thất thất là muội muội Bổn vương, cho nên vị muội phu này phải để Bổn vương chọn mới được. Phượng Thương căn bản không thèm để ý lời nói của Long trẻ Cảnh Thiên, muội muội à, những thứ đó đều là mê bay. Mộ Dung Thất Thất là nữ nhân của hắn, hắn sẽ không buông tay. Hiện tại trong mắt Phượng Thương, Long Trạch Cảnh Thiên càng nhìn càng chướng mắt. Phượng Thương ngang ngược hoàn toàn ngoài ý liệu của Long Trạch Cảnh Thiên. Vốn cho rằng Phượng Thương kiêng kỵ bị người khác nói hắn cùng Mộ Dung Thất Thất huynh muội luyến, không nghĩ tới đối phương lại thẳng thắn như vậy. Bổn vương đang hướng Hoàng thượng quý quốc cầu hôn, hôn sự của chấn quốc công chúa, sợ là ngươi không làm chủ được. Long Trạch cảnh thiên trực tiếp đem vấn đề chuyển tới hoàn nhan liệt hắn vững tin ở đây không có bất kỳ người nào xứng với mộ dung thất thất hơn hắn cho nên mới chắc chắc như vậy. Dù sao, hoàn nhan liệt là vua chỉ cần hắn mở miệng cho dù phượng thương phản đối thế nào cũng không thể chống lại. Bất quá, hoàn nhan liệt tự hồ cũng không để long Trạch cảnh thiên vào mắt trực tiếp ném một câu. Chậm sớm đã đáp ứng với chấn quốc công chúa, hôn sự của nàng để chính nàng làm chủ. Cái này, mộ dung thất thất vui vẻ. Hoàn Nhan liệt thực có lòng a, lời này nàng chưa từng nói nha. Hiện tại Hoàn Nhan liệt nói như vậy, hơn nữa nói thẳng trước mặt cả văn võ đại thần trong triều, lời vua là lời vàng ngọc cái này có tính như cho nàng một đạo thánh chỉ không nhỉ? Đa tả cứu cứu, một tiếng cứu cứu này, hoàn toàn phát ra từ nội tâm của Mộ Dung Thất Thất. Chỉ cần có đạo ý chỉ này, nếu có người nào dám có ý nghĩ mạnh mẽ đoạt lấy nàng, nàng có thể giết hắn ta ngay tại chỗ, lời này chẳng khác gì là bùa hộ mệnh cho nàng. Một tiếng cữu cữu ngọt ngào của mộ dung thất thất, khiến cho tâm tình của hoàn nhan liệt tốt hẳn lên. Nàng bởi vì đạo thánh chỉ này, mà cười một nụ cười xuất phát từ nội tâm, khiến cho tim của hoàn nhan liệt mềm nhũn ra. Cho nàng đạo chỉ này, hy vọng nàng cùng phượng thương có thể lợi dụng thật tốt. Loại tình đơn phương đau khổ này, hắn tinh thường biết rõ cho nên không muốn để thế hệ sau cũng phải cam chịu giống hắn. Hoàng thưởng khi nào thì đáp ứng mộ dung thất thất chuyện này. Lý băng cùng thái tử Hoàn Nhan Hồng trao đổi ánh mắt cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng nghe qua chuyện này, chẳng lẽ là thánh chỉ mật. Chỉ là nếu đã nói như vậy, hôn sự của mộ dung thất thất do chính năng quyết định, bọn họ muốn đạt thành mục đích cũng chỉ có thể thông qua mộ dung thất thất. Cùng lúc đó, Lâm Khả Tâm đưa mắt nhìn Hoàn Nhan Nghị thấy như từ biểu lộ vẻ mặt bình tĩnh, Lâm Khả Tâm rất hài lòng. Gặp chuyện không kinh ngạc đây mới là phong phạm đế vương. Vô luận như thế nào, nhất định phải làm cho Hoàn Nhan nghị lấy được mộ dung thất thất. Hoàn Nhan liệt nói, không thể nghi ngờ gì là cự tuyệt Long Trẻ Cảnh Thiên, chỉ là hắn không cam lòng, lại nhìn về phía mộ dung thất thất. Chấn quốc công chúa ta đối với nàng ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, muốn cưới nàng làm vợ. Thấy Long Trẻ Cảnh Thiên chưa từ bỏ ý định khuôn mặt tươi cười của mộ dung thất thất lập tức biến mất. Tĩnh vương gia ta không thương ngươi. Ta chỉ biết gả cho nam nhân mình yêu chỉ muốn vì nam nhân chính mình yêu sanh con dưỡng cái. Chúng ta có thể bồi dưỡng cảm tình. Ta còn có cơ hội. Lòng trẻ cảnh thiên vội vàng nói ánh mắt cũng trở nên vội vàng. Văn ngươi đừng cự tuyệt ta trước là ta sai rồi. Văn ngươi một lần nữa cho ta cơ hội lần nữa. Lòng trẻ cảnh thiên cầu nguyện trong lòng. Hy vọng có thể nghe được mộ dung thất thất trong miệng nói ba chữ ta nguyện ý kia. Thực xin lỗi. Ta không thương ngươi. Hiện tại sẽ không, từ nay về sau cũng sẽ không. Vĩnh viễn, cũng sẽ không, một câu vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi dập tắt ý niệm trong đầu của long chạy cảnh thiên. Một lát sau, long chạy cảnh thiên mặt xám như cho nguyên bản gương mặt anh Tuấn, bởi vì lời nói này, mà mang theo đau thương. Ta biết rõ, nàng oán ta oán ta không phân tốt xấu, viết thư từ hôn với nàng. Là ta sai rồi, ta thật sự hối hận. Long trẻ cảnh thiên nói, khiến cho mộ dung thất thất nhíu mày nàng cự tuyệt long trẻ cảnh thiên cũng không phải là nguyên nhân này. Hành vi của đối phương ở trong mắt mộ dung thất thất chính là cuốn quýt không buông. Ta nghĩ ngươi nghĩ sai rồi. Ta chưa từng yêu ngươi, không có yêu tại sao phải hận. Tĩnh vương, ngươi thật sự quá đề cao chính mình. Mộ dung thất thất nói lời này, khiến cho phượng thương kém chút nữa ôm nàng mà hoan hô. Vì sao cái tiểu nữ nhân này của hắn càng xem càng thuận mắt. Chứng kiến gương mặt đau khổ của Long Trẻ Cảnh Thiên tâm tình phượng thương thật tốt. Nguyên lai, like, cảm giác đánh bại tình địch là thống khoái như vậy. Nói đúng lắm, Hoàn Nhan Khang ở một bên bộ mộ dung thất thất ủng hộ, hắn đã sớm xem Long Trẻ Cảnh Thiên không vừa mắt muốn đào góc tường của biểu ca thật sự quá mức. Cũng không nhìn một chút hình dạng của hắn xem hắn xứng đôi với biểu tẩu sao. Thấy hoàn nhan khang ủng hộ mộ dung thất thất quang cho hắn một khuôn mặt tươi cười thật dạng giữa cái liếc mắt đưa tình của bọn họ rơi vào trong mắt lâm khả tâm, khiến nàng càng chán ghét tiểu nhi tử. Quả nhiên, hắn và mộ dung thất thất có quan hệ, hiện tại hoàng thượng đem quyền kết hôn giao cho mộ dung thất thất vạn nhất nàng lựa chọn hoàn nhan khang thì làm sao bây giờ. Lâm khả tâm cũng không có phát giác được hiện tại trong ánh mắt nàng nhìn hoàn nhan khang có mang theo một chút hận ý. Mộ dung thất thất nói câu, không thương, sao phải hận kia triệt để đánh vỡ tia hy vọng cuối cùng trong lòng long Trẻ cảnh thiên. Nàng chưa bao giờ từng siêu lòng với hắn, chưa bao giờ từng. Phảng phất như linh hồn bị kéo ra khỏi thân thể, thân thể long Trẻ cảnh thiên mềm nhũn. được Lý Vân Khanh cùng thượng quan vô kỵ kị kịp thời vị trở về trên chỗ ngồi. Ha ha hoàn nhan liệt vuốt tròm dâu, khẽ gật đầu. Mộ dung thất thất dũng cảm, khiến cho hoàn nhan liệt càng thêm yêu mến đứa cháu này. Nếu như lúc trước minh nguyệt cũng có thể như nàng, vậy hắn cho dù đầu rơi máu chảy cũng cam tâm tình nguyện. Long trẻ cảnh thiên như vậy, người khó chịu nhất là Hoàn Nhan Bảo Châu. Bị Long trẻ cảnh thiên từ chối hôn ước giữa đại điện, đáng lẽ nàng phải cảm thấy thẹn mới đúng, nhưng mà Hoàn Nhan Bảo Châu cũng không hận Long trẻ cảnh thiên, nàng yêu người nam nhân này, hận hắn không được. Hiện tại, người duy nhất khiến Hoàn Nhan Bảo Châu oán hận chính là Mộ Dung Thất Thất. Đều là do mộ dung thất thất cho nên long trạch cảnh thiên mới có thể bị nhục nhã, nàng mới có thể bị long trạch cảnh thiên cự tuyệt. Mặc trong lòng hẩn không thể sâu xé mộ dung thất thất nhưng hiện tại Hoàn Nhan Bảo Châu đã có kinh nghiệm, sẽ không để lộ bất kỳ biểu tình nào ở trên mặt cũng không có vì bị long trạch cảnh thiên cự tuyệt mà xuất hiện bất luận chút nguệ hoài cùng khổ sở gì, ngược lại một mực bảo trì vẻ dịu dàng mà một công chúa hoàng gia nên có. Không biết thất thất biểu muội chuẩn bị cái gì để tặng cho hoàng tổ mẫu. Hoàn Nhan Bảo Châu nói một câu, dẫn sự chú ý của mọi người về chính sự. Thấy Hoàn Nhan Bảo Châu tỏ vẽ bình tĩnh, mộ dung thất thất âm thầm cười lạnh. Ba ngày không thấy, hiện tại khiến nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Vị mộ dung tâm liên này từ sau khi thành Hoàn Nhan Bảo Châu, ngược lại thành thục lên nhiều, không giống như trước đây không có đầu óc. Lễ vật của thất thất đã sớm tặng cho ai ra. Đồng Phương Lam cười hướng mọi người đưa ra trang sức đang đeo. Thất thất thật là một hài từ có tình, đặc biệt mời Quang Hoa Công Tử thiết kế bộ đan phượng chiêu dương này đưa cho ai ra, ai ra rất yêu thích. Vừa rồi, trên điện ánh mắt của mọi người đều vây quanh mộ dung thất thất, không có chú ý đồ trang sức của Đông Phương lang bây giờ nghe Hoàng Thái Hậu vừa nói, lại nghe được cái tên Quang Hoa Công Tử tất cả ánh mắt đều tập trung tại trên người Đông Phương Lam. Thông bảo trai cùng tuyệt sắc phường của Quang Hoa Công Tử chính là địa phương nổi tiếng thiên hạ. châu báo nơi đó, đều là hiếm có trên đời. Cộng thêm quang hoa công tử tính cách cổ quái kiểu dáng châu báu cho tới bây giờ sẽ không lặp lại cho nên đồ trang sức do thông bảo trai bán đi đều là độc nhất vô nhị trên đời này. Hiện tại, mộ dung thất thất đã thành quang hoa công tử giúp Đông Phương Lam thiết kế một bộ đan phượng chiêu dương, này phải là có bao nhiêu mặt mũi, có bao nhiêu tiền a Còn mắt các nữ nhân đồng dạng chằm chằm nhìn vào Đông Phương Lam, vành tay trên cổ tay, khuyên tay, vòng tay, trong mắt đều là hâm mộ canh thị, bộ trang sức này không có vạn hoàng kim, là cầu không được. Tuy tuổi đã già, nhưng nữ nhân nào chẳng có lòng yêu cái đẹp. Đồng Phương Lam có thể đọc được sự hâm mộ trong mắt của các nữ nhân kia tâm tình rất tốt. Đúng chỉ có cháu gái nàng mới là chi kỷ, biết rõ nữ nhân thích gì, mặc dù nàng là cái lão bà, nhưng nhìn thấy những đồ trang sức này cũng là yêu thích không buông tay. Trước đại hôn của Thất Thất biểu muội, Quang Hoa công tử tự hồ đã hạ tiền đặt cược rất lớn lên trên người biểu muội, lần này sinh nhật hoàng tổ mẫu, biểu muội lại thành Quang Hoa công tử vì hoàng tổ mẫu thiết kế đồ trang sức, xem ra các ngươi rất thân thuộc a. Hoàn Nhan Bảo Châu không tin lời nói mộ dung Thất Thất, nàng lại có thể như vậy. Lại có thể mời được Quang Hoa công tử, khoác lác a. Cái đồ trang sức này nhất định là Phượng Thương dùng tiền mua vội tới để cho mộ dung Thất Thất mặt mũi. Quang Hoa công tử là bằng hữu của ta. Khi nói lời này, Mộ Dung Thất Thất rõ ràng cảm nhận được cái nắm tay của Phượng Thương chặt thêm một chút, chỉ là nàng không có nghĩ nhiều như vậy, càng không biết Phượng Thương vì chuyện nàng quen Quang Hoa công tử mà ăn giấm chua. Đã biết Thất Thất biểu muội cùng Quang Hoa công tử là bạn tốt, sao không thỉnh hắn đến cho chúng ta quen biết? Hắn không rảnh, a, là không rảnh hay là biểu muội căn bản là không biết Quang Hoa công tử căn bản là mời không được a? Não heo chính là não heo nhìn vẻ mặt đắc ý của Hoàn Nhan Bảo Châu, mộ dung thất thất thở dài. Nguyên bản còn tưởng rằng trải qua cái chết một lần, đầu óc nữ nhân này sẽ thông minh thêm một chút vừa rồi nàng còn đang khen ngợi Hoàn Nhan Bảo Châu, không nghĩ tới nàng lại như vậy rồi. Mộ dung thất thất không thèm trả lời Hoàn Nhan Bảo Châu, nói chuyện với nàng ta, hoàn toàn tổn hại chỉ số thông minh của nàng. Hoàn nhan bảo châu nguyên vốn định kéo mộ dung thất thất xuống đài, không nghĩ tới mộ dung thất thất căn bản là không để ý tới nàng, khiến nàng xấu hổ đứng một bên. Hoàng tổ mẫu, hôm nay là sinh nhật người, bảo châu bêu xấu, khải tặng người một bàn nhạc trợ hứng A. Hoàn nhan bảo châu lanh lẹ muốn biểu diễn tài nghệ đến hóa cục diện cái xấu hổ này. Tới khi Đông Phương Lam gật đầu, lập tức có người chuyển lên đàn cổ, hoàn nhan bảo châu ngồi xuống trước đàn tấu lên một khúc sống lâu trăm tuổi. Tiếng đàn của Hoàn Nhan Bảo Châu rất hay, làm cho người ta nhịn không được hít mắt đắm chìm trong âm nhạc mà Hoàn Nhan liệt nhìn nữ nhi của mình trong ánh mắt có một tia khác thường. Tài đánh đàn của Hoàn Nhan Bảo Châu khi nào thì cao siêu như vậy rồi. Tính cách của nữ nhi nhà mình, Hoàn Nhan liệt có thể hiểu, Hoàn Nhan Bảo Châu từ nhỏ cũng không phải là người an phận, luyện đàn cũng chỉ qua loa cho xong. Nhưng bây giờ những gì nàng biểu hiện ra, không trải qua 7-8 năm luyện không thể nào có thể như vậy. Vẻ mặt của hoàn nhan liệt mộ dung thất thất nhìn qua là hiểu Xem ra cái hoàng thượng này cũng bắt đầu hoài nghi công chúa nhà mình Rốt cuộc nên mượn tay ai để vạch trần gương mặt chân thật của hoàn nhan bảo châu đây chỉ Tốt nhất có thể một mũi tên chúng hai con nhạn nếu không chỉ lãng phí cơ hội Khi mộ dung thất thất chăm chú nghĩ cách khiến hoàn nhan bảo châu lộ ra nguyên hình Phượng thương chỉ ngồi bực mình một mình Lời nói của hoàn nhan bảo châu khiến cho phượng thương lại nghĩ đến quang hoa công tử một lần nữa Đặc biệt chế tạo bộ trang sức kia cho khanh khanh của hắn à Bọn họ liên lạc với nhau lúc nào Nghĩ đến điều này, phượng thương rất rất khó chịu Hắn canh phòng nghiêm ngặt quang hoa công tử này rốt cuộc đã làm cách nào để liên lạc với mộ dung thất thất Chẳng lẽ, bọn họ có cách liên lạc của riêng mình Chẳng qua từ lúc nào, mộ dung thất thất đã vụng trộm đi ra ngoài gặp hắn Vừa nghĩ tới mộ dung thất thất để nam nhân khác thấy vẻ xinh đẹp của nàng, trong lòng phượng thương cực kỳ cực kỳ khó chịu, con mắt cũng nhịn không được nữa nhìn về phía hướng ngoài cung, phảng phất muốn xuyên thấu những tường thành kiên cố kia, nhìn thấy thông bảo trai cùng tuyệt sắc phường. Không biết nạp lan tín đã làm xong chuyện chưa? Hiện tại, hắn càng muốn giết quang hoa công tử hơn, dù sao, bất chấp tất cả đợi quang hoa công tử lộ diện, trước cùng hắn đánh một hồi rồi nói sau. Hiện tại cũng không phải là thời điểm làm quân tử, nữ nhân của hắn mà còn giữ không được thể diện có để làm cái gì. Cùng lắm thì chịu tập ưng kỳ quân diệt hắn. Hắn đây tin chắc dưới đội quân như vậy, quang hoa công tử muốn chắp cánh bay cũng không thoát. Hoàn nhan bảo châu nhẹ nhàng hô tay trên dây đàn, đánh hết một khúc. Không thể không nói, nữ nhân này tuy tâm địa không tốt, tài nghệ đánh đành so với các tiểu thư khuê các vẫn khá tốt. Giỏi, giỏi. Hoàn Nhan liệt mặc dù đối với Hoàn Nhan Bảo Châu sinh ra hoài nghi, nhưng ở trong vấn đề này hắn còn không có biết rõ ràng, cho nên vẫn tỏ vẻ cha con thân thiết lập tức thưởng cho Hoàn Nhan Bảo Châu một đôi sư tử điêu khắc từ Bạch Ngọc, to cỡ bàn tay, trong suốt xem ra chính là bảo bối cực kỳ đáng quý. Nhi thần tạ ơn Phụ Hoàng, Hoàn Nhan liệt ban thưởng, khiến cho tính cảnh giác của Hoàn Nhan Bảo Châu giảm xuống, nàng đã quên chính mình biểu hiện ra tài đàn, sẽ cho nàng mang đến họa sát thân. Chứng kiến nụ cười trên mặt hoàn nhan bảo châu, mộ dung thất thất từ đáy lòng cảm thấy bị ai thay cho nữ nhân này. Ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra cái hoàng thượng này là cố ý nâng niu ngươi, là muốn ngươi buông lỏng cảnh giác, để lộ ra chân tướng sao. Hoàn nhan bảo châu không có phát giác, mộ dung thất thất cũng sẽ không nhắc nhở nàng ta. Nữ nhân này ương ngạnh giống như rán đánh hoài không chết, hoàn nhan liệt đã nổi lên hoài nghi với nàng ta, nàng sao không mượn đau giết người. Hoàn nhan bảo châu hết lần này đến lần khác khiêu khích nàng, thật sự là xem nàng thành quả hồng mềm mà tùy ý vạn vẹo sao. Không đợi ý nghĩ trong lòng mộ dung thất thất chấm dứt, hoàn nhan bảo châu lần nữa nhắm vào nàng. Hoàng tùa mẫu, cháu gái nghe nói thất thất biểu muội có tài đánh đàn siêu quần, không biết nàng có nguyện ý đàn tặng hoàng tùa mẫu một khúc hay không. Ta chơi với ngươi, mộ dung thất thất dưới bàn đối với hoàn nhan bảo châu dựng lên ngón giữa. Nữ nhân này thật đúng là được một thức lại muốn tiến một thước sao cứ nhắm vào nàng thế. Chẳng lẽ các nàng có mỗi thù truyền kiếp sao? Mộ dung thất thất ngược lại đã quên, mẹ trịnh mẫn của Hoàn Nhan Bảo Châu là gián tiếp chết ở trong tay nàng. a thất thất cũng biết đánh đàn. Vừa nghe cái này, Hoàn Nhan liệt thật cao hứng. Mẹ của cháu tài nghệ song tuyệt nếu cháu là nữ nhi của Minh Nguyệt hẳn là không kém. Hoàn nhan liệt đã nói lời này cho dù mộ dung thất thất không muốn cũng không thể trước mặt mọi người làm mất mặt mũi hoàn nhan liệt. Mộ dung thất thất vừa mới muốn đứng dậy lại nghe thấy điện ngoài truyền tới một hồi ẩm ý. Chuyện gì? Hoàn nhan liệt cao mày kính đức vội vàng một hồi chạy tới đi ra ngoài trong chốc lát lại nhỏ chạy trước trở về. Hồi bầm hoàng thượng là vài cái công nữ nghị luận nói thông bào trai cùng tuyệt sắc phường bị cháy. Cái gì? Mộ dung thất thất đứng lên vẻ mặt kinh ngạc. Như thế nào lại vậy? Thông bào trai cùng tuyệt sắc phường sao lại cháy. Làm sao có thể, có phượng quỳ và phượng đồng ở đó, làm sao có thể gặp chuyện không may? Thái độ của mộ dung thất thất một lần nữa khiến cho phượng thương cảm thấy khó chịu, nàng lúc này có phải là lo lắng cho quang hoa công từ? Bọn họ rốt cuộc là có quan hệ như thế nào? Bất quá là cửa hàng cháy, có cái gì ngạc nhiên? Biểu lộ của mộ dung thất thất lọt vào trong mắt hoàn nhan bảo châu, lại khiến nàng nghĩ tới chuyện khác. Cái gì chứ, làm bộ mình và Quang Hoa Công Tử có quan hệ rất tốt làm bộ quan tâm hắn dùng cái này để cao giá trị con người mình sao. Thật sự là vô sỉ cái gì cũng đều dựa vào nam nhân. Thông báo trai cùng tuyệt sắc phường gặp chuyện không may, hoàn nhan liệt cũng vô cùng kinh ngạc. Quang Hoa Công Tử mặc dù là cái nhân vật giang hồ nhưng có thanh danh rất lớn. Cửa hàng châu báo quần áo của hắn các nữ nhân hậu cung cũng rất yêu mến, bây giờ nghe nói hai địa phương này cháy, ngược lại ngoài ý muốn của mọi người. Mà trên điện tối sốt ruột phải kể tới phi tần hậu cung cùng những quý tộc thái thái quan to kia. Vừa nghe nói cái này cháy, các nữ nhân đều sốt ruột chỗ đó có rất nhiều đồ trang sức xinh đẹp a. Nơi đó cũng có rất nhiều quần áo hoa lệ a. Rốt cuộc là ai làm, nhất định là ghen ghét quang hoa công tử mới làm chuyện hèn hạ như vậy. Các nữ nhân ở dưới nghị luận cuối cùng đều rơi vào tai hoàn nhan liệt. bộ dung thất thất lúc này sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Thông bảo trai cùng tuyệt sắc phường là nơi ở của sát thù ma vực lần này hai nơi đồng thời gặp chuyện không may, chẳng lẽ là do kẻ thù trước đây trả thù. Năng lực của Phương quỳ cùng Phương đồng không kém, rõ ràng có thể bị người ta phóng hỏa thiêu cửa hàng, đối phương nhất định rất là lợi hại. Hiện tại, mộ dung thất thất hận không thể lập tức bay ra ngoài hoàng cung, đi xem người ma vực rốt cuộc thế nào. Cùng một chỗ sinh sống 5 năm. Mộ dung thất thất đã sớm đem ma vực trở thành nhà của mình, hiện tại trong nhà gặp nạn, các huynh đệ của nàng còn không biết xảy ra chuyện gì, nàng sao có thể ngồi ở đây mà thờ ơ. Mộ dung thất thất lo lắng, khiến cho tâm phượng thương mất mát một hồi. Quả nhiên, nàng vẫn là rất để ý tới quang hoa công tử cho nên nghe được tin tức mới có thể khẩn trương như vậy. Trong lúc nhất thời, ngực phượng thương như bế thắc hít thở không thông. cứu cữu cháu muốn đi xem tuyệt sắc phường cùng thông bảo trai. Mộ dung thất thất bây giờ là một giây cũng không đợi được những người kia đều là huynh đệ của nàng, nếu thật là kẻ thù kéo đến, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Không được, nàng nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mộ dung thất thất tại thời điểm Thọ yến thái hậu thỉnh cầu rời đi, mọi người cảm thấy hoàng thượng là không thể nào đáp ứng. Cho dù nàng cùng quang hoa công tử là bạn tốt cũng không cần phải lo lắng thành như vậy đi. Bất quá cái này là giới hạn cực hạn mà nam nhân nghĩ trên điện tâm những nữ nhân kia đã sớm bay ra ngoài cung các nàng lúc này chính là đứng ở bên mộ dung thất thất. Hy vọng mộ dung thất thất có thể tìm ra cách cứu chữa, đừng đều những bảo bối, những trang sức, quần áo xinh đẹp kia bị đốt rụi. Được, cháu đi đi, tại lúc mọi người cho rằng hoàn nhan liệt căn bản sẽ không đáp ứng, không nghĩ tới hắn rõ ràng gật đầu đáp ứng. Càng làm cho người kinh ngạc chính là hoàn nhan liệt chẳng những đồng ý với mộ dung thất thất còn đích thân giải thích cho Đông Phương Lam, mẫu hậu người xem, vị quang hoa công tử này đã giúp thất thất thiết kế bộ trang sức này đưa cho ngài, hiện tại bằng hữu gặp nạn không bằng để cho thất thất trước đi xem sao. Đông Phương Lam cũng không phải người không thông tình đạt lý, ngoại tôn nữ đã gấp thành như vậy, nàng đương nhiên nhìn thấy không vui. Hướng chi vị quang hoa công tử này danh tiếng không tồi, xem bộ dáng mộ dung thất thất sốt ruột nói không chừng hai người không phải quan hệ bằng hữu bình thường. Nữ hài tử nhận thức một số đại nam nhân khác phái cũng không tồi. Đi thôi, chú ý an toàn, cho ca ca cháu đi theo, miễn cho một cái cô nương như cháu gặp nguy hiểm. Tạ ơn ngoại tổ mẫu, tạ ơn cữu cữu, đa tạ, mộ dung thất thất đối với hai đại boss hành lễ, một bên kéo phượng thương. Ca, đi à. Hai người hấp tấp đi yến hội náo nhiệt cũng bởi vì hai người này rời đi mà trở nên quạnh quẽ. Các nữ nhân đều lo lắng cho thông bào trai cùng tuyệt sắc phường, chẳng còn chút tâm tình thưởng thức ca múa. Bất quá yến hội vẫn tiếp tục huống chi đây là thọ yến của Hoàng Thái Hậu cho nên không đầy một lát âm nhạc lên, vũ cơ tiến ra trên điện lần nữa náo nhiệt. Khi mộ dung thất thất cùng phượng thương chạy tới tuyệt sắc phường, lửa đã bị khống chế. Nguyên bản tiểu lâu ba tầng tinh xảo hôm nay đã biến thành một mảnh phế tích màu đen có ai không, còn có người ở đây không. Mộ dung thất thất vội vội vàng vàng muốn xông vào xem xét tình huống, lại bị phượng thương ngăn lại. Ở trong nói không chừng còn gặp nguy hiểm, nàng ở đây ta vào xem. Phượng thương đi vào nhìn lên, khắp nơi đều bị thiêu sạch sẽ, nhìn thủ pháp lưu loát, có thể thấy nạp lan tín làm rất tốt. Phượng thương mừng rỡ trong lòng, cái này tốt lắm. Nạp lan tín khẳng định đã bắt người, đến lúc đó dùng những người này buộc quang hoa công tử hiện thân, nhìn xem hắn còn thông đồng với mộ dung thất thất không. Như thế nào, phượng thương mới ra, mộ dung thất thất lập tức đi tới trước mặt hắn. Còn có hay không người sống, ở trong không có ai, có lẽ người đã được cứu đi, hoặc là bị bắt cóc. Phượng thương vừa nói con mắt một bên đánh giá mộ dung thất thất muốn nhìn nét mặt của nàng. Quả nhiên, suy nghĩ đến Phượng Thương nói khả năng bị người khác bắt cóc sắc mặt mộ dung thất thất trở nên dị thường khó coi. Rốt cuộc là ai, dám động đến nhà bà đây, dám động đến người của nàng. Đúng là chán sống, sau khi mộ dung thất thất tự mình đi vào cẩn thận dò xét một phen tâm tình nàng kém tới cực điểm. Y như lời Phượng Thương nói, không có thi thể, không có người chết. Nói như vậy, người ma vực hoặc là khi địch nhân đến bọn họ sớm liền phát hiện toàn thể lui lại, hoặc là chính là bị tận diệt toàn bộ bị bắt đi. Chỉ là rốt cuộc ai có có ra tay mạnh như vậy? Mộ Dung Thất Thất tự nhận là thủ hạ mình cũng không phải phàm phu tục tử, cho dù thật là địch nhân tập kích chân đao chân thương, người ma vực cũng không sợ. Huống chi cái này dưới ban ngày ban mặt, đối phương cũng sẽ không động thủ huyên náo, nếu như đối phương chọn dùng chính là ám chiêu, người đó có thể thông qua người của ma vực Đến thời điểm, nàng tỉnh táo suy tư thật lâu, cũng vẫn nghĩ không ra người động thủ này sẽ là ai. Vô cực cung, một đám tiểu lâu la cho dù sau lưng có hoàn nhan hồng làm chỗ dựa cũng không thể làm như vậy được. Môn phái võ lâm khác, cũng không thể, mà vực xưa này độc lai độc vãng, không cùng người thân thiện cũng không cùng người kết thù kết oán căn bản là không có kẻ thù. Mộ dung thất thất thậm chí nghĩ tới triều đình có thể thân phận của nàng bí ẩn như vậy, hoàn nhan liệt căn bản không có khả năng biết rõ, cho dù biết rõ cũng không thể vô duyên vô cứ hủy tuyệt sắc phường cùng thông bảo trai. Rốt cuộc là ai? Sắc mặt mộ dung thất thất âm lãnh đến cực điểm ghen tuông trong lòng phượng thương cũng tuôn ra đủ để ngập cả cái thành này. Nếu như không phải hắn cần ở bên cạnh mộ dung thất thất, hắn hẳn không thể hiện tại đi tới chỗ nạp lan tín, nghiêm hình bức cung những kẻ kia, bắt bọn họ thú nhận ai là cái tên quang hoa công tử chết thiệt kia. Chỉ là thiêu cửa hàng của hắn, là quá tiện nghi cho hắn. Tên quang hoa công tử kia xuất quỷ nhập thần, dù hắn đã xuất động toàn bộ người trong Phật sinh môn cũng không có dò thăm được tin tức của hắn ta. Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên người nạp lan tín cùng những người kia. Hy vọng những người này có đủ giá trị, có thể dẫn quang hoa công tử mắc câu, hiện tại Phượng Thương muốn giết chết quang hoa công tử. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép trong lòng mộ dung thất thất còn có thân ảnh khác cho dù đối phương chỉ là một sợi tóc đều không thể xen vào. Mà kệ là ai, hắn cũng không cho, đang tại lúc mộ dung thất thất lo lắng tự hỏi thủ phạm đứng phía sau màn này, Tố Nguyệt xuất hiện ở trước mặt bọn họ đưa cho mộ dung thất thất một tờ giấy. chương 95, hóa ra là nàng. Phượng thương quay sang nhìn tờ giấy, là chữ của nạp lan tín, chỉ liếc mắt hắn cũng có thể nhìn ra. Tiểu tử này, ra tay càng lúc càng ngoan độc thế mà thiêu trụi thông bảo trai cùng tuyệt sắc phường của quang hoa công tử, rất tích cực. Hắn đây không biết rằng nạp lan tín lại hắc ám như vậy a Lần này thực khiến hắn rất rất sảng khoái. Phượng thương âm thầm cười như nở hoa trong lòng, đánh giá rất cao hành động lần này của nạp lan tín, ngược lại, mộ Dung thất thất nắm chặt tờ giấy, sắc mặt biến thành màu đen. Tìm được người không? Khi ta tới lửa đã cháy rất lớn, không nhìn thấy người nào. Tommy đã đến Tuyệt sắc phường, không biết tình huống như thế nào. Vừa nói tới Tommy, Tommy liền chạy đến tiểu thư. Tommy đưa cho Mộ Dung Thất Thất tờ giấy, nội dung trên đó y như trên tờ giấy Tố Nguyệt đưa, đều là đêm nay giờ hợi 9 giờ tới 11 giờ đêm, gặp nhau tại núi Sư Tử. Khốn nạn, Mộ Dung Thất Thất siết chặt nắm tay. Rốt cuộc là ai, dám nhổ lông trên đầu hổ, dám động đến người của nàng? Cho tới bây giờ Phượng Thương cũng chưa từng nhìn thấy mộ dung thất thất có vẻ mặt như vậy Cô gái này, hoặc ôn nhu, hoặc kiều mị, hoặc như con chim nhỏ nếp vào người hắn Hoặc ngây thơ động lòng người, hưa từng lúc nào như bây giờ, mặt lạnh như xương, rét như băng Tô mi cùng Tố Nguyệt bình tĩnh đứng bên cạnh mộ dung thất thất Đối với vẻ mặt này của mộ dung thất thất các nàng tựa hồ tập mãi thành thói quen Chẳng lẽ đây mới là bộ mặt chân thật nhất của mộ dung thất thất sao? Vương gia thực xin lỗi Hôm nay không thể về cùng chàng ta có chuyện cần phải xử lý. Khanh khanh tim phượng thương run rẩy một hồi, khiến hắn đau đến không thở nổi. Cửa hàng của quang hoa công tử gặp chuyện không may, nàng lại lo lắng thành như vậy, rốt cuộc nàng để ý hắn ta đến thế sao? Vì sao, vì sao nhìn thấy mộ dung thất thất lo lắng chuyện của quang hoa công tử như vậy, hắn lại khó chịu đến thế? Vì sao, vì sao nhìn thấy vẻ mặt vì lo lắng mà hóa thành lạnh lùng của nàng Hắn lại hối hận khi để cho nạp lan tín làm những chuyện này Nếu như mộ dung thất thất biết được hắn là kẻ đứng sau sai người đi thiêu thiệt sắc phường cùng thông bảo trai Nàng liệu có đối mặt với hắn với bộ mặt băng lãnh như vậy hay không Nếu như mộ dung thất thất biết rằng hắn muốn giết quang hoa công tử, độc chiếm nàng Nàng liệu có cảm thấy hắn là người ích kỷ vô tình hay không Có thể rời bỏ hắn hay không Vừa nghĩ tới việc mộ dung thất thất rời xa hắn vì chuyện này của hỏng hắn dường như bị bóp nghẹt cái giá lạnh thấu xương như vây lấy tim hắn Nếu hắn nghe lời nạp lan tín, sớm thẳng thắng nói rõ ý nghĩ của mình với mộ dung thất thất kết quả liệu có tốt hơn hay không Vương ra chờ ta trở lại Bởi vì lo lắng an nguy của người ở ma vực mộ dung thất thất không có chú ý tới vẻ mặt khác lạ của phượng thương Chỉ nhón chân, hôn nhẹ lên môi phượng thương Tô mi tố nguyệt chúng ta đi Khanh khanh Phượng thương vươn tay muốn níu lại mộ Dung thất thất nhưng chỉ kịp bắt lấy một làn gió. Chờ đến lúc hắn lấy lại tinh thần, mộ Dung thất thất đã mang theo tô mi cùng tố nguyệt biến mất tại đầu đường. Khanh khanh, một thứ gì đó mang tên hối hận xuất hiện ở trong lòng phượng thương. Hắn ước chi trên đời này có thuốc chữa hối hận để hắn có thể làm lại từ đầu. Như vậy. Hắn có thể trực tiếp nói với mộ dung thất thất rằng ta là môn chủ Phật sinh môn long ngạo thiên ta biết rõ nàng là độc tiên nhi của ma vực chuyện tình của nàng cùng quang hoa công tử khiến ta rất ghen, ta ghen ghét đến nổi điên rồi, nàng là nữ nhân của ta ta muốn trong lòng của nàng chỉ có ta. Chỉ là thuốc chữa hối hận, chỉ là thứ mà phượng thương tưởng tượng ra. Hiện tại điều hắn có thể làm chính là đuổi theo mộ dung thất thất giải thích rõ mọi chuyện với nàng. Khi Phượng Thương đến núi Sư Tử, đã vào đêm tìm một vòng, cũng không có thấy mộ dung thất thất vào sơn trại, chỉ thấy nạp lan tín tới đón hắn. Vương Phi có tới không? Vừa thấy được nạp lan tín, Phượng Thương trực tiếp hỏi mộ dung thất thất. Vương Phi không có tới. Rốt cuộc làm sao vậy, Vương ra. Những người ma vực kia, đã bắt một lão già. Lão già, Phượng Thương nhíu mày, dẫn ta đi xem. Núi Sư Tử, vốn là một đại bản doanh bí mật của Phượng Thương, hắn từng luyện binh tại chỗ này, về sau để hoang phế cũng không có người nhớ đến. Lần này bắt cóc người của Quang Hoa Công Tử, Phượng Thương liền nghĩ tới chỗ này, ở đây trước không có làng xóm, sau không khách sạn, ở giữa núi hoang an toàn nhất. Khi cửa lao bị mở ra, Phương Đồng ngẩn đầu, nhìn thấy một nam nhân đeo mặt nạ màu bạc đi đến, đi theo phía sau hắn là người áo đen che mặt, Phương Đồng nhận ra chính là người này đã bắt mình tới đây. Muốn chém muốn giết tùy ngươi xử lý. Muốn ta bán đứng công tử, mơ đi. Lúc nãy Nạp Lan Tín đã hỏi Phương Đồng rất nhiều về chuyện quang hoa công tử. Nhưng mà lão nhân này mở miệng là nói tuyệt đối không bán đứng công tử. Khiến cho Nạp Lan Tín không có cách nào đành phải chờ Phượng Thương đến giải quyết. Hiện tại, ngay từ khi Phượng Thương tiến vào, Phương Đồng đã biểu lộ lập trường của mình. Chủ tử, lão nhân này rất quật cường. Nạp Lan Tín nhẹ giọng nói thầm một câu bên tai Phượng Thương. Hắn biết rõ, lỗ tai Phương Đồng rất thính, có danh xưng đệ nhất thính tai, tất nhiên là nghe được lời của hắn. Hừ, Phương Đồng quay đầu đi, không thèm nhìn Phượng Thương, hắn cao ngạo hất cầm lên, không thèm để ý hai tên tiểu nhân trước mặt. Thả hắn Phượng Thương mở miệng. Khi nghe thấy giọng nói của Phượng Thương, Phương Đồng sững sờ, xoay mặt nhìn về phía Phượng Thương, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu. Phượng Thương không biết trên đời này, chỉ cần thanh âm Phương Đồng nghe qua, ắt sẽ không quên. Hắn đương nhiên nhớ rõ tiếng nói của Phượng Thương, chỉ là hắn không rõ, Phượng Thương vì sao phải bắt chói hắn, không biết vị cô gia này rốt cuộc muốn cái gì, vì sao lại nhắm vào tiểu thư. Chẳng lẽ cô gia cùng tiểu thư trở mặt, hay là cô gia giấu bí mật gì đó sau lưng tiểu thư. Nghĩ đến điểm này, Phương Đồng lập tức đề cao cảnh giác. Dù sao chi nhân chi diện bất chi tâm, biết người biết mặt không biết được lòng, lỡ như cô gia có âm mưu gì tiểu thư không phải sẽ gặp nguy hiểm. Không được hắn nhất định phải nói cho tiểu thư, đề phòng cô ra. Không thể để tình yêu trôn vùi tánh mảng. Ánh mắt mê muội của phương đồng nháy mắt biến thành cảnh giác mà ánh mắt của hắn tại trong mắt phượng thương lại thành chuyện đương nhiên. Không tin phượng thương thả hắn đi cho nên hoang mang cho rằng phượng thương có âm mưu gì cho nên lập tức đề cao cảnh giác. Người này thực rất nhạy bén. Trở về, nói cho chủ tử của ngươi biết, đừng có đánh chủ ý lên nữ nhân của ta, lần này chỉ là nhắc nhở nho nhỏ, lần sau ta tự tay sẽ giết hắn. Nạp lan tín giúp Phương Đồng mở xiềng xích trên tay chân ra. Đi thôi, chủ tử chúng ta đã lên tiếng tha cho ngươi khỏi chết ngươi đi nhanh lên. Nạp lan tín không biết phượng thương vì sao thoát chốc lại có biến hóa lớn đến vậy, bất quá hắn có thể xác định một điểm chính là tâm tình chủ tử thay đổi nhất định là liên quan đến mộ dung thất thất. Trên đời này, cũng chỉ có nữ nhân kia mới có thể khiến cho chủ tử rối loạn. Lời nói của Phượng Thương rơi vào lỗ tai của Phương Đồng thì lại thành một loại ý tứ khác. Nữ nhân của hắn không phải là tiểu thư sao? Vì sao lại muốn tiểu thư không đụng tới nữ nhân của hắn? Chẳng lẽ, vị này cô gia có đối tượng khác? Chẳng lẽ là tiểu thư biết rõ Phượng Thương có nữ nhân khác cãi nhau với hắn, khiến cho Phượng Thương sinh khí cho nên mới đổ lên đầu bọn họ. Người nam nhân này quá hèn hạ vô sỉ. Lại đối xử với bảo bối của ma vực bọn họ như vậy Hừ, Phương Đồng đứng lên, vuốt vuốt cổ tay, xoay xoay cổ chân, lạnh lùng nhìn Phượng Thương Giống như đang nói, đừng tưởng rằng ngươi đeo mặt nạ ta liền không biết ngươi Ngươi cho dù hóa thành cho ta cũng có thể nhận ra ngươi Dám có phụ tiểu thư của chúng ta, Phượng Thương, ngươi cứ chờ đó Chúng ta nhìn xem, ánh mắt kia của Phương Đồng, vậy mà lại khiến nạp lan tín bội phục lão nhân này từ hồi bị bắt tới đây, lão nhân này không ăn không uống, cái gì cũng không khai, một mực mặt lạnh vô luận hắn dỗ ngon dỗ ngọt hay là đe dọa uy hiếp đối phương đều là một bộ lợn chết không sợ nước nóng. hiện tại, lão nhân này rõ ràng dám hừ với vương gia của bọn họ, mắt lạnh đấu mắt với vương gia cũng không có chút yếu thế, thật là có khí phách. ngươi yên tâm, bất kể là ngươi hay là nữ nhân của ngươi đều khiến chủ tử của ta chướng mắt. Người tốt nhất mang theo nữ nhân của người cút đi xa, đừng có mà xuất hiện ở trước mặt trù tử chúng ta. Nếu không, cho dù chủ tử niệm tình cũ chúng ta cũng sẽ không để yên đâu. Phương Đồng biết mình đánh không lại nạp lan tín, nếu như có thể đánh lại hắn ta, hắn cũng chẳng bị bắt đến đây. Chỉ là mặt mũi mộ dung thất thất quan trọng hơn tánh mạng của hắn, cho dù hiện tại hắn bị phượng thương giết cũng sẽ không để phượng thương trà đạp tiểu công chúa của ma vực bọn họ như vậy. Dù sao cũng chỉ là một cái mạng, mạng của Phương Đồng hắn đã sớm bán cho mộ dung thất thất từ lâu rồi. Khụ khụ nạp lan tín hoàn toàn bội phục lão già này, diện mạo đúng là của một tên gian thương, vì sao tính tình lại cuột cường như tử sĩ thế? Chẳng những dám đấu mắt với Phượng Thương, còn nói ra nói những lời khiêu khích chủ tử như vậy, chẳng lẽ lão nhân này làm từ thép? Không sợ bị chém, ngươi yên tâm, nữ nhân của ta tất nhiên ta sẽ bảo vệ. Chúng ta đi. Phượng thương mang theo nạp lan tín rời đi, khi hắn đi cũng không có khóa cửa lao. Lúc nhìn thấy cửa lao mở rộng, phương đồng giờ mới hiểu được phượng thương thật sự thả hắn đi. Vương ra, ngài không có ý định dùng lão nhân kia để bắt con mồi. Không cần phượng thương lắc đầu. Mộ dung thất thất rất lo lắng cho quang hoa công tử, khiến cho hắn hâm mộ, ghen tị, hận. Tùy hắn thật sự rất muốn ra tay, giết quang hoa công tử. Nhưng mà hắn không muốn nhìn thấy bộ dáng thương tâm của mộ dung thất thất càng không muốn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của nàng lại vì nam nhân khác mà rơi lệ. Phượng Thương mới ra địa lao, đã có người đi lên bẩm báo. Chủ tử, bên ngoài trại có một công tử áo hồng, muốn chúng ta giao ra người của hắn. Quang hoa công tử, Phượng Thương cùng nạp lan tín đồng thời nói ra tên này. Nghe đồn, quang hoa công tử thích nhất áo hồng, cho nên cái nam nhân áo hồng này nhất định là hắn. Nhanh như vậy đã tới rồi. Phượng Thương đã định thông qua Phương Đồng truyền đi ý rằng không muốn chạm mặt với Quang Hoa Công Tử. Hắn sợ chính mình không khống chế nổi tâm tình, ra tay quá nặng giết chết Quang Hoa Công Tử. Nhưng lại không nghĩ tới, đối phương đã đến đây, hơn nữa tới nhanh như vậy. Xem ra, vận mệnh đã quyết không để bọn họ không đối kháng. Đi, lúc Phượng Thương bãi đất trống trước hàng rào thấy dưới đất là một đám người áo đen, đều là thủ hạ của hắn. Đào những người này ôm cánh tay cùng chân, có người ôm bụng, có người ôm đầu, đều lăn lộn trên mặt đất xem ra đích thị đã an thiệt thòi của quang hoa công tử. Chủ tử, vừa thấy phượng thương đi ra, những người trên mặt đất kia thựa như nhìn thấy cứu tinh, nguyên một đám nước mắt lưng tròng. Chủ tử thuộc hạ vô dụng không ngăn được hắn. Các người lui ra, năng lực của người mình, phượng thương biết rất rõ, bây giờ lại bị đánh ngã xuống đất chật vật như vậy, vậy quang hoa công tử cũng có chút ít năng lực. Bất quá, lại nói, nếu như hắn không có năng lực có sao có thể khiến cho tuyệt sắc phường cùng thông bảo trai trở thành cửa hàng kiếm tiền tốt nhất trên đại lục, không có năng lực thì như thế nào có khả năng hấp dẫn mộ dung thất thất. Ta đã tới, người của ta đâu? Nhìn thấy nam tử một thân áo trắng, đeo mặt nạ bằng bạc câu nói đầu tiên mộ dung thất thất là hỏi người của ma vực. Khi mộ dung thất thất dò xét phượng thương, phượng thương cũng đang đánh giá nàng. Vị quang hoa công tử này không cao, hơi gầy, một thân hồng sang như lửa tóc bó lên đỉnh đầu Trên mặt mang một mặt nạ màu trắng bằng xứ, bóng loáng như ngọc Trên mặt nạ trắng nõn có vẻ một khuôn mặt yêu mị, mắt phượng hẹp dài, môi đỏ thẫm Mi tâm là một ngọn lửa màu hồng, con mắt chỉ lộ ra một cái khe hở, nhìn trông y như một con mèo Bị cái mặt nạ này che, phượng thương hoàn toàn thấy không rõ lắm dung mạo của đối phương Nhưng mà trong lòng hắn, thông qua mặt nạ này mà đánh giá quang hoa công tử Nam nhân này không khôi ngô còn yêu thích mặt nạ âm nhu, xem ra là một tên biến thái. Hắn tuyệt đối sẽ không tặng mộ dung thất thất cho quang hoa công tử. Dù đã để cho phương đồng chạy nhưng lại nhìn thấy quang hoa công tử đà thương thuộc hạ của mình, phượng thương liền phát cáu. Người trong tay ta, nếu như người muốn mang đi, hãy xem thử ngươi có bản lãnh đó hay không. Đối phương khiêu khích khiến cho mộ dung thất thất nổi trận lôi đình, chưa thấy qua người láo tuét như vậy, thật sự là quá vô sỉ. Giờ phút này, trong nội tâm mộ dung thất thất đã đem tổ tông 18 đời của nam tử áo trắng đeo mặt đối diện mà ân cần thăm hỏi một lần. Trước khi đến đây, mộ dung thất thất đã sai Tô Mi cùng Tố Nguyệt đi thăm dò nguyên nhân, còn mình thì đơn thương độc mã tới đây. Nàng đây muốn nhìn, trong giang hồ ai có lá gan lớn như vậy, dám động tới người của mộ dung thất thất nàng. Hiện tại, nhìn thấy nam nhân áo trắng mặt nạ bạc kiêu ngạo như vậy, mộ dung thất thất nổi giận Xem ra hôm nay không xảy ra một hồi ác chiến, chuyện này sẽ không có biện pháp chấm dứt. Vút bộ dung thất thất vung tay, tay trái nhiều thêm một sợi tơ màu vàng, trên đầu sợi tơ có gắn một cái chuông nhỏ. Người đã nói như vậy, vậy thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Đa tạ người hạ thủ vô tình, dưới mặt nạ màu bạc đôi môi phượng thương nhếch lên một đóa hoa diêm rúa lẳng lơ trong tay xuất hiện một loan đao. Khiến cho mộ dung thất thất kinh ngạc chính là tư thế cầm đao của nam nhân kia, không phải là cầm từ chính diện mà lại là cầm đao để sau lưng. Cũng là một tên lành nghề. Mộ dung thất thất cười lạnh. chu tử nạp lan tín nhìn thấy vũ khí của quang hoa công tử nhịn không được mở miệng nhắc nhở phượng thương. Cái nam tử mặc áo hồng này, vũ khí trong tay quá mức âm nhu trong giang hồ chưa từng có gặp qua có người cầm chuông làm vũ khí. Đinh linh linh. Mộ Dung thất thất lay động tơ vàng trong tay, tơ vàng nương theo tiếng chuông trong gió đêm, rung động đinh linh Không đợi nạp lan tín nói cho hết lời, mộ Dung thất thất nhảy dựng lên, bước vào giữa không trung, dẫm lên một tấm ván gỗ mỏng, bay về phía phượng thương Không thể không nói, quang hoa công tử là người cực kỳ tinh xảo từng cái giơ tay nhấc chân của hắn đều rất xinh đẹp Mặc dù trên người hắn mang hàn ý dày đặc nhưng sự lãnh ngạo này cũng không chút tổn hại đến khí chất trên người hắn Phượng thương đứng không nhúc nhích như một ngọn núi tuyết, không hoảng loạn, không lay động. Tay phải cầm đao buông thỏng, đao phong hướng lên, gió thổi qua, sợi tóc phượng thương bồng bềnh cực kỳ giống như tiên nhân lạc vào cõi trần. Hừ, cách nam nhân mặt nạ bà càng gần, nụ cười trên khóe miệng mộ dung thất thất càng thêm lạnh. Khi đến trước mặt đối phương, mộ dung thất thất đạp lên phiến gỗ, mượn lực vực dậy tấm ván gỗ lại ra tốc bay về phía phượng thương. Sẹt, khi tấm ván gỗ đến trước mặt phượng thương. Hắn đột nhiên rút đao, một đao chém nó thành hai mảnh, người cũng hét lớn một tiếng, tiến lên quyết đấu trên không chung cùng mộ dung thất thất. đinh linh linh tiếng chuông vang lên, xuất hiện ở bên trái phượng thương, phượng thương dùng đao bổ về phía tơ vàng, lại phát hiện cái tơ vàng này căn bản chẳng chút lay động, mặc dù trong tay hắn là bảo đao trăm năm cũng không làm gì được tơ vàng. Chút tài mọn, khi phượng thương lui về phía sau, tay phải mộ dung thất thất cũng xuất hiện ra một dây tơ vàng trông như vệt sáng, xé khí tiến thẳng đến mặt phượng thương. Chiêu thức thật độc ác, phượng thương lách mình, một hồi giao phong tơ vàng cũng không mảy may động tới hắn. Chỉ là khi tơ vàng này bay tới, phượng thương rõ ràng nghe được thanh âm không khí bị tơ vàng xé rách. Tên quang hoa công tử này hóa ra không phải hạng người tầm thường, không ngờ võ công thật rất cao. Bất quá, mộ dung thất thất căn bản cũng không có cho bài thi nam nhân mặt nạ bạc một chút cơ hội thở dốc. Động vào người của nàng, nàng khó chịu đối phương còn một thân áo trắng, không có chuyện gì lại bắt trước phượng thương trang phục phiêu giật nàng lại càng không vui Trong lòng mộ dung thất thất trên đời này ngoại trừ phượng thương mặc đồ trắng có cảm giác thoát tục những người khác căn bản là không xứng mặc đồ trắng Nguyên vốn đã có cơ án với nam nhân mặt nạ bạc hiện tại mộ dung thất thất càng chán ghét hắn Đinh linh linh tiếng chuông vang lên, mộ dung thất thất đồng thời phóng ra hai sợi tơ màu vàng, hai sợi tơ nhanh như hai vệt sáng vàng, xé tan bóng đêm nồng đậm đánh úp về phía Phượng Thương. Hai thân ảnh một hồng một trắng, giống như hai cái cầu vồng quấn lấy nhau trên bầu trời đêm. Oanh, tơ vàng rơi trên mặt đất tạo ra một lỗ hổng lớn. Thật mạnh, Nạp Lan Tín nhìn không được nuốt nước miếng. Chỉ cần một sợi tơ tinh tế có thể tấn công mãnh liệt như thế tên Quang Hoa công tử này quả nhiên không phải người phàm. Lần này vương gia gặp được đối thủ ngang hàng rồi. Chiêu thức của quang hoa công tử, khiến cho phượng thương nhịn không được nhớ tới mộ dung thất thất. Bộ dáng nàng khi đả thương người bằng lụa hồng, giống y như quang hoa công tử. Điểm khác nhau duy nhất, mộ dung thất thất dùng lụa hồng, quang hoa công tử lại dùng tơ vàng, kỹ năng cao hơn một bậc. Chẳng lẽ tuyệt học của mộ dung thất thất là chân truyền từ quang hoa công tử? Xem bộ dáng quang hoa công tử điều khiển tơ vàng, trước mắt Phượng Thương không khỏi hiện ra hình ảnh đối phương cầm tay mộ dung thất thất chỉ dậy nàng, khiến lòng hắn càng thêm phẫn nộ. Chủ tử cẩn thận, nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, thời điểm sợi tơ vàng sắp nện trên mặt nạ ngân sắc của Phượng Thương, hắn hét lớn một tiếng, trên người xuất hiện một tầng ánh sáng trắng hơi mỏng, khiến sợi tơ vàng bắn ngược trở về. Thu mộ dung thất thất thu hồi tơ vàng, nhìn cả người nam từ áo trắng bao phủ bạch quang. A, khó trách người này kiêu ngạo như thế, hắn có tư chất như vậy. Đã là bạch sắc bát đoàn đấu khí, người này không thể coi thường. Trên đại lục này đã lâu rồi không xuất hiện người mang bạch sắc đấu khí, nam nhân trước mắt này rốt cuộc là ai? Lần này, đến phiên mộ dung thất thất đứng bất động. Trước ra chiêu, bất quá chỉ để dò xét thử, hiện tại đã bước ra năng lực của đối phương, mộ dung thất thất rốt cuộc bất động, chỉ đứng lặng giữa đêm đen đối mặt với đối phương, không xa không gần, vừa vặn 10 mét. Cao thủ quyết đấu, ai động trước, người đó liền thua. Đạo lý kia phượng thương hiểu, mộ dung thất thất cũng hiểu. Lúc này, hai cỗ khí liêu cường đại vườn quanh tại bên người hai người, tạo thành dòng nước xoáy nhẹ nhàng, người áo đen chung quanh nguyên bản bị mộ dung thất thất đánh ngã xuống đất đều đứng lên, rời xa hiện trường. Bọn họ biết rõ, nếu như tại lúc này xuất hiện ở chung quanh hai người, nhất định sẽ trở thành pháo nổ. Xuyên qua mặt nạ sứ trắng, mộ dung thất thất lạnh lùng nhìn xem nam từ mặt nạ bạc đối diện nghĩ muốn giải quyết hoang mang trong lòng. Ta muốn hỏi ngươi một việc, vì sao lại động đến người của ta còn đốt thông bảo trai cùng tuyệt sắc phường. Ta và ngươi không oán không thù, như vậy, nhất định là có nguyên nhân ta muốn biết. Vừa nghe mộ dung thất thất nói tới tuyệt sắc phường cùng thông bảo trai bị đốt nạp lan tín sững sờ, hắn cũng không cho người làm chuyện như vậy, chỉ bắt người rời đi, không hề làm những chuyện quá phận kia. Cho dù bắt đi phương đồng, hắn cũng không có nghiêm hình bức cung, đều là chọn dùng phương thức hòa nhã hòa bình, chuyện nàng nói, rốt cuộc là sao? Người không nên động lòng với nữ nhân của ta. Nghe quang hoa công tử hỏi, phượng thương cũng không che giấu, nói thẳng ra nguyên nhân. Đối phương âm lãnh nói một câu, khiến cho mộ dung thất thất xém chút phun máu. Nàng, một nữ nhân, một người rất rất bình thường, nàng đây yêu nam nhân, yêu phượng thương, khi nào thì nàng yêu say đắm một nữ nhân. Trong đây nhất định có hiểu lầm, không có có hiểu lầm, nữ nhân của ta, một mực đều yên lặng quan tâm ngươi, mọi người đều biết chuyện của các ngươi, ngươi còn nói không có. Giang Hồ đều nói Quang Hoa Công Tử cùng độc tiên nhi là một đôi thần tiên quyến lữ, mọi người đều biết chuyện này, Quang Hoa Công Tử lại phủ nhận, hắn ta không hề thừa nhận chuyện này. Trong lòng Phượng Thương càng thêm khinh bỉ nam tử mặc áo hồng, cảm thấy hắn là đồ hèn nhát. Nếu như quang hoa công tử thừa nhận hắn ta ái mộ mộ dung thất thất yêu mến mộ dung thất thất phượng thương còn có thể bội phục hắn, cảm thấy hắn thật tinh mắt. Không nghĩ tới đối phương trực tiếp phủ nhận cái này chẳng phải đã phụ một mảnh tình ý mà mộ dung thất thất dành cho hắn sao. Ách, mộ dung thất thất thật rất hủy khuất, không thể phủ nhận thời điểm nàng dùng thân phận quang hoa công tử xuất hiện luôn được rất nhiều nữ nhân yêu mến. Nhưng mà nàng là một nữ nhân bình thường, không có ham mê đặc thù càng không có khuynh hướng khác. Nàng chưa từng quan hệ mật thiết quá mức với nữ nhân nào, nam từ kia nói thế khiến cho bộ dung thất thất thấy cực kỳ hoang đường, buồn cười. Ta nói, ngươi có phải hay không lầm rồi. Ta thừa nhận ta rất cao lớn, đẹp trai, có tiền, có mị lực, cư xử đúng mực. Nếu như nữ nhân của ngươi tình nguyện, vậy ngươi cũng không thể bởi vì nàng yêu đơn phương, mà chĩa mũi vào ta Cao lớn, đẹp trai cái từ này nói ra, nạp lan tín nhịn không được ho khan hai tiếng. Quang Hoa Công Tử xác thực rất giàu có về phần dung mạo, nghe đồn thực vô cùng kỳ diệu hẳn là không kém. Về phần cao, dựa theo thân thể nho nhỏ của Quang Hoa Công Tử, xem cái chữ này tựa hồ không thích hợp, mà Quang Hoa Công Tử dùng yêu đơn phương để hình dung bộ dung thất thất, khiến cho Phượng Thương hoàn toàn điên cuồng. Nữ nhân của hắn bảo bối hắn quan tâm là da thịt trái tim của hắn dưới mắt đối phương thế nhưng lại bị khinh thường như thế. Nghĩ đến bộ dáng lo lắng của mộ dung thất thất lúc biết thông báo trai cùng tuyệt sắc phường xảy ra chuyện, phượng thương thấy mộ dung thất thất không đáng làm vậy. Nàng để ý quang hoa công tử như vậy, đối phương nhưng chỉ là một cậu yêu đơn phương liền xua đuổi nàng, thật sự là không thể nhẫn. a thân ảnh màu trắng lên, như kiếm sắt phóng thẳng về phía mộ dung thất thất trong đôi mắt đen ẩn sau so mặt nạ là sát khí đậm đặc. Nếu như nói vừa rồi Phượng Thương còn đang vì chuyện hủy diệt tuyệt sắc phường cùng thông bảo trai, chọc mộ dung thất thất thương tâm mà hối hận, hiện tại nhìn thấy tên tiện nhân áo hồng này, tất cả ái náy toàn bộ biến mất hầu như không còn. Nam nhân này vô sỉ, dám vũ nhục nữ nhân của hắn, đáng chết. Ha ha mộ dung thất thất hồi báo cho đối phương, cũng là hai tiếng cười lạnh. Muốn vu oan giá họa mà không từ thủ đoạn nào. Tùy tiện tìm lý do, liền phá hủy tâm huyết của nàng, cướp người của nàng, chẳng lẽ cho rằng nàng sẽ để mặc hắn khi dễ sao? Đinh linh linh phượng thương bay lên không trung, mộ Dung thất thất đứng trên mặt đất trắng quân lấy hồng, trông rất đẹp mắt bảo đao trong tay phượng thương tàn nhẫn hướng về phía cổ mộ Dung thất thất nhưng chưa tới đó đã bị thơ vàng quấn quanh, một tiếng chuông vang lên, một đạo khói đỏ phả lên trên mặt phượng thương. Hèn hạ, phượng thương xoay người, né tránh khói đỏ. Quang hoa công tử thế mà dụng độc. Nhìn khói độc rơi trên mặt đất cục đá trên mặt đất này trong nháy mắt hòa tan, phượng thương càng thêm thống hận nam nhân áo hồng trước mắt. độc mà quang hoa công tử dùng nhất định là do mộ dung thất thất cho, hắn cương nhiên vừa hưởng thụ những điều tốt đẹp mộ dung thất thất mang đến, vừa trà đạp tâm ý của nàng, nam nhân này đáng giận. Mà mộ dung thất thất cũng rất là giật mình. Vừa rồi một đao kiêu y lực mười phần, nếu như không phải nàng sớm đề phòng, cho dù cứng đối cứng, nàng ắt sẽ bị thương. Nam nhân này động sát tâm. Vì một cái cớ không giải thích được, thật sự là quá vô sỉ, quá khốn kiếp Nghĩ như vậy, mộ dung thất thất cũng lời nói nhảm tơ vàng chập chờn, chuông ràng rung động tấn công phượng thương Trong lúc nhất thời, những người kia đang xem cuộc chiến ở một bên đều bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng Ngón tay của nam tử mặc áo hồng cực kỳ linh hoạt, 5 ngón tay điều khiển sợi tơ Khiến cho tơ kia như mang theo hồn phách chỉ huy tơ vàng công kích tới chủ tử của bọn hắn Nạp Lan Tín lúc này cũng đem chuyện tuyệt sắc phường cùng thông bào trai bị người thiêu hủy ném vào sau đầu, không có thời gian mà nghĩ đến kẻ đứng sau ra tay tàn độc này là ai con mắt nhìn chằm chằm vào phượng thương cùng quang hoa công tử xem bọn họ giao chiến. Thật lâu, không có chứng kiến chủ tử động thủ, hôm nay lại xuất hiện một quang hoa công tử có năng lực ngang hàng với chủ tử Nạp Lan Tín có chút kích động. Nỗi tịch mịch của cao thủ, đối với phượng thương mà nói, là một loại bi ai ít nhất Nạp Lan Tín nghĩ như thế. Mặc dù thân mình chủ tử không tốt nhưng người cũng không phải là kẻ yếu, nếu không, hắn làm sao 15 tuổi có thể tiếp quản ưng kỵ quân quét ngang dân tộc su mục phương Bắc đem quân đội Bắc Chu Quốc trở thành quân đội cường mạnh nhất đại lục Bất quá, nạp lan tín nhìn hồi lâu, phát hiện quang hoa công tử cũng là thanh niên tài tuấn hiếm có trên đời này Khi chính hắn đây toàn lực ứng phó, chỉ có thể cầm cự với phượng thương được 20 chiêu Nhưng mà vị quang hoa công tử này chỉ dựa vào hai sợi tơ mềm mại lại cùng vương ra đánh một trăm hiệp người thường, sao có thể làm được như vậy? Lại nói tiếp đều là nữ nhân gây hỏa, hai nam nhân vĩ đại tranh đoạt một nữ nhân tú tự nhiên sinh ra mâu thuẫn. Chỉ là không biết kết quả rốt cuộc ai thắng ai thua, hắn tất nhiên hy vọng Phượng Thương có thể thắng, nhưng khi nhìn tình huống hiện tại như vậy, hai người đánh ngang tay, khó mà nói trước được. Trên không chung, hai đạo thân ảnh hồng trắng giao thoa, khi đấu trưởng với quang hoa công tử, Phượng Thương đột nhiên người thấy được hương táo quen thuộc chỉ là mùi vị này vì sao xuất hiện ở trên người quang hoa công tử chẳng lẽ quan hệ của bọn họ tốt như vậy sao? Nghĩ đến tiểu nữ nhân mà mình hôn qua có khả năng đã bị cái nam nhân hèn hả trước mắt này ôm qua, Phượng Thương ra tay hết 10 phần công lực. Đồ vô xỉ, rõ ràng hắn vô lý còn gây sự như vậy cảm nhận được phượng thương bộc phát bộ dung thất thất không chút khách khí trong tay xuất hiện một chùy thủ ngăm đen trực tiếp cắt đứt tay áo của phượng thương chùy thủ dán vào làn da phượng thương đâm về phía cổ tay của hắn hừ một đại nam nhân lại giống như một nữ nhân quang hoa công tử nhanh tay phượng thương còn nhanh hơn một phát bắt được cổ tay quang hoa công tử chạm vào đối phương phượng thương mới phát hiện cổ tay đối phương nhỏ xíu siêu giống như nữ nhân khốn nạn bị nam nhân khác chạm đến khiến cho bộ dung thất thất giận dữ Nàng là người của phượng thương, sao có thể cho phép người khác ngoài phượng thương động đến Người nam nhân này thật là một tên khốn khiếp Bởi vì thẹn quá hóa giận, mộ dung thất thất cũng quên chiêu thức Theo bản năng đạp một cước vào thân dưới của nam nhân Đối phương không có buông ra, mặt khác một tay nhàn rỗi lại bắt được cổ chân mộ dung thất thất Nắm một cái, phượng thương lại buồn bực Có nam nhân có khung xương nhỏ như vậy sao, cổ chân cũng nhỏ xíu xiu như vậy, giống như nữ tử Nữ tử Phượng thương đột nhiên cả kinh ngẩn đầu, nghĩ muốn nhìn khuôn mặt sau cái mặt nạ sứ trắng, lại không nghĩ cái tay còn lại của mộ dung thất thất trực tiếp tát một bạt tay vào ngân sắc trên mặt nạ của hắn. Đồ lưu manh, chát một tiếng, khiến cho người chung quanh xem ngớ cả ra cũng đánh phượng thương tình. Giọng nói này còn có cái ngữ điệu này cộng thêm cái này bàn tay nhỏ bé, đây không phải mộ dung thất thất thì là ai? Khanh khanh, phượng thương không biết nên dùng cái ngôn ngữ gì để hình dung tâm tình của mình bây giờ. Khiếp sở. Dọa ngốc, cao hứng, kinh ngạc, hỗn loạn, khanh, cmn Đối phương chẳng những khống chế được tay chân của mình Còn dùng cách xưng hô mà phượng thương dùng để gọi nàng Càng khiến cho mộ dung thất thất thêm phát hỏa Nâng chân đá vào ngực hắn, đối phương trực tiếp ngã ngồi dưới đất Khốn nạn, ta muốn giết ngươi Nhìn thấy trên khóe miệng nam từ kia là nụ cười ngây ngốc tơ vàng Trong tay mộ dung thất thất bay múa phi thẳng về phía cổ học phượng thương Vương ra, nạp lan tín nhìn phượng thương ngơ ngác mà kêu lên Tiểu thư, hạ thủ lưu tình, ở phía khác Tô Mi Tố Nguyệt cùng Phương Đồng cũng đổi tới. Tố Nguyệt nhất thời sốt ruột phi tiêu trong tay trực tiếp đánh chạch hướng đi của tơ vàng. Oanh, tới khi Phượng Thương nghe được hai tiếng nổ mạnh bên người, mới thanh tỉnh lại, trực tiếp nhảy dựng lên. Khanh Khanh, nàng muốn mưu sát chồng à. Khanh, người mộ dung thất thất chưa nói xong, nhìn xem nam nhân đối diện sững sờ. Nguyên lai, like, vừa rồi một bạt tay này, đem ngân sắc mặt nả của Phượng Thương đánh lệch lộ ra mắt Phượng yêu nghiệt với ý cười. Thương, là ta, lúc này Phượng Thương không biết nói cái gì cho phải. mi cùng Tố Nguyệt lại vọt tới bên người mộ dung thất thất một trái một phải kiểm tra người nàng. Tiểu thư, người không sao chứ. Tiểu thư, ách ta không sao. Mộ dung thất thất lúc này cũng choáng váng, đây là cái tình huống gì. Đối phương sao lại biến thành Phượng Thương rồi. Là ta à, khanh khanh. Phượng thương lấy mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt của bản thân, chỉ là lúc này trên mặt yêu nghiệt của phượng thương, tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi cùng vui mừng. Hắn vươn tay tới, mộ dung thất thất không có cự tuyệt, để mặc cho phượng thương tháo xuống cái mặt nạ sứ trắng kia, lộ ra chân diện chân thực. Như thế nào lại là chàng? Cái miệng nhỏ nhắn mộ dung thất thất lúc này không thể nói khác hơn, mắt hạnh nhìn phượng thương chằm chằm. Nàng là quang hoa công tử. Phượng Thương tuy muốn đè nén nội tâm kích động của mình, nhưng mà giọng nói run rẩy kia của hắn vẫn bán đứng của hắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộ dung thất thất dĩ nhiên lại là quang hoa công tử. Điều này sao có thể? Quang hoa công tử không là nam nhân sao? Bất quá cẩn thận nghĩ lại, Phượng Thương lại phát hiện nhiều chuyện mà mình từng không nghĩ đến. Mộ dung thất thất đã có thể là liên công tử, vì sao không thể là quang hoa công tử? Nàng yêu thích việc nữ giả nam trang, ngụy trang thành nam nhân đối với nàng mà nói Sẽ dễ dàng hơn khi hành tẩu giang hồ cũng thuận tiện cho nàng làm việc Nhìn mộ dung thất thất phượng thương đột nhiên ngây ngốc cười rộ lên Hắn đây đang làm cái gì? Hắn rốt cuộc là ăn cái giấm chua gì? Quang hoa công tử cùng mộ dung thất thất đều là một người Hắn rõ ràng vì cùng là một người, xém chút làm giấm chua phủ cả yên kinh Còn khiến cho nạp lan tín làm ra chuyện hoang đường như vậy Nghĩ đến đó, phượng thương đột nhiên nhớ tới việc tuyệt sắc phường cùng thông bảo trai bị nạp lan tín thiêu hủy cái này, phiền toái rồi. Hắn hủy đi tâm huyết của mộ dung thất thất cái này nên đền bù tổn thất như thế nào. Mộ dung thất thất cũng ngẩn người hồi lâu, thẳng đến khi thấy phương đồng, mộ dung thất thất mới hồi phục tinh thần lại. Phương bá, ngươi không sao chứ? Các huynh đệ khác trong ma vực đâu? Bọn họ như thế nào? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Là ai thiêu thiệt sắc phường cùng thông bảo trai? Nhìn thấy mộ dung thất thất lại một mình xông vào núi sư tử để cứu mình, phương đồng kích động không thôi. Vừa rồi khi hắn gặp được tô mi cùng tố nguyệt hắn mới biết được chuyện đã xảy ra với tuyệt sắc phường cùng thông bảo trai. Điều này thật sự là quá kỳ quạc. Tiểu thư, sự tình là như vậy. Mộ dung thất thất không có việc gì, phương đồng nhẹ nhàng thở ra, sau đó hướng mộ dung thất thất hồi báo tình huống. Nguyên lai. Hôm nay thông báo trai mở cửa như thường lệ, đến quá trưa đột nhiên một đám người đến thông báo trai gây sự. Nói đến cái này, Phương Đồng đặc biệt liếc nhìn Phượng Thương. Không phải người của cô ra, một tiếng cô ra của Phương Đồng khiến cho nội tâm không yên của Phượng Thương thoáng bình tĩnh xuống. Lão nhân nói vậy không sai thì bọn họ bắt hắn đến đây, nhưng mà hắn không vì vậy mà đảo lộn trắng đen. Vậy là ai, là người vô cực cung, đi theo đám bọn hắn tới còn có thủ vệ quân trong kinh thành. Lấy cỡ tìm kiếm thù nhân bỏ trốn, muốn bắt bớ người của chúng ta. Vô cực cung, thủ vệ quân kinh thành. Phượng thương cùng mộ dung thất thất đồng thời nheo mắt. Sau lưng vô cực cung là thái tử chuyện này bọn họ biết rõ, nhưng lại điều đến quân đội, sau lưng chuyện này nhất định có người tiếp tay. Sau đó phát sinh tranh chấp chúng ta đánh nhau, nghe theo lời tiểu thư nói, nếu xuất hiện phiền toái, bảo vệ tánh mạng các huynh đệ mới là quan trọng nhất. Hướng chi dân không cùng quan đấu, sự tình còn không có biết rõ ràng, chúng ta không thể cùng triều đỉnh cứng đối cứng cho nên thuộc hạ để cho mọi người rút lui. Sau khi tất cả mọi người rời đi, người vô cực cung thấy chán, đập phá một hồi rồi rời đi. Không bao lâu sau, Phương Đồng quay trở lại xem tình huống, không nghĩ tới gặp nạp lan tín, hắn tuy lợi hại, nhưng kiếm ký của nạp lan tín lại cao hơn một bậc, nên hắn bị bắt đến đây. Sự tình chính là như vậy. về phần tiểu thư nói tuyệt sắc phường cùng thông báo trai bị người ta thiêu hủy, thuộc hạ xác thực không biết là người Phương nào gây nên. Khi nói lời này, Phương Đồng nhìn về phía nạp lan tín tựa hồ cho hắn cái công đạo. Là ngươi làm sao? không đợi mộ dung thất thất mở miệng tố nguyệt đi tới trước mặt nạp lan tín không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn ngày đó gặp người ở trước cửa thông bảo trai kỳ thật cũng không phải ngẫu nhiên có phải là người là theo dõi ta đúng hay không ách đối mặt nghi vấn của tố nguyệt nạp lan tín không phủ nhận ta thừa nhận là ta theo dõi ngươi nhưng mà ta thật không có cho người đốt thiệt sắc phường cùng thông bảo trai Lúc ta đến trong tiệm đều lộn xộn tại tuyệt sắc Phương thấy vị lão nhân ra này, ta mời hắn tới đây, chuyện khác thật không phải là ta làm. Vương gia nói rằng phải mang người sống trở về, cũng không có nói muốn phóng hỏa. Một tiếng vương gia, khiến cho bộ dung thất thất đưa ánh mắt chuyển hướng về phía trên người phượng thương, nàng chậm rãi đi đến bên người phượng thương, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn phượng thương. Thương, chàng có phải nên giải thích chuyện này hay không? Vì sao lại muốn bắt cóc người của ta? Cái này phượng thương có chút xấu hổ cười cười, bảo cho hắn nói như thế nào, chẳng lẽ nói với mộ dung thất thất ta vì nàng ăn giấm chua. Cái này thật khó nói, nói, mộ dung thất thất quát lớn một tiếng tim nạp lan tín xém chút nhảy ra. Vừa rồi, khi biết quang hoa công tử là mộ dung thất thất nạp lan tín có ý muốn chết. Chuyện này là sao, vương gia ăn giấm chua bậy bạ, hại hắn đắc tội vương phi cuộc sống sau này rốt cuộc nên vượt qua bằng cách nào đây. Tại sao chuyện tình không may đều rơi xuống trên người hắn thế? "Ta ghen tị." Tiếng nói của Phượng Thương rất nhỏ, tựa hồ là sợ người bên ngoài nghe được. Bọn thuộc hạ bên cạnh Phượng Thương vây xem, nghe nói vị áo hồng này là nữ nhân, còn là tân nương mới được chủ tử cưới vào cửa, mọi người đều âm thầm giơ ngón tay cái lên với mộ dung thất thất, chỉ có nữ nhân như vậy mới xứng với chủ tử của bọn hắn. Cái tính khí cuồng bạo như lửa tính cách cường hãn còn có những chiêu thức tàn nhẫn kia đều tỏ rõ nàng là nữ nhân trời cao an bài cho phượng thương. Hiện tại giống như là lũ lớn tuôn vào miếu long vương, người một nhà không biết người một nhà có trò hay để nhìn. Những người này đều đã quên, vừa rồi mộ dung thất thất hung hăng giáo huấn bọn họ như thế nào, lúc này mọi người đều vây quanh một vòng, muốn nhìn chủ mẫu dùng cách nào giáo huấn chủ tử nhà mình. Nói to lên. Không đợi Phượng Thương nói xong, Mộ Dung Thất Thất lần nữa giống lên. Hiện tại trong lòng nàng có vô số lửa nóng bay tán loạn, Phượng Thương lại dẫn người bắt cóc người của nàng. Cửa hàng của nàng bị người ta phá hủy, hiện tại còn không biết hung thủ là ai. Mọi rắc rối đều chồng chất cùng một chỗ, đều mối hướng về Phượng Thương, khiến cho Mộ Dung Thất Thất không thể không căm tức. Ta ghen tị, Phượng Thương cũng giống lên, con mắt chằm chằm vào gương mặt bởi vì phẫn nộ mà nhiễm hồng của Mộ Dung Thất Thất. Khi mà ta biết rõ nàng là độc tiên nhi, thì bắt đầu ghen tị Trong giang hồ đều nói độc tiên nhi cùng Quang Hoa Công Tử là một đôi thần tiên quyến lữ, khi ta và nàng đại hôn, Quang Hoa Công Tử cũng đặt cực cho nàng, khiến cho ta không thể không hiểu lầm quan hệ của hai người. Nàng là vương phi của ta Quang Hoa Công Tử tính là cái gì, lại dám đoạt nàng với ta ta ghen ghét ghen đến nổi giận, hận không thể giết chết tên tình địch này, được hay không? Nói dài như vậy, phượng thương cơ hồ là một hơi nói xong. Sau khi nói xong, hình tượng cao lớn của hắn trong lòng thuộc hạ hắn hoàn toàn sụp đổ. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Chủ tử lại bởi vì ăn giấm chua cùng chủ mẫu nội chiến. Chủ tử thật là hai. Một mảnh yên tĩnh, khuôn mặt căng cứng của mộ dung thất thất đột nhiên giãn xuống. vì một tiếng, cười ra tiếng. Ha ha ha, chàng, đứa ngốc này. Lại bởi vì ta, mà ăn giấm chua của ta. Nữ tử áo hồng, dưới ánh trăng, cười đến run dày hết cả người.